Ban đêm hoa viên không tính tối tăm, thưa thớt ngọn đèn dầu chiếu sáng ven đường cảnh trí. Bùi tương dọc theo bốn lượn đường nhỏ, hướng tới người làm vườn lỗ xong cư trú nghỉ ngơi nhà gỗ nhỏ tìm kiếm. Nhà gỗ nhỏ dựa vào hoa viên tường ngoài dựng, tương đối rằng ở dị. Phòng ở cách đó không xa chính là bùi tương cùng bẹ gỉ tiến vào sản phì lỗ hoa viên khi thông qua kia phiến hẹp hẹp cửa sắt. Có thể thấy được người làm vườn lỗ sóng ngày thường trừ bỏ phụ trách nghề làm vườn công tác ngoại, còn đảm đương lâm thời người trông cửa, phụ trách trông giữ cửa sắt cho ra vào nhân viên. Bùi tương đi đến nhà gỗ nhỏ phía trước, phát hiện bên trong còn có ánh sáng, nghĩ thầm lỗ sóng hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Nàng gõ gõ môn, không có người theo tiếng. Chờ một lát sau, bùi tương thử thăm dò hô hai tiếng lỗ sóng, nhưng lại như cũ không có người trả lời. Gió đêm lạnh lẽo, thổi đến bùi tương ướt dầm dề trên váy, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng dầm dầm chân, lại lần nữa gõ vang nhà gỗ nhỏ môn, lần này sức lực lớn một ít, nhưng mà, bên trong như cũ không có trả lời. Có thể là bởi vì nàng tăng thêm sức lực nguyên nhân, bị bùi tương gõ cửa gỗ lắc lư một chút, ngược lại hướng ra phía ngoài hơi hơi bắn ngược mở ra. Kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ mở ra một đạo khe hở, có ấm màu vàng ánh đèn từ bên trong tiết lộ ra tới. Bùi tương đợi chờ, như cũ không có nhìn đến lỗ sóng ra tới xem xét. Nàng trong lòng khả nghi, chính do dự muốn hay không đi vào kiểm tra một phen, đồng nhiên, cách đó không xa vang lên một đạo quen thuộc thanh âm, cách lờ mở bóng cây bùi cây, chuyển vào bùi tương trong th Rõ giờ, thân ái, ta ở chỗ này đâu? Jennifer gỡ gì thanh âm làm bùi tương nháy mắt khẩn trương lên, nàng trước tiên lựa chọn trốn tránh lên. Một trận tiếng bước chân đến gần rồi. Jennifer, ngươi như thế nào đột nhiên làm người đưa tin cho ta? Thế nào cũng phải làm ta lại đây một chuyến, ta mới vừa rời đi nơi này không lâu đâu. Là chúng ta kế hoạch xuất hiện cái gì biến hóa sao? Bùi tương ngồi sổm nhà gỗ nhỏ cái bàn phía dưới, dựng hai nghe bên ngoài đối thoại. Nam nữ hai người đi vào, chậm rãi dừng lại bước chân. Đối thoại thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. Bùi tương đánh giá, hai người hẳn là ngừng ở kia phiến hẹp muôn phụ cận. giờ không xuất hiện cái gì biến cố, chỉ là lòng ta không yên ổn, muốn tái kiến vừa thấy ngươi. Jennifer gờ gì thanh âm thập phần điểm mỹ, mang theo rõ ràng không muốn xa rời. giờ đổ vỡ lại rất cẩn thận, hắn không có tiếp theo Jennifer gì nói tố nỗi lòng, ngược lại hỏi. Jennifer, từ từ, nơi này phương tiện nói chuyện sao? Căn nhà kia còn có ánh đèn có phải hay không có người ở nơi đó Phơ khép cười một tiếng tiên tâm đi, rốt giờ nơi này thực an toàn, lòng ta hiểu rõ ngươi nên tin tưởng ta năng lực kia gian nhà gỗ, là một người phi thường thành thật hàm hậu người làm vườn chỗ ở ta công đạo hắn đi ra ngoài bàn bạc nhi việc gấp, làm hắn ngày mai buổi sáng lại trở về, hắn nhưng nghe lời khẳng định sẽ không trước tiên trở về bùi tương nghe đến đó quay đầu đánh giá một chút là có thể thấy rõ toàn cảnh phòng, phát hiện trong nhà ngọn đèn dầu sáng lên Trên giường chăn không có phô hảo, bếp lò hỏa lại diệt, quải áo khoắc cùng phóng giày địa phương đều không, nhìn qua, xác thật là chủ nhân vội vội vàng vàng rời đi bộ dáng. Cùng lúc đó, ngoài phòng gióp giờ đổ vợ cũng yên tâm, hắn bắt đầu cùng Jennifer gì nói chuyện. Bùi tương ngay từ đầu không có quá để ý, chỉ cho là hai chỉ khổ mệnh nguyên ương ở trộm hẹn họ, chính là, theo kia hai người nói chuyện thâm nhập, bùi tương lại dần dần như mày. Này hai người, ở kế hoạch tính kế mạ bờ nghị viên. Jennifer gì phải vì tình yếu hãm hại mạ bờ nghị viên. Con đáp ứng rồi tự mình động thủ. Cái này rót giờ đổ vỡ không những không có ngăn cản ái nhân mạo hiểm, còn liên tiếp mà thúc giục. Càng nghe, bùi tương càng cảm thấy Jennifer gì bị anh Tuấn Tiểu thị Tươi lừa gạt, nàng trong lòng âm thầm khả nghi, nghiêm túc hồi tưởng nguyên thân đỏ dịt gì ký ức, tổng cảm thấy Jennifer gì không nên như vậy hảo lửa. Quả nhiên, liền ở bùi tương nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Bên ngoài Jenny Ferger gì đưa ra chính mình yêu cầu. "Rốt giờ, ta đã rửa theo ngươi yêu cầu, đem lá thư kia bỏ vào mạ bờ nghị viên văn kiện hộ. Chính là, ta hiện tại lại cảm thấy phi thường sợ hãi, rốt giờ, ta sợ hãi bị trả thù, rốt giờ, ngươi dẫn ta đi thôi, ngươi xem, ta đem quan trọng đồ vật đều mang ra tới, ta tùy thời có thể cùng ngươi rời đi." Đối với yêu cầu này, Rốt giờ đủ vỡ lộ ra khó xử biểu tình, hắn không có vội vã cự tuyệt tóc vàng tình nhân xin giúp đỡ. Ngược lại ôm nàng bà vai, thấp giọng an ủi nàng vài câu, đợi cho đối phương kinh hoàng cảm xúc dần dần trở nên bình thản, hắn mới vẻ mặt sầu muộn mà nói ra đấy lòng lo lắng. Jennifer, giúp giúp ta, lại lưu tại mạ bờ nghị viên bên người chờ một chút hảo sao? Nếu ngươi đêm nay liền cùng ta rời đi, mạ bờ la tên kia nhất định sẽ phát hiện manh mối, nói không chừng lập tức liền trở về kiểm tra văn kiện hộ. Jennifer, nói vậy, chúng ta liền thất bại trong gan tức. đương nhiên, thất bại cũng không có gì. Ta càng coi trọng an toàn của ngươi. Chính là, Jennifer, ta có thể mang ngươi đi, sau đó đâu, như cũ có quyền thế nghị viên các hạ sẽ bỏ qua ngươi cùng ta sao? Ta là lo lắng ngươi, Jennifer, chúng ta cần thiết bảo đảm mã bờ nghị viên không còn có năng lực ước hiếp ngươi, mới có thể chân chính kề cao gối mà ngủ. Giọt giờ đổ vỡ lại nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọn, nhưng trung tâm ý tứ chính là Jennifer gỡ gì không thể cứ như vậy rời đi, mà là phải chờ tới mã bờ nghị viên bắt đầu thất thế bị hoài nghi mới có thể thoát thân. Chính là, rốt giờ, chờ sự tình bạo phát, ta liền có khả năng đi không được, ngươi biết đến, mạ bờ nghị viên mặc dù con đường làm quan bị nhục, nhưng hắn vẫn là có chút nội tình, hắn nếu là muốn trả thù ta, thật sự là dễ như trở bàn tay. Sẽ không, Jennifer, sẽ không, gia tộc của ta cũng không yếu, chỉ cần mạ bờ nghị viên mất đi chỗ dựa, chúng ta sẽ không sợ hắn. Đến lúc đó, ta sẽ phù hộ ngươi, ngươi đã quên, ta đáp ứng sẽ nên thú ngươi, ta đảo muốn nhìn. Ai dám khi dễ đổ vỡ phu nhân? Jenny Fugger gì tựa hồ bị khuyên lại, nàng hỏi rất nhiều giót giờ đổ vỡ tính toán như thế nào nên thú nàng chi tiết, còn hỏi hắn gia tộc thái độ cùng hắn đối tổ kiến tiểu gia đình cụ thể kế hoạch. Giót giờ đổ vỡ hỏi gì đáp đấy, thập phần có kiên nhẫn, mặc dù Jenny Fugger gì vấn đề có đôi khi sẽ có vẻ lộn xộn, khi có lặp lại, hắn cũng có thể thông dòng ứng đối, vừa thấy chính là dụng tâm tự hỏi quá. Kết quả này làm Jenny Fugger gì trong lòng an tâm một chút? Vừa mới còn bởi vì giót giờ đổ vở không muốn mang nàng rời đi mà sinh ra hoài nghi, lúc này bị tiêu giảm không ít. Nhưng mà, không biết có phải hay không bởi vì giót giờ đổ vở đối với hai người hôn nhân sinh hoạt thiết tưởng quá mức tinh tế hoàn thiện, cơ hồ cái gì phương diện đều suy xét tới rồi, còn nơi trốn lấy nàng vì trước, như vậy săn sóc chú đáo, ngược lại làm Jenny phơ đổ vợ cảm thấy giả dối, nàng do dự, thấp thỏm bất ăn. Vì thế, nàng quyết định cuối cùng thử một lần giót giờ đổ vở. Giót giờ! Ta mấy năm nay đi theo mã bờ nghỉ viên bên người, nhìn quá nhiều phụ lòng bạc hạnh bi thảm chuyện xưa, cho nên thỉnh tha thứ ta đa nghi cùng sợ hãi. Ta nguyện ý vì ngươi trả giá, nguyện ý vì ngươi mạo hiểm, nhưng ta sợ hãi đương ngươi có được quang minh rộng lớn tiền đồ thời điểm, sẽ vứt bỏ ta, sẽ chống cự không được gia đình cùng dư luận áp lực, không chịu nên thú ta. Rõ giờ, ta yêu cầu một cái bảo đảm. Cái gì bảo đảm? Jennifer. Rốt giờ, ta mang theo giấy, bút, mực nước cùng mực đóng dấu ra tới. Ngươi có thể cho ta viết một phần nguyện ý nên thú ta hôn thư sao? Cái loại này trịnh trọng, có ký tên cùng con dấu hôn thư. Không khí chợt tan tĩnh xuống dưới, rót giờ đổ vỡ sửng sốt một chút, rồi sau đó, hắn nhìn Jennifer xinh đẹp thủy nhuận hai trong mắt, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Hắn trầm mặc, hắn dâm chân tại chỗ, giống hàn băng, như kiếm kích, lập tức liền bị thương tóc vàng mỹ nhân. Giót giờ! Jennifer, không cần hoài nghi ta hảo sao? Ngươi chẳng lẽ không tin ta hứa hẹn sao Rõ giờ, ta nghĩ nhiều trở nên ngu xuẩn một ít. Jennifer, vô luận như thế nào, ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi tâm, những cái đó giống như điêu khắc gỗ mục giống nhau cũ kỹ khêu tú, cũng không thể được đến ta yêu hái. Jennifer, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta khuynh mộ cùng thiệt tình. Đúng vậy, ta xác thật cảm thấy ngươi chân tình cùng thiệt tình. Jennifer gở nhỉ non cười khổ, chính là bởi vì như vậy thuần túy nhiệt liệt tái mộ, ta mới lâm vào bể tình, ta mới có thể cảm thấy ngươi có thể phó thác trung thân. Đáng tiếc, ta lại xem nhẹ một sự kiện, đó chính là ngươi trong cuộc đời không chỉ có có tình yêu, ngươi còn có ngươi danh lợi dạ thông, Cùng thăng chức rất nhanh so sánh với, tình yêu tình cái gì đâu. Huống chi, trên đời này vĩnh viễn không thiếu mỹ lệ linh động nữ hải tử nhà. thế tử của ngươi sẽ là một vị danh môn thuộc nữ, mà ngươi tình yêu sẽ cho rất nhiều cái động lòng người vũ mị cô nương, ta chỉ là trong đó một cái mà thôi. Lời này làm giót giờ đổ vỡ lộ ra thống khổ chi sắc, hắn xác thật lừa gạt tình nhân, nhưng là... Hắn ở lừa gạt nàng đồng thời, đồng dạng đầu nhập vào chân chính cảm tình. Nếu là không xuất phát từ nội tâm ái nàng, như thế nào có thể đổi lấy Jennifer gì thiệt tình? Jennifer! Jennifer gì về phía sau lui một bước, nàng cảm thấy trái tim băng giá huyết lánh, tứ chi lạnh leo, lại còn sẽ bởi vì giót giờ đổ vở vẻ mặt vẻ đau sốt mà lo lắng không thôi, thiệt tình trả giá quá tình nghĩa, như thế nào sẽ nói đoạn liền đoạn đâu? Rốt giờ, nhìn ta, nếu là ta nói ta còn không có đem tin bỏ vào cái kia văn kiện hộ, chỉ cần ngươi nguyện ý viết xuống cưới ta giấy cam đoan, ta khiến cho nguyên lai kế hoạch tiếp tục tiến hành. như vậy, ngươi nguyện ý cho ta một cái bảo đảm sao? Giọt giờ đổ vỡ ngón tay hơi hơi giật giật. sau một lúc lâu, hắn tiếp nhận Jennifer gì trong tay giấy bút, tựa hồ ngầm đồng ý cái này trao đổi điều kiện. nhìn đến hắn như vậy phản ứng, Jennifer gì sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, nhưng nàng đôi mắt hết sức sáng ngời, bên trong tựa hồ thiêu đốt nhật nguyệt sao trời. Cái này làm cho nàng thoạt nhìn đặc biệt dũng cảm tiến tới. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Như vậy cũng hảo, trên đời này nơi nào có hoàn mỹ tình yêu không tỷ vết đâu. Như vậy cũng hảo, tuy rằng là hiếp bức mà đến hôn nhân, nhưng là chúng ta chi gian tồn tại tình nghĩa đâu. Sau này, hết thảy đều sẽ biến tốt. Jenny Fleur gì nỗ lực xem nhẹ rất trong lòng lỗ trống, đem đôi mắt mở đại đại, nhìn chầm chầm rót giờ đồ vỡ viết. Nàng đem môi dưới cắn ra huyết, đau đớn, nhưng nàng không để bụng. Nàng lập tức là có thể được đến nàng ngày đêm tơ tưởng hôn nhân. Nhưng là, ở Jennifer giờ gì sáng quắc trong ánh mắt, rót giờ đổ vở chung quy vẫn là dừng động tác, một chương hôn nhân hứa hẹn thư, hắn chỉ viết nửa hành tự. Jennifer, tính, ngươi đem lá thư kia trả lại cho ta đi, ta nghĩ lại biện pháp khác, chúng ta sự, về sau rồi nói sau. Jennifer gì lập tức liền đỏ hốc mắt, nàng cố nén chua xót, không cho nước mắt nhi nhỏ dọn, vướng bỉnh mà nhìn rót giờ đổ vỡ. Ta có thể giúp ngươi làm được bất luận cái gì sự, rõ giờ, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta." Rốt giờ đổ vơ lắc, lắc đầu, hắn giơ tay, ôn hòa mà sờ sờ tóc vàng tình nhân vành hay, không hề nói thêm cái gì. Jenny Feger dị ngẩn ngơ, nàng động tác thông thả mà từ trước ngực móc ra một phần chiếc mấy chiếc thư tín, gắt gao nắm chặt ở trong tay, nàng nước mặt, tựa ở khẩn cầu Rốt giờ đổ vờ không cần như vậy ngạnh tâm địa. Nhưng mà, ngày thường ôn nhu đa tình nam nhân, lúc này lại trở nên lãnh ngạnh kiên định, hắn giơ tay Muốn tử Jenny Phật gở gì trong tay rút ra tín hàm. Jennifer gỡ gì đột nhiên lui ra phía sau một bước. Jennifer. Rót rỡ, ngươi đã hạ quyết tâm. Jennifer, đừng làm ta khó xử. Jennifer gỡ gì bỗng nhiên cười, nhưng nàng tươi cười lạnh như băng, giọng nói của nàng rồn rập mà nói. Đồ vở tiên sinh, ngươi tưởng cùng ta nhất đau lưỡng đoạn. Ngươi tưởng thoát khỏi ta lại đi cưới một cái môn đăng hộ đối cô nương. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, ngươi hủy hoại ta hy vọng. Ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Nói chuyện, Jenny Fugger gì lại đem tin một lần nữa giấu ở trước ngực trong quần áo, lại lần nữa về phía sau lui lại mấy bước. Ta muốn đi tố giác ngươi, ta muốn đem tin cấp mã bở là cái kêu lão nam nhân xem, làm hắn hiểu rõ các ngươi ấm mưu, bắt lấy các ngươi không sáng giỏi nhược điểm. Ta muốn cho các ngươi này đó cao cao tại thượng thân sĩ nhóm thân bại danh liệt. Như vậy tàn nhẫn uy hiếp lời nói, làm rốt giờ đổ vở sắc mặt cái biến, hắn đột nhiên vọt tới Jenny Fugger gì trước mặt. Muốn đem kia phong có thể làm chừng cứ vu hãm tín hàm đoạn lại. Nhưng mà, Jenny Fugger gì cũng bị nam nhân vô tình thái độ kích thích tới rồi, nàng liều mạng trốn tránh, không nghĩ làm rót giờ đổ vợ vừa lòng đẹp ý. Bùi tương vẫn luôn ngồi sổm nhà gỗ cái bàn phía dưới bảng tính bên ngoài động tĩnh, nàng chân cẳng đã ngồi sổm đã tê dần, nhưng nàng lại không dám hoạt động. Này gian nhà gỗ thật sự quá mức nhỏ hẹp đơn sơ, cái bàn lại dựa vào cửa sổ, nàng sợ vừa động đạn, liền khiến cho bên ngoài khắc khẩu hai người chú ý. Nàng trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ không biết còn muốn ngồi xổm bao lâu, nàng thật sự là lại lãnh vừa mệt vừa đói, toàn thân đều khó chịu. Nay phụ cận người đều bị Jenny Fergery đều khỏi đi, cho nên hai người ổ nào lâu như vậy, đều không có người tới xem xét một chút sao? Jenny Fergery cùng gấp giờ đổ vỡ bắt đầu cho nhau xé rách cung cấp đoạt tín hàm thời điểm, Bùi Tương liền một bên xoa bụng, một bên nghiêm túc suy xét nàng chính mình kế tiếp đi xa kế hoạch. Không biết qua bao lâu, bên ngoài thanh âm dần dần thấp đi xuống. Ngay sau đó, là một trận thất tha thất thểu tiếng bước chân, sau đó là mở ra cửa sắt kéo kẹt thanh, lúc sau, ngoài cửa liền không có lại truyền đến đặc biệt rõ ràng động tĩnh. Bùi tương nghĩ, đại khái là cái kia rót giờ đổ vỡ đoạt đi rồi giấy viết thư đi, không biết Jennifer gở gì thế nào, khẳng định sẽ bị thương, mặc kệ là trong lòng vẫn là sinh lý thượng. Bất quá, không biết phía trước vũ hội kết thúc sao. Jennifer gở gì nếu là vẫn luôn không quay về lộ diện, cái kia mạ bờ nghị viên nên có ý kiến đi. Nàng nếu là trên người mang thương, sẽ bị hoài nghi sao? Cũng không nhất định sẽ bị thương, cái kia rót giờ đổ vở chỉ là muốn cướp tin mà thôi, nói không chừng còn sẽ bị Jennifer gì cào một cái đại mặt mèo đâu. Bùi tương vì rời đi thân thể thượng khó chịu cảm giác, chán đến chết mà lung tung tự hỏi, nàng đến chờ Jennifer gì rời đi, mới có thể từ cái bàn phía dưới đi ra ngoài. Lần này đi ra ngoài, ta lập tức liền từ cửa sắt nơi đó rời đi, không bao giờ ở chỗ này trì hoãn, đêm nay thượng nhưng đủ náo nhiệt. Nhưng mà, bùi tương chờ mãi chờ mãi, vẫn luôn không có nghe thấy một người khác rời đi thanh âm. Không đúng. Này cũng quá an tĩnh. Một cái phi thường không tốt ý tưởng xâm nhập bùi tương trong đầu. Nàng cắn cắn môi, trong lòng hoảng loạn chợt lóe mà qua, Khi sâu khí sau, nàng nói cho chính mình, không thể vẫn luôn ở cái bàn phía dưới làm chờ, nàng phải đi ra ngoài nhìn xem cụ thể tình huống. Ngoài cửa, dưới ánh trăng, Jenny Fleurgy lẳng lặng mà nằm liệt ngồi ở chân tường nhi phía dưới, thoạt nhìn không hề tiếng động. Hôm nay đổi mới, bút tâm. Cảm tạ ở 2020 2020 15 57 2020 03 23 16 h 5748 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, liễu loại 20 bình, vì ngươi đặt tên ngày đó, 2712680910 bình, dư tình 5 bình, 5 tháng bình yên, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị, ninh tử 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 25. Trợ ý thức được tình huống không đúng, đùi tương thật cẩn thận mà đi ra. Nàng bay nhanh mà đảo qua Jenny Floger gì vô thanh vô tức thân thể, rồi sau đó nhanh chóng chạy đến cửa sắt bên, đem kia phiến nửa khai môn gắt gao đóng lại, cuốn lên thiết xứng xích, bảo đảm bên ngoài người vô pháp tiến vào. Lúc sau, nàng chạy về Jenny Floger gì bên người, vội vàng mà điều tra tình huống của nàng. Thực bất hạnh, Jenny Floger gì đã không có hô hấp, ngực cũng không hề phập phồng. Bùi tương không dám động thân thể của nàng, chỉ là nửa quỷ trên mặt đất kiểm tra nàng thương thế. Từ chính diện xem, Jennifer G. trên người không có gì vết thương trí mạng, chỉ có chút ít véo ngân cùng hoa thương, nhưng là, nàng cái gáy bộ vị bị một khối nô lên hòn đá đánh vỡ, thực rõ ràng, đây là tạo thành Jennifer G. ngoài ý muốn bỏ mình vết thương trí mạng. Bùi tương chầm mặc một cái trước mắt, nàng lại lần nữa xác định đối phương không có bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng sau, bắt đầu nghiêm túc quan sát hiện trường vụ án tình huống. Jenny Fleger gì phía trước nói, nàng là mang theo quan trọng tư nhân vật phẩm trộm ra tới, nàng tính toán cùng rót giờ đổ vở tư buôn. Sau lại, lại lấy ra giấy bút mực thủy trở vật, yêu cầu rót giờ đổ vở viết xuống hôn nhân hứa hẹn thư, cho nên, lúc này hiện trường vụ án chung quanh, rơi dụng giấy, bút, mực nước, mực đóng dầu mấy thứ này, còn có một cái tiểu xảo hành lý bao, bị ném vào cách đó không xa. Từ này đó dấu vết cùng ta nghe được thanh âm tới phán đoán. Hình như là rót giờ đổ vỡ đem Jennifer Fergerji đẩy đến trên tường, làm nàng đụng vào kia tảng đá tiêm rất thượng, sau đó, nam nhân kia đoạt đi rồi tín hàm, hoang mang rối loạn mà chạy đi rồi. Rót giờ đổ vỡ có biết hay không Jennifer Fergerji đã chết? Vẫn là chỉ đương nàng té xỉu. Bùi Tương Âm thầm suy tư trong chốc lát, gió lạnh đánh út lại, làm nàng nhịn không được run lập cập, nàng tạm thời buông trong lòng các loại vụ án suy đoán, bắt đầu tự hỏi chính mình kế tiếp phải làm sao bây giờ. Gặp được một hồi mạng người sự cố, Nếu là ở hiện đại, Bùi Tương khẳng định muốn lập tức gọi báo nguy điện thoại cùng theo xe thiếu thương, sau đó đi theo chấp pháp nhân viên đi làm ghi chép, công đạo chính mình biết đến sở hữu tình huống. Nhưng mà, Bùi Tương hiện tại không phải ở pháp chỉ văn minh tương đối kiện toàn hiện đại xã hội, mà là ở xuyên qua 19 thế kỷ sơ, thậm chí còn đỉnh một cái truy nã phạm thân phận, nàng tự nhiên không thể chủ động báo nguy, đem điều tra nhân viên treo chọc lại đây. Như vậy gần nhất, tạm thời không nói có thể hay không làm Jennifer gỡ gì vụ án chân tướng đại Bạch nàng bản nhân liền sẽ thân hãm nhà tù cũng bị đưa lên hình phạt treo cổ giá. Huống hồ lấy ta hiện tại thân phận, mặc dù đứng ra chỉ ra và xác nhận rốt giờ đổ vợ thẩm phán cũng sẽ không tin tưởng cũng tiếp thu đi. Rốt cuộc ta là tội phạm bị truy nã, mà rốt giờ đổ vợ là một vị có thân phận có địa vị thân sĩ, một cái giết người lẩn trốn giả nói, thậm chí đều không thể coi như là lời chứng. Nghĩ đến này thao chứng cấp bậc nghiêm ngặt xã hội, đùi tương không nghĩ đi khiêu chiến nào đó ước định mà thành thành kiến cũng không nghĩ đem chính mình an ủi giao thác cho người khác lương tâm, nàng không cam lòng mà nhấp nhấp khỏe miệng, cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì. Một phương diện, nàng không nghĩ làm cái kia rót giờ đổ vỡ ung dung ngoài vòng pháp luật, về phương diện khác, nàng là vì chính mình suy nghĩ. Nếu nói bùi tương đối Jennifer gỡ gì có bao nhiêu khắc sâu cảm tình, kia hoàn toàn là bậy bạn, nàng sẽ không vì nguyên thân tỷ tỷ bạo hiểm. Nhưng là tình huống hiện tại là, nàng nếu không thể thích đáng xử lý trận này giết người án, nàng chính mình cũng rất khó toàn thân mà lui Chờ đến sáng mai, sản phí lồ trong hoa viên bọn người hầu phát hiện Jennifer G gì đã chết, nhất định muốn kinh động rất nhiều người. Mạ bờ nghị viên sùng ái nhất tình phụ chết ở chính mình trong nhà, vô danh hung thủ bỏ trốn mất dạng, điều tra nhân viên tuyệt đối không dám qua loa kết án, qua loa cho xong, bọn họ sẽ kỹ càng tỉ mỉ điều tra sở hữu khả nghi nhân vật. Mà ta tới nhà gỗ nhỏ tìm lỗ sóng chuyện này, quản gia hồn cùng trong phòng bếp bọn người hầu đều rõ ràng, cho nên, ta sẽ ở bị trọng điểm điều tra hàng ngũ. Nếu muốn làm cho bọn họ đem lực chú ý từ ta nơi này rời đi, ta phải cho bọn hắn cung cấp một cái minh xác điều tra phương hướng cùng một cái miêu tả sinh động người bị tình nghi người được chọn. Nếu không nói, Lucy cái này bịa chuyện thân phận chính là chịu không nổi điều tra. Huyết ra thân phận tài liệu còn không có cho ta, vẽ tàu cũng là 6 ngày lúc sau, trong khoảng thời gian này, ta cần thiết bảo đảm không bị hoài nghi. Bùi tương hít sâu một hơi, bắt đầu suy tư tự cứu phương án. Nàng ánh mắt đảo qua đêm khuya hoa viên một góc, Xét qua nhà gỗ nhỏ, xét qua kia phiến cửa sắt, xét qua Jennifer GZ thi thể, xét qua rơi dụng đầy đất vật phẩm, cuối cùng, dừng lại ở Jennifer GZ cái kia hành lý bao thượng. Bùi tương đi đến hành lý bao trước ngồi sồm xuống, xuống, nhẹ nhàng mở ra cái này không lớn bọc hành lý bao vây, tiểu tâm mà lục xem bên trong đồ vật. Trong bọc mặt chỉnh tề mà mã phong châu đáo trang sức, tiền tiết kiệm bằng chứng, tiền mặt, một cái thật dày mật mã nổ kẹp ú, còn có một ít chứng minh tư liệu cùng thư tín có thể thấy được Jennifer gỡ gì là quyết tâm muốn cùng rót giờ đổ vỡ tư buôn. Trắng nón mảnh dài ngón tay xẹt qua hành lý trong bao mặt phong phú tiền tài, đôi tương sóng mắt khẽ nhúc nhích, một cái ý tưởng hiện lên ở nàng trong lòng. Nàng đứng dậy, lại lần nữa quay trở về lỗ sóng nhà gỗ nhỏ, mở ra phía trước sách ra tới cái dương kia, bên trong đều là nàng đêm nay vì lừa gạt é đố bở rủ sở chuẩn bị ăn mặc đạo cụ. Hiện giờ, mấy thứ này muốn lại lần nữa có tác dụng. Nàng từ trong dương rút ra phía trước chuẩn bị cái loại này tinh mỹ giải kim phân giấy viết thư, bắt đầu viết thư. Lần này, nàng như cũ bắt chước Jenny Ferger gì bút tích viết, bất quá thu tin đối tượng tắc từ ẻ đổ bờ rủ sở đổi thành tại Đào Phạm Đỏ dịt gì. Dị. Đúng vậy, Bùi Tương muốn lấy Jenny Ferger gì miệng lưỡi cho chính mình viết thư. Thư tín mở đầu, Jenny Ferger gì dùng một cái hảo tỉ tỉ ngựa khí biểu đạt đối mọi mọi lo lắng chi tình, cũng giải thích vì cái gì không tự mình cùng nàng gặp mặt nguyên nhân. Bởi vì quận cảnh trì an quan mò dịt Sở Tiên Sinh vẫn luôn ở giám thị nàng, làm nàng không thể dựa theo chính mình chân thật tâm ý đi quan tâm muội muội. Tiếp theo, tin liền đề cập rót giờ đổ vợ Tiên Sinh, Bùi Tương bắt chước Lâm vào bể tình nữ nhân ngữ khí, đối vị kia đổ vợ Tiên Sinh đại thêm tán dương, khen ngợi hắn là đỉnh đỉnh đáng tin, cậy đáng giá tín nhiệm nam nhân, là nàng thiệt tình khinh mộ cả đời bạn lữ. Cho nên, đương gen Mi Phơ gở gì không thể tự do hành động đi thăm muội muội khi. Nàng liền đem cái này buồn dầu bí mật nói cho rót giờ đổ vợ tiên sinh mà đối phương cũng không có trách cứ nàng che giấu đào phạm tin tức chuyện này xuất phát từ đồng tình cùng đối tình nhân xung lịch rót giờ đổ vợ đáp ứng rồi Jennifer phơ gì tùy hứng yêu cầu đồng ý giúp nàng chiếu cố cũng giấu kín muội muội đỏ dịt gò gì tại đây phong giả tạo thư tín Trung Bùi tương bản Jenny phơ gì nói cho đỏ dịt gọ gì nàng chuẩn bị không ít châu đáo trang sức cùng tiền tài cấp thân ái muội muội tình cả này phong tình ý chân thành trường tin Tất cả đều sẽ bị thắc cấp giót giờ đổ vỡ tiên sinh, thỉnh hắn thay chuyển giao. Đối với đỏ dịt gờ gì dị tương lai sinh hoạt tan bài, tin chung Jennifer gì cũng cấp ra kiến nghị. Nàng nói, sẽ thấy hiện tại Anh Quốc cùng châu Âu đại lục chi gian khẩn trương quan hệ, không tán thành muội muội rời đi ỉnh lần tị nạn, ngược lại đưa ra làm đỏ dịt gờ gì dị ẩn cư ở nông thôn kiến nghị. Jennifer gì nói, giót giờ đổ vỡ có thể ra mặt giúp nàng thu phục nơi, thu phục thân phận vấn đề. Đò dịt gờ gì chỉ cần nghe theo đủ vở tiên sinh an bài, hết thể đều sẽ thuận lợi, sẽ không làm những người khác phát hiện hành tung. Đại khái là vì làm muội muội đò dịt gờ gì càng thêm tín nhiệm rót giờ đổ vở. Tại đây phong tỉ muội tình thông tin, Jennifer gờ gì nói tới nàng đang ở giúp vô hiếm tình nhân làm một kiện nguy hiểm sự. Nếu là sự thành, nàng nhất định sẽ được đến hạnh phúc tương lai. Bùi tương viết đến nơi đây thời điểm, cố ý làm bút tích trở nên do dự trì độn, còn không cẩn thận hoa hạ hai cái sai lầm viết cùng một cái mặc điểm. Rồi sau đó, nàng bắt trước một loại tỉ mội đảo chi gian trộm khoe gian nào đó bí mật ngựa khí viết nói. Ta biết ngươi sẽ lo lắng ta gặp người không tốt, sẽ bị các nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lửa, nhưng là, ta cũng không phải là cái loại này thích ai liền bạch bạch trả giá ngốc cô nương, ta sẽ làm ta đổ vỡ hứa hẹn nên thu ta. Lặng lẽ cùng ngươi nói, ta bắt được đổ vỡ một cái nhược điểm, hắn vì tác phải về chứng cứ, hoặc là được đến ta trợ giúp, tất nhiên sẽ thực hiện hắn hứa hẹn. Có lẽ... Mấy năm lúc sau chúng ta hai chị em may mắn gặp mặt, ta khi đó cũng đã là đổ vở phu nhân. Lúc sau, Bùi Tương lại đơn giản giải thích vài câu nhược điểm vấn đề, bao gồm giọt giờ đổ vở tính toán như thế nào hãm hại mã bờ nghị viên kế hoạch, nhưng là lại không có nói được quá mức rõ ràng minh bạch, thực mau liền quá độ đến một cái khác để tài lên rồi. Tin Jenny gở gì cảm thắn vài câu tỉ mỗi hai người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cảnh ngộ, sau đó lại dặn dò đỏ dịt gì, làm nàng nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu Tâm che giấu tung tích, nghe theo rốt giờ đổ vợ an bài. Ngay sau đó, nàng còn nói thêm, nàng cảm thấy nhân sinh thật sự thực kỳ diệu. Nàng hiện tại ngồi ở trước bàn trang điểm cấp muội muội viết thư, vẫn là một vị tiền đồ không rõ gở gì tiểu thư. Chờ nàng đêm nay nhìn thấy rốt giờ đổ vợ lúc sau, nói không chừng liền biến thành có vị hôn phu hạnh phúc gở gì tiểu thư. Mà đương muội muội đỏ dịt gở gì có thể nhìn đến này phong thư, cũng tiếp thu đến nàng tiền tài giúp đỡ thời điểm tuổi trẻ anh tuấn người đàn ông độc thân rốt giờ đổ vở tiên sinh chính là nàng chuẩn tỷ phu, cho nên, đối với thân thích, đò dịt hoàn toàn không cần quá mức với khách khí cùng phong bị. Bùi tương ngồi ở nhà gỗ nhỏ cái bàn trước, tu sửa chữa sửa mà viết tin. Nàng tận lực bắt trước Jennifer G. Dĩ ngựa khí cùng viết thói quen, lại không quên đem sở hữu tiền căn hậu quả công đạo rõ ràng, làm mặt khác đọc được này phong thư người xa lạ minh bạch, Jennifer G. gì đêm nay sở dĩ xuất hiện ở cái này hoa viên nơi cửa sau. Chính là tính toán cùng rót giờ đổ vở tiên sinh gặp mặt. Mà hai người mục đích gặp mặt, một là làm ơn rót giờ đổ vở cấp cái kia truy nã phạm đỏ dịt gờ gì dị truyền tin đưa tiền, cũng an bài hảo ẩn thân chỗ. Thứ hai là, Jennifer gờ gì phải dùng một cái nhược điểm, buộc rót giờ đổ vở ưng thuận hôn nhân hứa hẹn. Đến nỗi nhược điểm là cái gì, trong thư nói được không quá minh bạch, chỉ là ít ỏi vài nét bút mang quá, nhưng là chỉ cần thoang chú ý phe phái đấu tranh người liền sẽ rõ ràng. Jennifer gửi gì tất nhiên là nắm giữ rốt giờ đổ vỡ tính toán hãm hại mã bộ nghị viên chứng cứ, cũng tưởng bằng vào này phân chứng cứ, hướng rốt giờ đổ vỡ bức hôn. Như vậy, Jennifer gì bức hôn kết quả đâu? Đáng thương nha, nhìn xem nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn kết cục liền rõ ràng. Bùi Tương nghiêm túc mà cân nhắc sửa chữa này phong thư kiện nội dung cùng tìm từ, cần phải làm người không chút nghi ngờ mà cho rằng, đây là Jennifer gì viết cấp muội muội đỏ dịt gì chưa đưa ra tín hàm. Viết xong tin, Bùi tương thở ra một hơi, mặt mày hơi thả lỏng. Nàng phía trước hoa đại lực khí bắt trước học tập Jennifer gì chữ viết, lúc trước là vì thủ tín với ẻ đố bờ rủ sơ, hiện giờ lại là vì giữ được chính mình an toàn cùng giúp Jennifer gì nói ra một bộ phận chân tướng. Chờ đến nét mực hoàn toàn làm, bùi tương cầm viết tốt tin cùng phía trước thu tốt kia bình nước hoa đi ra nhà gỗ, một lần nữa đi vào Jennifer gì bên người. Nàng ở giấy viết thư thượng phun một chút nước hoa, rồi sau đó đem tin chết hảo. Tiểu tâm mà nhét vào Jennifer gì áo ngực bên trong. Lúc sau, bùi tương lại mở ra cái kia hành lý túi, đem bên trong sở hữu giấy chất tư liệu cùng cái kia mật mã nổ tệ bục lấy ra tới, chỉ để lại châu đáo trang sức cùng tiền tài ở bên trong. Này đó chính là tin Jennifer gì cấp muội muội chuẩn bị bản thân tiền tài. Dựa theo tin chung sở thuật, đêm nay, nếu là không có ngoại ý muốn phát sinh, chúng nó hẳn là cùng lá thư kia cùng nhau bị giao cho đỏ dịt gì trên tay. Bùi tương ở là một loạt sự tình thời điểm, vẫn luôn cẩn thận hành động, làm chính mình tận lực tránh cho phá hư hiện trường. Phá hư Jennifer G. Cùng rót giờ đổ vợ đã từng phát sinh quá tranh chấp dấu vết. Jennifer gì, Ngươi yên tâm đi, trước hết phát hiện ngươi cùng lá thư kiêng người, khẳng định là mã bờ nghị viên một mạch, bọn họ sẽ gấp không chờ nổi mà đem tội danh hướng đổ vợ trên người khấu. Những người đó à, một khi cho mỗ một phương công kích đối thủ lấy cớ, mặc dù vô tội người cũng có thể chọc một thân canh, huống chi. Rốt giờ đổ vợ là trừng phạt đúng tội. Hơn nữa, hắn sẽ nhiều thượng một cái chưa chấp truy nã phạm tội danh. Mượn ngươi khẩu, làm cho bọn họ cho rằng đỏ dịt gờ gì giấu ở ảnh lẩn ở nông thôn chỗ nào đó đi. Bùi tương nhìn nhìn đen nhánh màn trời, nghĩ thầm cửa sắt nơi đó vẫn luôn không có động tính, đại khái là thật sự không có người phản hồi đi. Nàng yên lặng tính ra một chút thời gian, cái kia hốt hoảng rời đi rốt giờ đổ vợ đến bây giờ cũng không có phản hồi, đại khái là không biết Jennifer gờ gì đụng vào tường lúc sau bị tạm phá đầu, đánh mất tính mạng, hoặc là nói, hắn cho rằng mặc dù Jennifer gỡ gì đã chết cũng không có gì, bởi vì không có cái thứ ba biết bọn họ gặp mặt, mà hắn lại đem kia phong quan trọng tín hàm cấp đi, càng sẽ không làm người đem hung án liên tưởng đến hắn trên người. Nếu hung thủ phản hồi xem xét tỷ lệ rất nhỏ, Bùi Tương liền quyết định lại mạo điểm nhi hiểm, thừa bóng đêm lập tức rời đi sản phỉ lồ hoa viên phụ đệ, không thể làm người biết nàng đã từng xuất hiện ở hung án hiện trường. Đến nỗi ngày mai điều tra hỏi ý. Nói vậy sẽ không quá mức dò hỏi tới cùng, ta chỉ cần một mực chắc chắn, ta vội vã về nhà lại không có tìm được lỗ sóng, liền một mình một người rời đi, phòng trừng liền có thể lừa dối qua quan. Điều tra nhân viên đi rồi đi ngang qua sân khấu sau, thực mau sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở rót giờ đổ vờ trên người. Ta nếu là mã bờ nghị viên nói, khẳng định sẽ nhân cơ hội nhéo lần này ngoài ý muốn, hung hăng đả kích đối địch phe phái hy vọng, nỗ lực chứng thực rót giờ đổ vỡ tội danh. Bùi tương một bên bình tĩnh phân tích kế tiếp phát triển. Cùng với chính mình bị liên lụy nguy hiểm độ, một bên cẩn thận sửa sang lại hảo nhà gỗ thuộc về chính mình đồ vật cùng sở hữu dấu vết. Nàng đem Jennifer gở nổ tệ phục cùng thân phận tư liệu tàng tiến trong dương sau, liền sách theo nàng đồ vật rời đi sản phi lỗ hoa viên. Ngày hôm sau sáng sớm, không đề cập tới Mã Bờ Nghị viên sơ nghe tin giữ khi kinh ngạc cùng phẫn nộ, chỉ nói buổi tương bên này. Nàng sớm liền bái phòng huyết phụ đệ, báo cho huyết vợ chồng, nàng đã cùng ẻo đồ bở rủ sở bên kia đả thông quan hệ, đối phương đã đáp ứng nàng chỉ cần huyết vợ chồng nguyện ý trả giá một ít tiền tài, hắn liền lập tức ý kiến phúc đáp huyết ra đặc thủ cho phép. Huyết vợ chồng nghe nói tin tức này sau đại hỉ, lập tức phân phó người hầu chuẩn bị xe ngựa, bọn họ sợ đêm dài lắm mộng lại ra biến cố, tính toán sớm liền đi tìm ẻ đua bờ rủ Sở tiên sinh, lúc này, bọn họ đã bất chấp trước tiên đưa bái thiếp loại này lễ tiết. Bùi Tương tự nhiên tán đồng bọn họ nhanh chóng hành động kế hoạch, nàng đồng dạng lo lắng xuất hiện một ít ngoài ý muốn cùng biến cố. Rốt cuộc Ở sản phí lồ hoa viên phủ đệ tao ngộ làm nàng vô cùng thanh tỉnh mà ý thức được, có đôi khi kế hoạch lại hảo, cũng sẽ bị ngoài ý muốn quấy rời. Cũng may, bùi tương cùng hết ra vận khí không tồi, ẹ e đồ bờ rủ sơ bên kia không có lại ra cái gì sai lầm, vận tải đường thủy cho phép thực mò đã bị phê chuẩn. Đến nỗi bùi tương bên này, tất muốn càng thêm may mắn một ít. Nàng phát hiện những cái đó điều tra nhân viên căn bản không có để ý nàng cái này tiểu nhân vật, tự hồ cũng không cho rằng nàng có lá gan có năng lực mưu sát người liền cái hỏi ý cha hỏi đều không có, trực tiếp liền đem người bị tình nghi người được chọn tỏa định ở rót giờ đổ vờ trên người. Theo được đến kim vòng cổ mà tâm tình rất tốt vẹt ghi thái thái lộ ra, mạ bờ nghị viên kỳ thật đã sớm hoài nghi, Jenny Flurger gì có khác tuổi trẻ tình nhân rồi, chỉ là phía trước vẫn luôn không có bắt được người mà thôi. Bùi tương uống một ngụm trà, kiên nhẫn mà nghe vẹt ghi thái thái bắt quái sản phí lộ trong hoa viên sự tình, thần thái nhàn nhã, hoàn toàn một bộ bảng quan tư thái. Ai nha, ngươi hiện tại h đáp thượng bờ rủ sở tiên sinh, ngươi nhìn xem, ngươi uống trà đều thực hảo lý, lục si, ngươi tương lai phú quý, cũng đừng quên giúp quá ngươi vẽ gì nha. Bùi tương cong con khỏe miệng, ánh mắt chuyển chuyển nhẹ nhàng mà xẹt qua vẽ gỉ thái thái mượt mà mặt, dừng ở ngoài cửa sổ xanh thẳm trên bầu trời. Hôm nay là khó được trời nắng nha, cũng không phải là, ai nha, đều thời gian này, ta phải chạy nhanh đi trở về, bằng không nữ chủ nhân lại buồn bã giận. Vẽ gỉ thái thái một ngụm nuốt rất trên bàn bánh ngọt nhỏ. Nhảy dựng lên cùng Bùi Tương Cao Tử, chỉ chốc lát sau, nàng cường tráng thân hình liền thập phần linh hoạt mà lật qua ngoài phòng hàng rào, biến mất ở chỗ một chỗ. Tái Kiến, vẻ gì thái thái. Bùi Tương nhẹ nhàng nói, nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ, bên trong là đóng gói tốt dương hành lý, dự định tốt xe ngựa lập tức liền phải tới rồi. Tái Kiến, lần. Hôm nay đổi mới, thời gian trước tiên một chút. Tiểu Thiên sứ nhóm chú ý lạ, ngày mai đổi mới thời gian sửa ở buổi tối 11 giờ lúc sau, hậu thiên liền bình thường. Vẫn là hằng ngày buổi chiều 6 giờ tả hữu. cảm tạ ở 2020 03 23 16 57 48 2020 03, 24 12 giờ 59, 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ZHU một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trời năng 80 bình, tiểu nhiên, ZHU, Vân Khi 10 bình, Tê Lô Tư Đặc 6 bình, Lạc Nhan 5 bình, Ít Quân. FSS một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 26. Bùi tương đứng ở bong tàu thượng, trước mắt là xanh thẳm nước biển cùng thấu triệt trời quang. Nàng tháo xuống bao tay, làn ướp rát gió biển phất qua tay chỉ, lạnh cam cam, Thư ôn nhu, tự do phong phút chốc ngươi trở đến, lại phiêu đãng mà đi, cuốn lên sóng nước lóng lánh bích ba, vọt tới, rút đi, đặng ra tầng tầng gọn sóng. Này hết thảy, linh động mà chân thật, tự nhiên mà bao la hùng vĩ. Làm Bùi Tương cho tới nay dẫn theo tâm, chậm rãi rơi xuống thật chỗ, rơi xuống kia kéo dài không dứt hải triều thanh. Nàng bên môi dạng khởi một tia nhẹ nhàng ý cười, mới đầu là rất nhỏ rất nhỏ sung sướng độ cung, nhưng dần dần, kia độ cung càng ngày càng rõ ràng, liền biến thành mi mắt cong cong, vừa bài sán lạ. Bùi Tương độc hưởng trong chốc lát đột nhiên sinh ra vui sướng chi tình sau, lại lần nữa mang lên trắng tinh trường bao tay, sửa sang lại hảo lụa mang ngũ, lại lần nữa khôi phục thuộc nữ ưng có dáng vẻ, nàng thản nhiên xoay người, chuẩn bị đi khoang hạng nhất nhà an hưởng dụng phong phú bữa sáng. Nhưng đi chưa được mấy bước lộ, Bùi Tương liền ở chỗ rẽ chỗ đụng phải nhận thức người, Louis Bernard, nàng ở trên thuyền tân kết bạn tuổi trẻ tiên sinh, hắn tựa hồ cũng ở thưởng thức rộng lớn mạnh mẽ hải dương phong cảnh. Bờ rát tiểu thư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Bernard tiên sinh, ngươi cũng ra tới thưởng thức này buổi sáng cảnh đẹp sao? Nguyên bản là tính toán hảo hảo hưởng thụ một chút như vậy sáng sủa mỹ diệu nắng sớm hải cảnh, bất quá Bởi vì bờ rát tiểu thư mạn rượu thân ảnh xâm nhập, nhiễu loạn kế hoạch của ta. Bùi tương nhướng mày, thanh âm mỉm cười, Nga. Là ta quấy rầy đến bẹt nạt tiên sinh độc hưởng yên tĩnh thời gian sau. Ta đây nhưng đến nắm chặt rời đi. Tự xưng là nước pháp quý tộc hậu duệ người Mỹ Louis bẹt nạt tiên sinh lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Hắn đi đến bùi tương bên cạnh người, cùng nàng sóng vai mà đi. Ngại nhưng ngàn vạn đừng bỏ ta mà đi, bờ giác tiểu thư xuất hiện làm ta tâm hồ nổi lên gợn sóng. Nơi nào còn có dư thừa lực chú ý quan khán những cái đó khó hiểu phong tình sóng biển đâu? Kia thật đúng là tiếc nuối, cảnh đẹp há nhưng tùy ý cô phụ. Tiếc nuối, ai nha? Bờ rát tiểu thư nhưng nói sai rồi, với ta mà nói, như vậy ngoài ý muốn chính là một chút đều không tiếc nuối. Có thể may mắn cùng một vị hiểu điệu thuộc nữ nhiều nói chuyện với nhau vài câu là ta may mắn. Đương nhiên, nếu là có thể cùng vị này đến từ ẩn lần ưu nhã thuộc nữ cộng tiến bữa sáng kia mới là chân chính vinh hạnh chi đến. Bùi Tương rụt rè gật đầu, "Ta tưởng nạt tiên sinh là có được này phân vinh hạnh." Louis nạt đúng lúc mà lộ ra thụ sủng nhược kinh khoa trương biểu tình, đầu đến Bùi Tương nhõn miệng cười, nàng nhẹ nhàng vãn trụ tuổi trẻ thân sĩ cánh tay, hai người hướng tới nhà ăn đi đến. Bùi Tương vốn dĩ chính là lênh lợi tính tình, hiện giờ lại đã không có bị bắt giữ quy án thai hoàng ẩm, liền hoạt bát tự tại rất nhiều, cùng người ở chung khi nhiều vài phần tiêu sái cùng tùy ý. Bên người nàng Louis nạt cũng không cô phụ hắn nước Pháp quý tộc thống cùng đại đa số rụt rè nghiêm túc anh quốc thân sĩ so sánh với, nạt càng hiểu được như thế nào đối xinh đẹp nữ nhân xung xoe, càng sẽ nói lãng mạn lại dí dỏm lời nói. Hai người một cái anh tuấn đỉnh bạn một cái mỹ lệ ưu nhã, đàm luận nào đó để tải thời điểm cũng rất hợp phách, cho nên, tuy rằng nhận thức thời gian không dài, bọn họ ở chung lên lại có vẻ phi thường quen thuộc, tựa như lão bằng hữu dường như. Trên đường, Bùi Tương cùng Louis Bettnat lại gặp vài vị cùng ở khoang hạng nhất hành khách Mọi người đều đã cho nhau giới thiệu quá tên họ cùng thân phận, lại tại đây mấy ngày lữ đồ chung dần dần hiểu biết lẫn nhau, lúc này ở nhà an ngoại ngẫu nhiên gặp được, sôi nổi hàn huyên Vân an, đơn giản hàn huyên vài câu sau liền cùng nhau kết bạn mà đi. Bùi tương hiện tại thân phận là xuất thân ứng lần bắc bộ Lucy Bersack, tổ tiên cũng là thể diện nhân ra, có chút gia sản, áo cơm vô ưu. Nhưng là bất hạnh chính là, trong nhà nàng phía trước ra một ít biến cố, hiện giờ liền dư lại Lucy Bersack một người, cho nên... Nàng muốn đi Hoa Kỳ tìm kiếm mất đi tin tức nhiều năm huynh trưởng. Tuy rằng biết độc thân nữ tính một mình đi xa sẽ phi thường phiền toái, nhưng là, cái loại này khát vọng tìm kiếm đến cuối cùng một người thân bức thiết tâm tình, làm nàng dứt khoát bước lên này con khai hướng Hoa Kỳ khách thuyền. Ta tin tưởng, thượng đế sẽ phù hộ ta, cha mẹ cũng sẽ ở thiên đường vì ta cầu nguyện, làm chúng ta huynh muội hai người sớm ngày đoàn tụ, bình an hạnh phúc. Nga, đúng vậy đúng vậy, ai nhận tâm thương tổn ngài như vậy thuộc nữ đâu, bất quá Này dọc theo đường đi nhưng không được đầy đủ là chúng ta như vậy thượng đẳng người, bờ giác tiểu thương, vẫn là muốn nhiều hơn chú ý an toàn. Đa tạ đại gia hảo tâm nhắc nhở, yên tâm đi, luôn đô tiên sinh cùng thái thái giúp ta trước tiên chuẩn bị hảo trên thuyền hết thảy đến nỗi rời thuyền chuyện sau đó, ơn, ta sẽ liên hệ ra phụ sinh thời ở Hoa Kỳ lao bằng hữu nhưng cái đó thúc thúc bá bá nhóm sẽ chiếu cố ta. Này phiên giải thích nói từ, ở trình độ nhất định thượng suy yếu trên thuyền mặt khác các lữ khách lòng hiếu kỳ. Làm đại gia không hề quá nhiều mà nghị luận bờ rát tiểu thư vì cái gì sẽ một mình xuất hiện ở khoang hạm nhất, hơn nữa, bên người thế nhưng không có trưởng bối hoặc là thành niên nam tính làm bạn. Đồng thời, bọn họ đối bùi tương cũng nhiều một ít thương hại cùng thông cảm, lại cảm thấy nàng ở đã trải qua nhiều như vậy bất hạnh sự tình sau, vẫn cứ có thể lưu giữ rộng rãi hoặc bắt tính cách, đúng là không dễ. Đến nỗi bùi tương điệu đặt ra cha mẹ rốt cuộc kinh doanh cái gì sản nghiệp, bọn họ một nhà cụ thể đang ở nơi nào. Nhưng thật ra có người hỏi thăng quá, nhưng bùi tương không muốn quá nhiều lộ ra nội tình, luôn là lễ phép mà trầm mặc hoặc là cười mà không đáp, những người này liền không hề dò hỏi nghiên cứu kỹ Rốt cuộc, đại gia chỉ là bèo nước gặp nhau bạn đồng hành mà thôi, hạ thuyền liền ai đi đường ấy, xác thật không cần phải dò hỏi tới cùng. Kỳ thật nói thật, dựa theo bùi tương nguyên lai like tính toán, là không chuẩn bị lần này lữ đồ chung nhận thức nhiều người như vậy. Nàng nguyên bản chuẩn bị dùng xây tàu cùng khí hổ không phục khiến cho gì ứng linh tinh lấy cớ trốn vào trong phòng đóng cửa không ra, do đó tránh cho tham dự khoang hạng nhất các lữ khách hàng ngày giao tế. Sở dĩ có như vậy tính toán, là bởi vì nàng đối với vợ chồng cho nàng chuẩn bị thân phận không quá yên tâm, chuẩn bị ở đến Hoa Kỳ lúc sau, tìm cơ hội lại đổi mới một lần. Nói vậy, liền tính là chân chính không có nỗi lo về sau. Cho nên tại đây trong lúc, nàng lộ diện số lần càng ít càng tốt. Đáng tiếc, kế hoạch không bằng biến hóa mau, Bùi Tương vừa lên thuyền liền biết, nàng cái này kế hoạch đã không thể thực hiện được Vết vợ chồng đại khái là vì cảm tạ nàng thuyết phục e đố bờ rủ sở tiên sinh, cũng hoặc là bọn họ đơn thuần mà muốn gắn bó hai bên hữu nghị. Thế nhưng phi thường có trách nhiệm tâm địa đem nàng lâm thời phó thác cho này con khách thuyền thuyền trưởng, làm ơn đối phương ở đi chung cẩn thận chiếu cố bùi tương. Thuyền trưởng là coi trọng hứa hẹn người, xuất phát lúc sau hắn liền lập tức bái phòng bùi tương, còn phi thường nhiệt tình mà đem nàng giới thiệu cho vài vị xuất thân thể diện lữ khách, cũng chính là bùi tương nơi khoang hạng nhất hàng xóm. Giới thiệu là lúc. Thuyền trưởng tự nhiên là dựa theo hết vợ chồng cấp Bùi tương xử lý giả dối thân phận bối cảnh nói. Bởi vậy, Bùi Tường không thể không lại lần nữa diễn tinh bám vào người. Thuần Thục nhặt lên từ từ thành thục kỹ thuật à. diễn, nghiêm túc mà sắm vai khởi lũ xỉ bờ rát tiểu thư tới. Lại miễn bản cái gì trang bệnh giả bộ bất tình thuyền, Bùi Tường không cần động cân nào đều có thể đoán ra. nhiệt tình thủ tín thuyền trưởng một khi nghe nói nàng sinh bệnh không thoải mái, lập tức liền sẽ phái tùy thuyền bác sĩ cho nàng trần trị, tự mình do hỏi bệnh tình. Đến lúc đó. Khẳng định không thể gạt được chuyên nghiệp nhân sĩ Vì thế, Bùi Tương dùng một phút điều chỉnh tâm thái Rồi sau đó, nàng lập tức đầu nhập đến lũ sỉ bờ giác tiểu thư thân phận trung tới Nàng nghĩ, nếu sự tình không có hoàn toàn dựa theo chính mình tâm ý mà đi Cũng không thể đoán trời trách đất hoặc là luống cuống tay chân Vẫn là muốn từ cái này không quá hợp tâm ý cục diện Tìm được càng nhiều chỗ tốt, cho chính mình tăng thêm chút lợi thế Nói không chừng còn có thể nhờ họa được phúc đâu Ý tưởng một phát sinh thay đổi Bùi tương liền trở nên phi thường vui kết giao tân bằng hữu này đó khoang hạng nhất hành khách đều có phi phú tức quý bối cảnh. Lúc này ngồi thuyền đi Hoa Kỳ cơ hồ không có là đi thuần túy lữ hành phần lớn là vì gia sự hoặc là công vụ. Bởi vậy bọn họ ở Bắc Mỹ bên kia đều có đủ loại nhân mạch quan hệ hoặc là tài nguyên cung cấp làm việc tới tự nhiên càng thêm phương tiện. Bùi tương đảo không phải muốn lợi dụng ai nàng chỉ là luôn luôn cẩn thận quán làm người xử thế thích biện pháp dự phòng không thích lãng phí cơ hội cho nên. Nàng thái độ liền tự nhiên mà vậy mà trở nên tích cực lên. Làm Lucy bờ giắt tiểu thư, bùi tương ra tay hào phóng, làm người thư lãng lại thiện giải nhân ý. Nàng lời nói cử chỉ ưu nhã thong dong, vừa thấy chính là tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục thượng đẳng người. Lại thêm, nàng có làm đa sầu đa cảm tiểu thư các thái thái thổn thức thương hại thân thế. Bởi vậy, nàng thực mau đã bị khoang hạng nhất thể diện nhân ra tiếp nhận, bọn họ xưng nàng vì thân thiết xinh đẹp chân thành bằng hữu. Nhưng mà đối với bùi tương tới nói, Dùng thân thân phận kết bạn tân bằng hữu chung, tự xưng là pháp Duệ người Mỹ Louis Bernard mới là nhất có ý tứ một cái. Người nam nhân này đem nước Pháp nam nhân ưu nhã cùng lãng mạn phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, khoang hạng nhất bên trong nữ tính các hành khách, liền không có không bị hắn khen tặng ca ngợi quá. Hắn thích nói lời ngon tiếng ngọt, lời nói dí dỏm nhí hạ bút thành văn, nhưng hắn tốt lắm năm chắc được phong lưu lại bất hạ lưu độ, sẽ không làm người cảm thấy hắn đáng khinh hoang đường. Mặc dù là một ít phản cảm nước Pháp lao thuần chủng Anh quốc thân sĩ nhóm Đối Louis Bernard người này cũng sinh không ra cái gì đặc biệt tác cảm. Nhiều nhất chính là ở nước Pháp nam nhân cùng nhà mình lao bà nữ nhi nói chuyện thời điểm, thích hợp mà nói sang chuyện khác, ngăn cách hai bên tiến thêm một bước tiếp xúc, đỡ phải trở lại phòng sau còn phải bị thê tử ván giận khó hiểu phong tình hoặc là nghiêm túc lãnh đạo. Louis Bernard bị cách ly khai vài lần sau, liên rất có phong độ địa chủ động kéo ra khoảng cách. Sau đó hắn phát hiện, toàn bộ khoang hạng nhất khu vực. Chỉ có lẻ loi một mình bùi tương bên người không có nghiêm túc cũ kỹ ác long kỵ sĩ bảo hộ. Hai người có thể vui sướng nói chuyện phiếm mà không bị đột nhiên toát ra tới nam nhân ngạnh sinh sinh mà nói sang chuyện khác. Vì thế, vị này anh Tuấn Tiên Sinh liền càng nguyện ý dính ở bùi tương bên người. Tiếp xúc nhiều, bùi tương liền mơ hồ đã nhận ra Louis Bernard tính cách một ít không khỏe chỗ. Đảo không phải cảm giác được cái gì nhằm vào nàng ác ý, chính là cảm thấy người này hằng ngày biểu hiện ra ngoài tính tình cùng hắn chân chính tính tình khả năng không quá nhất trí. Chính là, cái nào người không có chút lý do khó nói đâu. Bùi tương không lắm để ý mà nghĩ. Hơn nữa nói thật, nàng đối chính mình chống giống suy đoán cũng không phải đặc biệt mà khẳng định. Bởi vì cái loại này không khỏe cảm phi thường nhạt nhẽo, nhạt mẹo đến cơ hồ sẽ làm nàng cho rằng là ảo giác. Cho nên, tự thân đồng dạng có được rất nhiều bí mật bùi tương cũng không tính toán miệt mài theo đuổi nhìn trộm. Không cần thiết, cũng quá mệt mỏi tâm, còn khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Rơi thuyền lúc sau đường ai nấy đi cùng với hoa sức lực nghiên cứu một người nam nhân chân thật bản tính, còn không bằng suy nghĩ một chút, ta ở Hoa Kỳ muốn như thế nào sinh tồn đâu. Trước mắt tới nói, đùi tương trong tay tiền tài không tính thiếu, cũng đủ nàng ở Hoa Kỳ áo cơm vô ưu mà sinh hoạt một thời gian, nhưng là, đùi tương đối này cũng không vừa lòng. Nàng nghiêm túc tính toán quá chính mình thân ra tổng giá trị, khoảng cách chân chính kinh tế tự do vẫn là có rất lớn trên lệnh, càng miễn bản hưởng thụ thời đại này xa xỉ sinh hoạt hình thức. Bùi tương đương nhiên muốn cho chính mình quá đến càng thêm thoải mái càng thêm giàu có, cho nên, như thế nào kiếm tiền là nàng hiện nay hạng nhất đại sự. Phía trước ở London ngắn ngủi dừng lại trong lúc, trừ bỏ ngay từ đầu bán của cải lấy tiền mặt trang sức đổi đến khẩn cấp tài chính ngoại, bùi tương sau lại kinh tế nơi phát ra chủ yếu là thông qua nữ hồng tiêu phẩm cung cấp giá rẻ tiểu báo nặc danh gửi bài. Rời đi trước, nàng đem một đám tinh mỹ theo dạng theo đồ bán cho tiệm tạp hóa lao bản Henzi, là dùng một lần mua đức bán pháp Nhi nàng bởi vậy được một bút còn tính phong phú thủ lao. Cùng lúc đó, nàng lưu sinh thủ đoạn còn đề cập tới rồi ỉn lần từ từ hỏa bạo châm trọng chuyện tranh thị trường. Bùi tương dùng hiện đại người cay độc hài hước ngữ khí, sắc bén thanh kỳ góc độ, cùng với có gan bốn phía công kích chính phủ nhân viên quan trọng, thành viên hoàng thất không sợ dũng khí, kiếm lời một tuyệt bút tiền nhuận bút. Đem tưởng châm trọng người đều châm trọng, đem tưởng công kích xã hội hiện tượng đều công kích, đem có thể kéo lông dê đều kéo tỉnh bùi tương vô vô vấy cũng không quay đầu lại mà rời đi đem nàng coi như truy nã phạm bình lần Ở Bùi Tương rời đi 3 tháng sau, một cái duyên khi đưa đạt bao vây rốt cuộc xuất hiện ở phỉ tùy lỷ ảm đạt sĩ sì ở vào luân đôn phụ đệ. Đạt sĩ sì tiên sinh, trong phủ sáng nay thu được một cái bao vây, nói là cho ngài, hy vọng ngài có thể tự mình mở ra. Đạt sĩ sì vừa mới từ bên ngoài trở về, đang chuẩn bị đi thư phòng làm công, nghe vậy, tò mò hỏi, là ai gửi cho ta? Ký tên rất kỳ quái, tiên sinh. Mặt trên chỉ nói là một cái bị ngươi trợ giúp quá người. Nga, đúng rồi, đưa bao vây người ta nói, kỳ thật cái kia bao vây đã sớm ở trên tay hắn, chỉ là công đạo hắn làm việc người đề ra cái phi thường kỳ quá yêu cầu, nói là làm hắn ở 3 tháng sau hôm nay đưa lại đây. Người nọ còn hứa hẹn, nếu là đưa bao vây người nghiêm túc hoàn thành giao phó nói, ngài đang xem trong bọc đồ vật sau, sẽ phó cho hắn một bảng anh làm khen thưởng, cho nên, người nọ đem chuyện này nhớ rõ chắc chẽ, hắn nói hắn ngày mai còn tới lấy tiền. Đặc sĩ nguyên bản không quá tưởng để ý tới kỳ kỳ quái quái bao vây, nhưng là quản gia mặt sau bổ sung nói, ngược lại khiến cho hắn hứng thú, đặc biệt là 3 tháng thời gian này đoạn, làm phi tùy lì ảm đặc sĩ có chút quá mức mẫn cảm. ân đem bao vây đưa đến thư phòng đi thôi, ta trong chốc lát tự mình mở ra nhìn xem. Quản gia theo tiếng rời đi, lưu tại tại chỗ đặc sĩ không tự giác mà nhữ như mày, thần sắc đông nhiên phức tạp lên. 3 tháng trước, hắn tử ình lần bắc bộ phản hồi Luân Đôn tính toán đi thăm một chút có thai trong người lũy sỉ phu nhân, tuy rằng không qua phương tiện, nhưng là làm bằng hữu, hắn xác thật lo lắng lũy sỉ phu nhân sinh hoạt tiêu chuẩn cùng khỏe mạnh tình huống. hắn nghĩ, nếu là tình huống không lạc quan nói, vô luận như thế nào, mặc dù sẽ xúc phạm tới lũy sỉ phu nhân lòng tự trọng, hắn cũng muốn cường thế nhúng tay cung cấp khả năng cho phép chiếu cố, lấy bảo đảm hắn bằng hữu bình an sinh con. nhưng mà làm đại sĩ tiên sinh không nghĩ tới chính là đương hắn rửa theo lệ thái thái cung cấp cho hắn địa chỉ đi bái phỏng lũy sĩ phu U nhân thời điểm nơi đó chủ nhà nói cho hắn lũy sĩ phu U nhân đã lui ở gờ gì sở cục sĩ si phố thuê nhà liền ở ba ngày trước nàng dẫn theo dương hành lý cươi xe ngựa rời đi đạt sĩ lúc ấy liền trong lòng trầm xuống các loại sầu lo cùng bất lợi phỏng đoán cùng nhau uổng vào trong đầu làm hắn không lý do kinh hoàng đạt sĩ vội vàng hướng chủ nhà do hỏi lũy sĩ phu U nhân hay không gặp kinh tế khó khăn hoặc là có người nào khó xử nàng mới khiến nàng vội vàng rời đi Chủ nhà tự nhiên phủ định đạt sĩ suy đoán, nàng nói xỉ rời đi thời điểm thật cao hứng, thoát nhìn không giống như là gặp được sốt ruột sự bộ dáng. Hơn nữa, vùng này quê nhà quan hệ tương đối thân cận, mọi người đều không có thấy có người nào tới tìm xỉ phu nhân phiền thoái. Cái này trả lời thoáng chân an đạt sĩ lo lắng, nhưng lại làm hắn nhịn không được hướng một cái khác phương diện tự hỏi. Liên ở hắn đứng ở bên đường xuất thân phát ngốc thời điểm, một vị đi ngang qua béo phụ nhân đi tới cùng hắn đáp lời. Xin hỏi, vị này tôn quý tiên sinh. Ngài là tới tìm si sao? Đúng vậy, ta là Lucy phu nhân bằng hữu, không nghĩ tới nàng đã rời đi nơi này, xin hỏi ngươi là? Petri thái thái trà sắt tay, trong mắt toát ra tính kê ánh sáng, tươi cười tức khắc thập phần bình nội. À, ta là Petri, phu cận một tòa tòa nhà nữ quang hàng gia, đương nhiên, cũng là Lucy hảo bằng hữu. Vị tiên sinh này, xem ngươi dáng vẻ đường đường, vừa thấy chính là nhà có tiền thiếu ra, nếu, ta là nói nếu. Ngươi nếu là nguyện ý phát phát thiện tâm cấp vệ ghi một chút tưởng thưởng, vệ ghi nguyện ý cùng ngươi nói chuyện thân ái Lucy. Đặc sĩ cũng không phải rất vui lòng cùng vệ ghi người như vậy giao tiếp, nhưng hắn lại không bằng lòng như vậy xoay người rời đi, chỉ phải câu mày hỏi. vệ ghi thái thái, ngươi biết Lucy phu nhân dọn đi nơi nào sao? Các ngươi nếu là bằng hữu, ngươi có nàng thư từ qua lại địa chỉ sao? Vệ ghi xoay chuyển trong mắt, thập phần giảo hoạt mà nói, tiên sinh, tuy rằng ta không biết Lucy đi nơi nào, nhưng ta biết. Có người khẳng định biết được cái này đáp án lý, ngươi nếu là nhất định phải dò hỏi ta rốt cuộc ai biết, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút đâu." Đạt Sĩ cười nhạo, móc ra mấy cái tiền xu đưa cho Vệ Nghi, lạnh giọng thúc giục nói, "Vệ Nghi thái thái, thỉnh giảng." Đạt Sĩ tiên sinh, ngươi nếu là muốn biết lũ sĩ ở nơi nào, đến đi tìm một vị gọi là Ẻ Đúa bờ rủ Sở tiên sinh, hắn cùng lũ sĩ có không giống bình thường thân mật quan hệ, cho nên, hắn tự nhiên biết nàng dọn đi nơi nào." "Nói không chừng a." chính là hắn cấp lǔ xỉ si cung cấp phòng ở lý. Muốn ta nói, kia nha đầu chính là không có gì lương tâm đâu, từ nàng leo lên quý nhân phát đạt về sau, đều không để ý tới ta cái này, ngày xưa lão bằng Hữu Lạc cũng không trở lại nhìn xem ta. Peggy nói làm Đạt sĩ tâm sinh chẳng ghét, hắn cảm thấy cái này Tham Lam phụ nhân hoàn toàn là ở hầu ngôn loạn ngữ, cái gì e đố bỏ rủ sở, cái gì leo lên quý nhân, tuyệt đối là ở Vu Hãm lǔ xỉ si thái thái. Đạt sĩ xoay người phải đi, Peggy vội vàng gọi lại hắn. Uy Tôn quý tiên sinh, ngươi không muốn biết Lucy hiện tại quá đến được không sao? Không muốn biết nàng đi nơi nào sao? Ngươi không phải nói nàng phát đạt sao? Như thế nào, ngươi ở nói dối lửa gạt ta? Ai ra, đương nhiên không phải, Lucy quá đến nhưng hảo, cái này ta bảo đảm. Đặc sĩ được đến cái này đáp án, hơi hơi yên tâm, liền lười đến lại cùng loại người này tiếp tục giao lưu, hắn lựa chọn trực tiếp rời đi. Trong lòng tắc âm thầm tính toán, trở về về sau chính mình muốn tìm người cha tìm một chút lũ sĩ phu nhân rơi xuống đương nhiên hắn cảm xúc cũng có chút trầm thấp hắn cảm thấy lũ sĩ phu nhân đột nhiên dọn đi mà không có cấp đạt sĩ phủ đưa đi chuyển nhà tin tức là tưởng rời xa hắn không nghĩ lại cùng hắn có điều liên lụy như vậy nhân tri làm đạt sĩ buồn bực mất mát cũng có chút hủy khuất cùng tưởng không rõ nếu ngươi như thế vội vàng mà tránh đi ta ta đây hà tất tiến lên thảo người phiền đến tận đây về sau coi như bạch bạch quen biết một hồi đi từ từ Lucy phu nhân sẽ không lại bị rót giờ hoặc khảm ra hỏa kia dụ dỗ đi trở về đi. Không, đó là trước kia Lucy, hiện tại Lucy phu nhân tuyệt đối sẽ không như thế hồ đồ. Ở đặc sĩ rời đi sau, vẹ thái thái nheo trong tay tiền xu, lộ ra một cái đắc ý tươi cười, lấy nàng xem tấn bắt quái thai tiếng người từng trải ánh mắt phán đoán, vị này nghiêm túc tiên sinh khẳng định không đơn giản là bằng hữu mà thôi, nói không chừng, hắn là Lucy một vị khác váy hạ chi thần đâu. Vẹ ghi hừ cười, nhịn không được lầm bẩm. Ngươi còn phải trở về hỏi ta, đến lúc đó, đã có thể không phải hiện tại cái này người quen bảng giá lý. Đặc sĩ không biết có người đang định tể hắn một bút, hắn rời đi gở gì sở cục xỉ khu phố sau, liền phân phó người đi hỏi thăm lũ xì phu nhân hướng đi. Đương nhiên, hắn cung cấp cấp phía dưới làm việc người manh mối, đều là bùi tường phía trước tiết lộ cho hắn về lũ xì hết thảy. Tự nhiên, đặc sĩ không có thể chờ đến bất cứ hữu dụng tin tức. Lại sau lại, hắn ở mặt bắc tân kết bạn bằng hữu chat lơ bẻn n Đặc sĩ một bên bận về việc xử lý gia tộc sự vụ, một bên bồi bằng hưu tham gia các loại vũ hội liên hoan, vội lên lúc sau, liền đem tìm kiếm bùi tương sự dần dần buông xuống. Hoặc là nói, là hắn buộc chính mình không hề suy nghĩ. Kỳ thật, đang tìm kiếm trong quá trình, Đạt sĩ cũng dần dần ý thức được, lù sỉ phu U nhân lưu lại rất nhiều tin tức, kỳ thật đều là bịa đạt, có lẽ, căn bản là không tồn tại lù sỉ phu U nhân người này. Trong lòng có như vậy nhận chi, đặc sĩ theo bản năng mà liền không nghĩ đối mặt càng thêm tàn khốc chân tướng. Cho nên, hắn dứt khoát lửa mình dối người mà lựa chọn tạm thời trốn tránh. Không, ta không phải đang trốn tránh nào đó chân tướng, ta cũng không có cự tuyệt tự hỏi. Ta chỉ là bận quá, chắc lơ bẻn nỉ cái này bằng hữu quả thực quá làm người nhọc lòng, luôn là mềm lòng dễ tin người khác, ta nếu không ở một bên nhìn, hắn khẳng định sẽ ăn rất nhiều mệt. Thời gian từng ngày qua đi, đạt sĩ cảm thấy, hắn trong lòng nhớ đã một chút mà bình phục xuống dưới, liền ở hắn tự cho là đã phai nhạt một chút sự tình thời điểm. Một cái lai lịch không rõ bao vây lại lần nữa xúc động hắn đáy lòng mũ căn huyền. Đặc sĩ tưởng, lùi lại đưa đạt 3 tháng bao vây không nhất định cùng lũ sĩ phu nhân có quan hệ. Đặc sĩ lại tưởng, nàng không phải cái loại này đối bằng hữu không tử mà bên người. Bất luận nàng nói nhiều ít nói dối, cặp mắt kia là sẽ không dở trò bị bợm. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoà. Cùng các vị tiểu thiên sứ nói một chút, bùn văn giống nhau đổi mới thời gian là buổi tối 6 giờ tả hữu, nếu là yêu cầu lâm thời sửa đổi thời gian. Sẽ trước tiên thông chi, ngoạng ngoạ. Cảm tạ ở 2020 03 24 12 59 42 03, 25 21 55, 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dâu tàm, 123456-27387222, thỉnh thân thiện đối đãi cẩy hương một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trên bàn trà miêu 207 bình. Nằm ăn cơm 100 bình, chim sơn ca cung nhỉ, chi ý, thủy tinh tâm 50 bình, duy hạnh 40 bình, lu ke lai 30 bình, giả xa si, màu đen trời quang, sơ lao trứng hoạn có giả, lụ y đi thẩm rượu thật 20 bình, từ biển sao nhìn phía ngươi, 2904283512 bình, 10 năm, hoàng liên, gê tư đặc, gió thổi trứng gà xác vì ngươi đặt tên ngày đó, vân khi, a mạ, muốn vui vẻ à, đậu đỏ trà hoa cúc, tận sức với rớt hố, la sen hà điền điền. Thiển kiến, Tây Á, Cúc Non 1M9 10 bình, Ken Ken Long Đông, Cố Nịnh, Chấm Điểm, 28 Tám Bình, Môn Này Nha, Ken nước Khanh Thơ Giở, Theo Án, 4 Mùa Vũ 5 bình, Tiểu Bạch Ngoan Ngoan 4 bình, So Nặc Bác Sĩ, Lánh chảy Nhỏ Giọt 3 bình, Ta Thấy Thanh Sơn Nhiều Vũ Mị, Rượu Gạo Bánh Trôi, Vê Đút 2 bình, Quả Đào Không Dài chân Nội Chút Tiết Ngọt Ngào 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Chương 27 Quản gia nhẹ nhàng đóng lại thư phòng đại môn, lưu lại Phỉ Tuyĩ lì ảm Đạt Sĩ một người ngồi ở án thư. Ở tuổi trẻ thân sĩ trước mặt, một cái xám xịt bao vây lẳng lặng mà nằm ở trên bàn. Đạt Sĩ chăm chú nhìn nó một lát, mới cầm lấy trong tầm tay kéo, bắt đầu một chút một chút mà cắt khai bao vây thượng tứ tung ngang dọc thẳng mang, hắn cắt thật sự nghiêm túc cũng rất tinh tế, thẳng đến thẳng mang toàn bộ tách ra. Mở ra bao bì, Phỉ Tuyĩ lì ảm Đạt Sĩ ánh mắt dừng ở trong bọc mặt đồ vật thượng là một chồng tràn ngập chữ viết giấy cùng một phong chết hảo cũng sắp phong qua tín hàm. Đạt sĩ do dự một chút, không có đi trước đọc tin, ngược lại đem kia chồng trang giấy bắt được trước mặt, túi đầu lật xem lên. Trên giấy không có gì dư thừa nói, trang thứ nhất bắt đầu tăng thêm viết xuống một người tên đầy đủ, người danh dưới, là một ít cụ thể thời gian cùng địa điểm, ngẫu nhiên sẽ hôn luận một, hai cái những người khác tên cùng một ít con số. Đạt sĩ trong mắt xẹt qua một mặt như suy tư gì, hắn mí môi, trầm mặc mà sau này lật xem. Hắn phát hiện từ đệ nhị trang đến thứ sáu trang, đều là lấy người tên là tiêu đầu, ở bất đồng người danh nghĩa phương, phân biệt liệt ra bất đồng thời gian điểm cùng nhân tế quan hệ đồ, có chút chen đầy một trình trang, có chút tắc ít ỏi mấy hành, còn ở giữa những hàng chữ đánh đầy dấu chấm hỏi. Thứ sáu trang lúc sau, bắt đầu xuất hiện một ít bát quái tin đồn thú vị, mới nhìn cảm thấy nội dung hoang đường không thể tin, hoặc là tục tẳng không thú vị, nhưng nếu là cùng phía trước những người đó danh địa điểm liên hệ lên lại cảm thấy bên trong có chút nói không rõ đồ vật làm người nhịn không được hướng càng sâu một tầng nghiêng ấm. Đạt sĩ đem này chồng lai lịch không rõ trang giấy từ đầu tới đuôi lật xem một lần sau, sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng. Nếu những người khác thấy mặt trên nội dung, khả năng sẽ đầy đầu mở mịn, nhưng là đạt sĩ bất đồng, từ nhìn thấy trang thứ nhất thượng cái kia bị tăng thêm thêm thô bút tích viết ra tới tên sau, đạt sĩ liền mơ hồ nhận thấy được, đây là một phần cùng đạt sĩ gia tộc sản nghiệp cùng một nhịp thở tư liệu. Quả nhiên. Lúc sau mỗi một tờ nội dung đều cùng đạt sĩ ra sản sinh thiên ti vạn lũ liên hệ. đạt sĩ lại lần nữa lật xem một lần, chú ý tới mỗi một tờ nội dung thượng đều đánh dấu một ít tiểu ký hiệu, hoặc là tỏ vẻ nghi vấn, hoặc là tỏ vẻ phòng đoán, hoặc là tỏ vẻ phủ định, có thể thấy được, viết này đó nội dung người cũng có rất nhiều làm không rõ ràng lắm đủ vật. Nhưng là, không biết hắn hoặc là nàng từ nơi nào được đến này đó không biết thật giả vụn vặt tin tức, tất cả đều một chữ không rơi xuống đất sao chép một lần, mà những cái đó ký hiệu hẳn là chính là sao chép người cảm thấy khả nghi hoặc là giảng không thông địa phương. Đều cùng đạt sĩ gia tộc sản nghiệp người đại lý có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ. Xem ra, bên trong sâu mọt còn không ít, bên ngoài như hổ rình mối địch nhân cũng so đoán trước chung nhiều. Nếu này phân tư liệu là thật nói. Từ đạt sĩ chính thức tiếp nhận trong nhà toàn bộ sản nghiệp cùng nhân mạch thế lực sau, hắn liền đã nhận ra, có chút người vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm gia tộc của hắn, vọng tưởng xâm chiếm đoạt lấy đạt sĩ gia tộc khổng lồ tài phú. Hắn vẫn luôn ở cảnh giác ánh mặt trời dưới sóng ngầm mãnh liệt, muốn trước bắt được gia tộc nội tộc, rồi sau đó lại cấp mơ ước giả đón đầu một kích. Nhưng là, địch nhân giả hoạt chỗ viễn siêu phỉ tùy lì ảm đà sĩ dự kiến, hoặc là nói, ở lão Đạt sĩ tiên sinh còn sống thời điểm, đối phương cũng đã bắt đầu bố trí các loại bấy giờ. loại này quanh năm suốt tháng chủ tính tính kế, không phải sơ mới thành lập vì gia tộc người cầm quyền tuổi trẻ thân sĩ có thể dễ dàng đánh bại. Hắn hiện tại có thể làm được tốt nhất trình độ, chính là ở cùng âm thầm người Chu toàn đồng thời không cho gia tộc sản nghiệp thừa nhận quá nhiều tổn thất. Đến nôi tiến thêm một bước huyết trương thế lực hoặc là phản kích địch nhân, đối với hiện giai đoạn đạt sĩ tới nói, còn có chút cố hết sức, hắn yêu cầu cho chính mình lưu ra càng nhiều xúc lực thời gian. Phía trước, hắn rời đi London đi ứng lần bắc bộ nhà xưởng kiểm toán, kỳ thật chính là cùng âm thầm mơ ước giả triển khai một lần đánh giá, hắn ở bên kia hao phí rất dài thời gian, tuy rằng cuối cùng thắng hiểm một bậc, nhưng cũng là mạo hiểm vạn phần. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt đạt được bẻn nì gia tộc duy trì, đặc sĩ nói không chừng liền phải ăn cái ám quy, thậm chí đến bây giờ đều không thể đủ phản hồi luôn đôn. Nếu này phân tư liệu là có thể tin, ta đây thật muốn cảm tạ đối phương, này cơ hội là trước tiên giúp ta tỏa định thắng cục. Là ai đưa tới đâu? Nàng hoặc là hắn, thật sự đối đặc sĩ gia tộc có được lớn lao thiện ý sao? Có thể hay không là ở cố ý lầm đạo ta? Không, từ tư liệu đi lên xem. Có khả năng xuất hiện sai lầm địa phương hoặc là mơ hồ không rõ manh mối, đối phương đều cẩn thận mà đánh dấu ra tới, khởi tới rồi phi thường rõ ràng nhắc nhở tác dụng. Đặc sĩ tầm mắt dừng lại ở một hàng ký lục thượng, ngưng thần suy tư. Nơi này liên tiếp đánh dấu ba cái dấu chấm hỏi, thuyết minh ký lục hoặc là sao chép người đã đã nhận ra không một chỗ, nhưng là lại không thể xác định, cho nên như cũ viết xuống dưới. Viết chữ người không xác định, nhưng là phi tùy lì Ảm Đạt Sĩ tự nhiên biết càng nhiều chân thật tình huống, cho nên hắn liếc mắt một cái đảo qua. Liên minh bạch sai lầm xuất hiện ở cái nào phân đoạn? Đạt sĩ rõ ràng mà ý thức được, nay hành ký lục cùng đạt sĩ gia tộc ở Nam Á sản nghiệp có quan hệ, phía trước bên kia xuất hiện một lần nho nhỏ khúc chiết, nhưng thực mau liền bình ổn. Nếu là ký lục là thật nói, như vậy Nam Á bên kia cái gọi là tình thế bình ổn liền có vấn đề. Nơi đó người đại lý là phụ thân tự mình để bắt lên, pha chịu tín nhiệm, hiện giờ xem ra nhân tâm tựa hồ đã đã xảy ra thay đổi. Nếu người đại lý có lớn hơn nữa tư tâm, hoặc là nói. Hắn dứt khoát cùng những người khác cấu kết ở cùng nhau. Như vậy, hắn phía trước gửi lại đây trao quyền xin cùng Tân bản hợp đồng liền không thể dễ dàng cho hắn. Thật lâu sau, Đạt Sĩ buông trong tay tư liệu. Hắn quyết định tạm thời không rửa theo mặt trên nhắc nhở tự hỏi vấn đề. Ở không thể xác nhận gửi kiện người tuyệt đối có thể tin phía trước. Đạt Sĩ tuyệt đối không thể dễ dàng bị mê hoặc, thậm chí oan uổng vô tội cấp dưới. Đạt Sĩ dựa ngồi ở to rộng tay vị ghế chung, mười ngón dao nhau đặt ở trên bụng nhỏ, liễu mi mắt, thần sắc nhàn nhạt. nhạt. Sau một lúc lâu, hắn tầm mắt rốt cuộc dịch tới rồi kêu phong tùy bao vây mà đến tín hàm thượng. Này phong thư bên trong, có thể hay không lộ ra gửi kiện người tên họ. Hắn hoặc là nàng nói, là một cái đã từng được đến quá ta trợ giúp người, cho nên, mới gửi cho ta này phân tư liệu. Đây là ở báo đáp ta. Nghĩ đến báo đáp cái này từ, đặc sĩ ngược lại không quá vội vã hoa khai tin thượng sắp phòng. Hắn có một loại dự cảm, đương hắn đọc xong này phong thư sau, sẽ đối mặt một cái hắn vẫn luôn không nghĩ biết rõ ràng chân tướng. Đến lúc đó, hắn liền không còn có trốn tránh nào đó sự tình lấy cớ. Nhưng mà, nhất quán kiêu ngạo quả cảm tuổi trẻ ra chủ chỉ cho phép chính mình do dự một lát, lúc sau, hắn liền trầm khuôn mặt mở ra tín hàm. Quen thuộc chữ viết ánh vào mi mắt. Đặc sĩ tiên sinh, ngươi hảo, đưa ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta đã rời đi bình lần Ở quận Ken thời điểm, ta xác thật gặp một ít ngoài ý muốn, cho nên mới không thể không hướng ngươi cầu viện. Đương nhiên, ở ta không từ mà biệt lúc sau. Ta tưởng ngươi đã đã nhận ra, ta đối với ngươi kể rõ quá có quan hệ lũ sỉ phu nhân tao nộ, thậm chí bao gồm lũ sỉ tên này đều là giả. Đến nỗi ta là ai? Xin lỗi, xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, ta sẽ không lấy bất luận cái gì văn bản hình thức lưu lại dấu vết. Lúc này 3 tháng đã qua, lấy ngài nhân mạch cùng quyền thế, nếu là thật muốn hoàn toàn điều tra một phen, khẳng định đã suy đoán đến ta thân phận thật sự, ta đây liền càng không cần viết ra tới. Nhìn đến nơi này, đạt sĩ bất đắc dĩ mà nhéo nhéo mũi. Dựa theo hắn di vãng xử sự phong cách, giờ này khắc này, hắn sắc thật hẳn là đem lũ sĩ phu nhân thân phận thật sự điều tra minh bạch, đối với lừa gạt lợi dụng quá người của hắn, hắn ở chán ghét đồng thời, khẳng định muốn đem đối phương tình huống nắm giữ rõ ràng, để ngừa dẫm lên vết xe đổ. Đáng tiếc, ta trong khoảng thời gian này thật sự bận quá, vẫn luôn không có nhàn dối thời gian xuống tay xử lý việc này. Đặc sĩ đầu tiên là lừa mình dối người một cái trước mắt, rồi sau đó lại là tự dễ cười, hắn lắc lắc đầu, túi đầu tiếp tục đọc tin. Ta có không thể không rời đi ảnh lần lý do, vô luận ngài lý giải cũng không, cũng hoặc là tán đồng cũng không, ta giả thiết ngươi đã biết được ta thân phận thật sự, ta đều làm theo ý mình mà làm thành chuyện này. Từ quận kèn đến London, từ London đến ta rời đi ảnh lần, trong khoảng thời gian này, ta gặp rất nhiều người, rất nhiều sự. Nhưng là vô luận người xa lạ vẫn là thân nhân, muôn hình muôn vẻ chung, chỉ có ngài một người, là không cần ta trả giá bất luận cái gì đại giới liền nguyện ý vô tư trợ giúp ta. Mà khi ta thoáng hồi báo một ít Ngài thiện ý cùng khẳng khái thời điểm, Ngài lại lập tức đem ta coi là chân thành bằng hữu, gia tộc tòa thượng tân, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cô ta, trợ giúp ta, như vậy đãi ngộ, làm ta thụ sủng nhược kinh đồng thời, trong lòng càng là vạn phần thất vọng. Tuy rằng ta chưa từng ấy nấy với tự thân mỗi một lần lựa chọn, nhưng ta vô pháp thản nhiên tiếp thu càng nhiều chỗ tốt. Vì thế, vì Ngài cùng đạt sĩ gia tộc danh dự, cũng vì ta chính mình tương lai, ta nhanh chóng thoát đi ngươi phù hộ cũng quyết định lấy lực lượng của chính mình tìm kiếm một con đường sống, vạn hạnh chính là ta thành công. Trong lúc này, ta trong lúc vô tình quấn vào một hồi người khác gái hận gút mắt giữa, cho nên được đến một ít ký lục bí ẩn việc tư liệu. Đương nhiên, ký lục tư liệu người có lẽ cũng không có ý thức được, kia mặt trên một ít tiểu đạo tin tức sẽ đối đạt sĩ gia tộc có điều giúp ích, nàng chỉ là đem nàng nghe được bí mật một năm một mười mà ký lục xuống dưới mà thôi. Mà khi ta được đến nàng bút ký sau, bởi vì cùng ngươi nhận thức lại thời khắc cảm nhớ ngươi trợ giúp Liền lập tức bắt giữ tới rồi một ít để cập đạt sĩ gia tộc đôi câu vài lời, lặp lại cân nhắc sau, ta cảm thấy hẳn là báo cho với ngươi. Đạt sĩ tiên sinh, ta đem tương quan nội dung đều sao chép ở những cái đó trang giấy thượng, cũng không có tiến hành bất luận cái gì sửa chữa, đều là bút ký nguyên chủ nhân nguyên lời nói, đến nỗi nội dung thật giả, còn cần đạt sĩ tiên sinh ngươi tự mình phán đoán. Đáng giá nhắc tới chính là, bút ký chủ nhân cũng không thể lực đoán trước đến, trong tương lai một ngày nào đó ta sẽ được đến nàng ký lục lúc sau lại bị ngươi biết hiểu, cho nên nàng cơ hồ không có khả năng cố ý biểu đặt một ít tin tức tới lầm đạo ngươi ta, cho nên ta tin tưởng có thể bị nàng ký lục xuống dưới đồ vật đều hẳn là nàng chính thai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, lại có ta vẫn luôn biết đạt sĩ gia tộc là mã bờ nghị viên nơi đảng phái quan trọng tài trợ giả cùng người ủng hộ, đặc bị sẽ quận phiếu bầu cũng đều đầu cho bọn họ, cho nên bọn họ phụng ngươi vì thượng thân, lễ ngộ có thêm, nhưng là ta nghe nói qua thứ nhất chuyện xưa. Ở lão sư Vương Vĩnh Biệt có lời, tuổi trẻ sư vương vừa mới kế thừa rừng rậm cái này mới cũ luân phiên đặc thù giai đoạn, Sài Lang Hổ Báo đều ở dùng tham lam ánh mắt nhìn chăm chú vào phì nhiêu tươi tốt rừng rậm, bọn họ đã không thỏa mãn với từ trong rừng rậm thu hoạch chỉ đủ no bụng đồ ăn, mà là tưởng đem rừng rậm chiếm làm của riêng, đem tuổi trẻ sư vương đuổi ra hắn lãnh địa. Đa sĩ tiên sinh, ngươi là người thông minh, nói vậy đã sớm đã đã nhận ra bốn phía ngao ngoe dục dịch cùng nguy cơ từ phía. Có lẽ, ta nhắc nhở là dư thừa. Ta gửi cho ngươi tư liệu là lạc hậu thả tràn ngập sai lầm. Nhưng ta lúc này thân vô vật dư thừa, sau này cũng chắc chắn cùng ngươi trời Nam đất Bắc, lại vô giao thoa. Chỉ có điểm này ngoài ý liệu phát hiện, có lẽ có thể báo đáp ngươi một vài, hồi quỹ ngươi chân thành tha thiết hữu nghị. Đưa ngươi phát hiện ta hết thể đều là giả dối thời điểm, ta không chút nghi ngờ, ta đã mất đi ngươi coi trọng cùng hữu nghị. Ta biết, ở ngài bằng phẳng tiêu ngạo thiên tính, xảo trá cùng quỷ kế đều làn lên bị phỉ nổ càng không nói đến có người lợi dụng ngươi thiện tâm không kiêng nể gì mà nói dối. Nhưng ta như cũ lưu giữ một ít may mắn, hy vọng ngươi không cần vẫn luôn ghi hận khinh thường ta, theo thời gian trôi đi, ngươi sẽ đem ta người như vậy hoàn toàn quên mất. Hận ý, đại khái là trừ bỏ ái bên ngoài, nhất nùng liệt nhất tra tấn người một loại cảm xúc, ngươi thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, không nên bởi vì ta xuất hiện mà bằng thêm gợn sóng. Đương nhiên, nhìn đến nơi này, ngươi có lẽ sẽ cười nhạo ta tự mình đa tình. Ngươi căn bản sẽ không bởi vì không đáng người nhiễu loạn tâm cảnh, nếu là như vậy, liền thỉnh tận tình cười nhạo ta đi, ta tự đáy lòng hy vọng, không còn có người có thể cô phụ ngươi chân thành cùng thiện ý. Đặc sĩ tiên sinh, chúc ngươi khỏe mạnh vui sướng, hết thể thuận lợi. Đêm khuya, quản gia gõ vang cửa thư phòng, cách trong chốc lát sau, bên trong mới chuyển đến mời vào thanh âm. Đặc sĩ tiên sinh, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Phi tuy lì ảm đặc sĩ từ văn kiện đôi ngẩng đầu, thần xác cực kỳ bình tĩnh chính là trong ánh mắt hồng tơ máu tương đối nhiều vừa thấy chính là đã trải qua thời gian dài dựa bản công tác đã chế thế này ta xác thật nên nghỉ ngơi hắn nhìn thoáng qua đồng hồ quả quyết sau từ ghế trên đứng dậy lo dần sở ta ngày mai có cái gì an bài đặt sĩ tiên sinh ngươi ngày mai muốn đi bái phỏng bèn nghỉ ra bèn nghỉ tiên sinh cùng hắn tỷ muội muốn cùng người cùng dùng bữa tối đẩy sáng mai ngươi đi bèn nghỉ ra giúp ta nói lời xin lỗi nói ta lâm thời có việc muốn nội tạm thời không thể phó ước Đúng vậy, đạt sĩ tiên sinh. Quản gia không có dò hỏi đạt sĩ ngày mai có cái gì việc gấp, chỉ là an tĩnh mà đứng ở tuổi trẻ ra chủ phía sau, nhìn hắn dạo bước, trầm tư, do dự, rồi sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, Lo dần sờ, ngươi đi giúp ta tra một người, ẹ e đồ bở rủ sờ, từ mạ bờ nghị viên mạng lưới quan hệ bên kia bắt đầu tra. ẹ e đồ bở rủ sờ. Đạt sĩ tiên sinh, ta nhưng thật ra nghe nói qua tên này, cũng không biết có phải hay không tiên sinh ngươi muốn tìm cái kia. Đặc sĩ nghi hoặc mà nhìn về phía quản gia lo dần sờ Lo dần sờ mỉm cười tiếp tục nói Phía trước, người giao phó lễ thái thái âm thầm chăm sóc một chút lũ sỉ phu nhân Lễ thái thái không có phương tiện xuất hiện ở lũ sỉ phu nhân trước mặt Liền ngẫu nhiên đi gở gì sở cục xỉ phố bên kia tìm hiểu tìm hiểu tin tức Đã từng có chút lời đồn Chính là về lũ sỉ phu nhân cùng bờ rủ sở tiên sinh Ngươi cẩn thận nói một chút Quản gia lo dần sờ liền đem hắn từ lệ thái thái nơi đó nghe được tin tức một năm một mười mà báo cho đặc sĩ. Đại thể nội dung, chính là bùi tương dùng một bảng anh thuê vẽ ghi thái, thái thái thả ra những cái đó thai tiếng. Đặc sĩ nghe nghe, đông nhiên nhíu mày. Từ từ, Lucy phu nhân là mang thai đi, bọn họ không có nghị luận hài tử cha ruột là ai. Ngược lại cảm thấy Lucy phu nhân cùng cái kia ẹ đồ bờ rủ sở tồn tại tư tình, này không quá hợp lý. Lo dần sờ dừng một chút. Hắn có chút muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua Darcy. sĩ. Đặc sĩ mắt, tận lực bảo trì vững vàng ngữ điệu nói, còn có cái gì, ngươi cứ việc nói. Cái kia, tiên sinh, bởi vì lũ sỉ phu nhân đi sớm về trễ, mà ngươi lại công đạo làm lệ thái thái đang âm thầm quan tâm nàng, cho nên, từ lũ sỉ phu nhân rời đi gở ruột vì nổ sờ chít sau, lệ thái thái liền không có tận mắt nhìn thấy quá lũ sỉ phu nhân. Bất quá, từ gỡ gì sở cục sỉ phố hàng xóm lời nói chung có thể phát hiện bọn họ giống như cũng không biết lũ sỉ phu nhân mang thai. Theo lý thuyết đó là không có khả năng, cho nên chúng ta lén suy đoán, lũ sỉ phu nhân khả năng bởi vì ra ngoài công tác quá mức mệt nhọc, không cẩn thận mất đi đứa bé kia. Lại bởi vì đứa bé kia xuất thân không quá danh dự, cho nên lũ sỉ phu nhân dứt khoát hướng hàng xóm che giấu đã từng mang thai sự thật. Đây là cái bi thảm sự thật, chúng ta đều không muốn chủ động nói đến. Nghe nói cái này bất hạnh tin tức, đặc không có toát ra tiếc nuối hoặc là thương hại cảm xúc vẻ mặt của hắn ngược lại trở nên có chút kỳ quái, tựa hồ còn nghiến răng nghiến lợi. Đặc sĩ lúc này mới không tin cái gì mệt nhọc quá độ như vậy lý do thoái thác, lo dần sờ nói làm hắn trước tiên liền suy đoán đến, lũ sỉ nữ nhân kia phi thường có khả năng không có mang thai. Thậm chí, lo dần sờ cùng lệ thái thái đủ loại suy đoán, cũng là nàng cố ý lầm đạo, trời biết nàng tính kế tới rồi này đó, à. Hắn đông nhiên càng thêm lý giải phía trước đọc được lá thư kia, nguyên lai, like, cái gọi là đều là giả so với hắn cho rằng còn muốn giả dối. Không có mang thai. Tên cùng thân phận cũng là giả. Như vậy, nàng cùng rót giờ và khảm chi gian hẳn là không có nhiều ít quan hệ. Đa mày kiếm dương lên, thần sắc bay nhanh biến ảo. Không, dựa theo lũ sĩ ngày thường biểu hiện tới xem, nàng cùng rót giờ và khảm chi gian khả năng căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Người như vậy căn bản không chiếm được nàng khuynh mộ. Chỉ là, không biết nàng từ nơi nào biết được ta cùng rót giờ và khảm chi gian bất hòa. Lợi dụng điểm này cố ý nói dối lừa gắt ta, mục đích là làm ta mang nàng rời đi quần kẹn. Vì cái gì yêu cầu ta mang nàng rời đi quần kẹn? Lúc ấy, gờ rổ vẹt trang viên cùng phụ cận chị An Quan đang ở điều tra khả nghi người được chọn, Lucy thân phận thật sự hẳn là có vấn đề, cho nên, nàng yêu cầu ta thế nàng đánh hiểm trợ. Lucy thân phận có vấn đề. Nghĩ đến này, đạt sĩ sắc mặt đống nhiên trở nên phức tạp lên, bừng tỉnh, dối dám, trần chờ cùng lý giải đàn treo ở bên nhau. Làm hắn ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy khó hiểu. Khi đó, gờ rồ về trang viên phụ cận nhất có vấn đề nhân vật, là cái kia gọi là đỏ dịt gờ dị gì ra sư. Darcy sĩ nhắm mắt, phía trước vẫn luôn không muốn thâm nhập tự hỏi đủ loại nghi hoặc nháy mắt nảy lên trong lòng. Nàng vì cái gì vội vã rời đi hình lần. Nàng xương mặt cùng màu tóc vì cái gì cùng Jenny gờ gì như thế tương tự. Nàng cuốn vào cái gì ngoài ý muốn, từ nơi nào được đến những cái đó bí ẩn tư liệu. Lo dần sờ, ta phía trước nghe nói. Mạng bỏ nghị viên cái kia tình nhân bị người giết chết. Đúng vậy, đặc sĩ tiên sinh kia chính là cái đại án tử. Liên ở ngài phản hồi Luân Đôn phía trước cái Tiên Nguyệt, Jenny Förder gì tiểu thư cùng nàng bí mật tình nhân rót giờ đổ vợ tiên sinh đã xảy ra tranh chấp, bị thất thủ giết hại. Đồ vợ tiên sinh đã bị bắt, bất quá, hắn thẩm vẫn còn không có kết thúc, bởi vì hắn vẫn luôn không có công đạo ra, hắn đem đỏ dịt gở gì, gì chứa chấp ở nơi nào, cho nên còn không có bị cuối cùng định tội. Bất quá ta tin tưởng Kéo dài đến càng lâu, đồ vợ tiên sinh tương lai đã chịu trừng phạt liền sẽ càng nặng. Lại lần nữa nghe được đỏ dịt gờ gì tên này, đặc sĩ si mỹ mắt lại nhảy nhảy. Lo dần sờ, phiền thoái ngươi, đi đem ẻ đồ bờ rủ sở tư liệu, Jennifer gờ gì tiểu thư án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn có lũ sỉ phu nhân ở dọn đi gờ gì sở cục sỉ phố sau tiếp xúc quá người, đều điều tra rõ ràng, sau đó một năm một người mà hội báo cho ta. Lo dần sờ quản gia tuy rằng cảm thấy đạt sĩ mệnh lệnh có chút kỳ quái, nhưng là lại sẽ không đưa ra nghi vấn, hắn nghiêm túc nhớ kỹ đạt sĩ yêu cầu, chuẩn bị ngày mai buổi sáng liền bắt đầu xuống tay xử lý. Lúc này, đạt sĩ cơ hồ đã đem đỏ dịt gờ gì dị cùng lũ sĩ phu nhân cho rằng là cùng cá nhân, bất quá, ở cuối cùng nhận định phía trước, hắn yêu cầu cho chính mình suy đoán tìm kiếm đến một ít hữu lực chứng cứ. Nếu người đi được như vậy dứt khoát, ta đây cũng nên nhìn thẳng vào vấn đề, không nên lại tâm tồn may mắn mơ hồ ta sẽ đem sở hữu nỗi băn khoăn đều nhất nhất tẩy bỏ. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm duy trì cùng cổ vũ, vũ tâm. Cảm tạ ở giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, thủ chủ rượu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lộc minh lãnh lộ không tiếng động. Một, một, một cái Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sinh hương 100 bình, dâm bụt 58 bình, phải nổ phẹn tạ sĩ lấy lấy là 33 bình, cá nhớ 98, phi phượng 20 bình, thủ trù rượu 15 bình, la hiểu tuệ, bạch la Bắc tấn quá nguyên trung, zxz 217, cốc tính phong, đêm trắng trường Châu 10 bình, kỳ cửu khúc phi yên 8 bình, chỗ Hồng 6 bình, thanh thản như gió, 4 mùa vũ, phản xệ 5 bình, hiểu xanh có lê 2 bình, lệ là gẹ ly. 42634714, cành đào xung xuê, ái đồng nghiệp, có cái tiểu cô nương, nam sơn, nho nhỏ bổ đại hiệp. Ngọt ngào cầu vồng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 28. Ở Inh Lần, bị lưu lại phỉ tùy lì ảm đạt sĩ quyết tâm đem bùi tương sự tình điều tra cái cha ra manh mối. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu dựa theo bùi tương để lại cho hắn tư liệu, cẩn thận mà hoàn toàn mà bài cha gia tộc sản nghiệp chung dấu dếm nguy hiểm thai hoàng ẩm. Nhanh hơn thu nạp quyền lực cũng củng cố địa vị này bước. Ở không biết kia chồng tư liệu là bùi tương gửi cho hắn thời điểm, đặc sĩ tuy rằng đối ký lục chung manh mối cùng số liệu ý động, nhưng hắn còn có thể lo liệu dị thường thận trọng bình tĩnh thái độ, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý hoài nghi vì đạt được tây gia tộc phục vụ nhiều năm thuộc hạ. Nhưng là, đương hắn từ bùi tương tin chung biết được này đó tư liệu cụ thể ngọn nguồn sau, tuy rằng như cũ tức giận với nàng đối hắn sở hữu lừa gạt, Lại từ tình cảm thượng bắt đầu có khuynh hướng tin tưởng này đó ký lục đáng tin cậy tính. Hơn nữa, hắn tự nhận là phi thường lý trí mà làm được không nhân tư phê công, không xử trí theo cảm tính. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không thể toàn bộ phủ định một người. Thượng đế sáng tạo nhân loại thời điểm, là giao cho chúng ta khoan thứ Mỹ Đức. Cùng lúc đó, đã đến mục đích địa bùi tương cũng bắt đầu rồi vui sướng tân sinh hoạt. Bờ giác tiểu thư buổi sáng tốt lành nha. Sớm, phê vìn đại thúc, nhà ngươi tiểu ô ly thân thể thế nào? Còn hồ khan sao? Tiểu gia hỏa nhi khá hơn nhiều, tối hôm qua ngủ đến nhưng thơm ngợi lý, cảm ơn ngươi quan tâm. Bùi Tương ôm mấy quyển thư đứng ở ven đường, cùng đưa sữa bỏ phệ vỉn Tiên Sinh cười ngâm ngâm mà nói chuyện với nhau vài câu. Có thể ngủ ngon lành, bệnh ma liền cách khá xa, này thật là chuyện tốt. Ai nói không phải lý, Bờ Giác tiểu thư, ngươi sớm như vậy ra cửa, là đi mộ Lǐ phu nhân trường học đi học sao? Đúng vậy, hôm nay buổi sáng có một đường khóa, ta phải sớm chút đi cấp bọn học sinh làm chuẩn bị. Kêu mau đi đi, đúng rồi, cảm ơn ngươi đưa cho tiểu ô ly quả tử, thiện tâm tiểu thư, thượng đế phù hộ ngươi. Bùi tương hướng tới phẻ vìn đại thúc lắc lắc tay, ý bảo hắn không cần để ý này đó việc nhỏ. Hai người tách ra sau, bùi tương tiếp tục bước nhẹ nhàng nện bước đi trước, đi ngang qua cửa hàng bán hoa thời điểm, tùy tay mua một tiểu thúc rực rỡ đáng yêu hoa tươi, cùng thư tịch cùng ôm vào trong lực. Nàng hiện tại có một cái kiêm trước, chính là ở phụ cận một khu nhà tư lập nữ giáo trung đảm nhiệm mỹ thuật lao sư một tuần tam đường bài. Ngẫu nhiên còn sẽ mang theo một đám hoạt bát tiểu cô nương đến vùng ngoại ô vẽ vật thực. Công tác này nàng làm lên tương đối vui sướng, bởi vì trừ bỏ thù lao không tồi ngoại, nàng còn có thể cùng hiệu trưởng mô lì phu nhân học tập thuật cưới ngựa, đương nhiên không phải cái loại này thuộc nữ kỵ pháp, mà là giống nam nhân như vậy dục ngựa rong rồi. Bùi tương đến bây giờ đều nhớ rõ, nàng vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, bởi vì thuật cưới ngựa không tin mà gặp phải quẫn bách nguy hiểm tình trạng. Tuy rằng sẽ tới ngửa cũng không nhất định có thể suốt đêm chạy ra gờ rổ vẹt trang viên. Chính là, học thêm chút đồ vật bằng thân, luôn là sẽ không sai. Tới rồi cửa trường, người gác cổng canh gác cấp đùi tương mở cửa. Bờ rát tiểu thư, người tới cũng thật sớm. Ân, muốn trước tiên chuẩn bị một ít giáo cụ. Đúng rồi, mộ lỷ phu nhân ở sao? Ở, nàng đang ở hậu viện cấp ngửa con tắm rửa đâu. Ta liền chưa thấy qua so mộ lỷ phu nhân càng ái mã nữ nhân. bùi tương sang sàng cười. Lời này nếu là làm mổ lì phu nhân nghe thấy được, nàng nên không cao hứng, nàng luôn luôn cho rằng chính mình so tất cả mọi người thích Tuấn Mã, toàn Hoa Kỳ các nam nhân đều so ra kém nàng. Ha ha ha, vờ rát tiểu thư, ngươi này đánh giá chính là công đạo cực kỳ, thật nên làm mổ lì phu nhân tự mình nghe một chút. Làm cho nàng mặt, ta cũng nguyện ý nói thật, mộ lỷ phu nhân dù sao cũng phải thừa nhận sự thật đi. Nói đùa vài câu sau, đùi tương cáo biệt người gác cổng canh gác. Dọc theo vốn lượn đá đường nhỏ hướng về phòng vẽ tranh đi đến. Thời tiết không tồi, gió nhẹ từ từ, Đùi Tương Tâm tình yên lặng mà bình thản, cùng vừa mới rời thuyền khi cái loại này khẩn trương tò mò hoàn toàn bất động. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng nếm thử, Đùi Tương hiện nay sinh hoạt tiết tấu đã xu hướng với an ổn. Nàng ở một chỗ chỉ an tốt đẹp khu phố thuê phòng ở, chủ nhà thái thái là một vị hòa ái cẩn mẫn phụ nhân, phụ trách khách thuê sớm, bữa tối cùng với vệ sinh quét tước Đùi Tương cùng nàng ở chung chút thời gian sau. Cảm thấy ở chính mình có năng lực có được một chỗ bất động sản phía trước, hoàn toàn có thể trường kỳ thuê nàng phong ở. Bùi tương hiện tại chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra có tam, gửi bán nữ hồng tiêu phẩm, viết bản thảo, cùng với cấp nữ giáo đi học. Gần nhất, thu vào cùng chi tiêu cơ bản đã ngang hàng, bùi tương đánh giá, chờ thêm một đoạn thời gian. Nàng mỗi tháng thu vào là có thể có lợi nhuận, mà nàng từ ỉn lần mang đến kia bút tư kim, trước mắt mới vận dụng một phần năm tả hữu, cho nên nàng còn có thừa lực làm một ít đầu tư. Đến nỗi đầu tư cái gì, bùi tương trong lòng có chút mơ hồ tính toán, bất quá bởi vì mới đến, nàng còn không quá dám đem tiền tiết kiệm tùy ý giao phó đi ra ngoài. Đến kiên nhẫn khảo sát khảo sát, không thể làm tiền vốn ném đá trên sông, ta còn trông cậy vào dựa đầu tư chia hoa hồng mua phòng ở đâu. Nhưng mà, tìm được hồi báo phong phú đầu tư hạng mục cũng không dễ dàng, mọi người đều không phải ngốc tử, có tiềm lực đầu tư hạng mục luôn là không thiếu đầu tư người, mà những cái đó không người hỏi thăm có tài chính chỗ Hồng hạng mục. Sắc thật tồn tại như vậy như vậy đoàn bản, nguy hiểm rất lớn. Ai đều biết ở bùn xa đảo đến vàng là một chuyện tốt, chính là may mắn cũng không phải như vậy dễ dàng vô xuống, đã phải có kỳ ngộ, lại phải có nhận biết kim nạm ngọc tầm mắt, mới có thể trình diễn vừa ra tiểu đầu tư, cao hồi báo kiếm tiền thần thoại. Chính là tuyệt hảo kỳ ngộ nơi nào là tùy tiện gặp được. Ta nếu là có này phân may mắn, liền sẽ không tự ỉn lẩn trốn chạy đến Hoa Kỳ. Thật sự không được, liền lại chờ một chút đi. Chờ ta đem bút dành kinh doanh hảo, kiếm thượng vài nét bút xa xỉ tiền nhuận bút sau, chính mình ra tiền làm hạng ngủ. Bùi Tương đối hiện tại sinh hoạt trạng thái tương đối vừa lòng, nàng tự giác còn muốn ở trên mảnh đất này sinh hoạt thật nhiều năm, cho nên cũng không nôn nóng cấp bách. Đã không có treo ở đỉnh đầu đã mổ cơ chi kiếm, Bùi Tương càng nguyện ý thả chậm sinh hoạt bước đi, tận tình hưởng thụ ánh mặt trời mưa móc cùng mỹ thực giường mềm, lại kết giao mấy cái tính tình hợp nhau bằng hữu, học một ít cảm thấy hứng thú đồ vật, trong mà ưu nhã mà vượt qua mỗi một ngày. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cự tuyệt tình yêu đã đến, nếu là gặp vừa ý hảo nam nhân, Bùi Tương còn là phi thường vui tổ kiến một cái hạnh phúc gia đình, tóm lại, nàng đối tân sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Nhẹ giọng hừ làn điệu hoạt bát sở len dân giao, Bùi Tương chuẩn bị tốt đi học yêu cầu giáo cụ, lúc sau, liền ngồi ở rộng mở phòng vẽ tranh chờ đợi nàng hôm nay học sinh. Sau giờ ngọ, Bùi Tương cùng Mộ lì phu nhân cáo từ cũng ước định hảo tiếp theo thuật cưới người học tập thời gian sau, nàng liền ôm thư rời đi trường học đi ngang qua một quán ăn thời điểm nàng còn mua một phần trong tiệm nổi danh bánh tỉ táo chuẩn bị sau khi trở về lập tức ngọ trà trà bánh ta đã trở về ai Lucy ngươi đã trở lại hôm nay đi học thuận lợi sao những cái đó tiểu cô nương không có nghịch ngợm gây sự đi chủ nhà Thái Thái nhìn đến Bùi Tương trở về từ trong phòng bếp dò ra đầu tới chào hỏi Bùi Tương đem nóng hầm hập bánh tỉ táo đưa cho nàng sau đó một bên trích mũ một bên trả lời nói hết thảy đều phi thường thuận lợi Một lì phu nhân dạy dỗ ra tới các tiểu cô nương đều thực đáng yêu, là tiểu thục nữ đâu, như thế nào sẽ ở lớp học thượng cái dối. Chủ nhà thái thái nhưng không đồng ý bùi tương nói, nàng một bên vội vàng trong phòng bếp việc, một bên cùng tân định cư tuổi trẻ khách thuê nhắc mãi. Nàng nói trong chốc lát tiểu Hải tử nghịch ngợm gây sự thú sự, đương nhiên đề tài vừa chuyển, bắt đầu thúc dục đuổi tương đối chính mình hôn sự thượng một ít tâm, đừng đem theo đuổi nàng đám tiểu tử toàn bộ cự tuyệt. Lucy, ngươi không thể quá rụt rè lãnh đạm, đến nhiều cười một cái. Cấp các tiên sinh một ít mịt mở cổ vũ, như vậy, bọn họ mới sẽ không chán ngán thất vọng, cảm thấy theo đuổi ngươi không hề hy vọng, ngược lại hướng đi không bằng ngươi nữ nhân xung xoe. Ai nha, ta hảo thái thái, ta nhưng không muốn cố ý treo bọn họ, không thích chính là không thích bái, ngươi cũng đừng nhọc lòng này đó lạc. Ngươi như vậy bắt bẻ, tiểu tâm biến thành gái lơ thì nha. Sẽ không, chờ ta ngày nào đó thật sự gặp được vừa ý, khẳng định từ sớm đến tối vẫn luôn ngây ngô cười, liệt miệng lộ ra một loạt hàm răng. Sau đó không ngừng cổ vũ vị kia may mắn tiên sinh. Còn có nha, hắn nếu là dám can đảm nhiều xem mặt khác cô nương liếc mắt một cái, ta liền dùng mổ lỷ phu nhân cho ta roi ngựa tử chịu hắn. Chủ nhà thái thái bị bùi tương lời nói dí dỏm cho cười, nàng hoàn thành mỗi ngày một thuốc dục hôm sau, liền thay đổi cái để tài tiếp tục liêu. Chính xác ra là nàng ở lẩm bẩm một ít sinh hoạt việc vặt, người nghe bùi tương cũng không cần cung cấp bất luận cái gì cao thâm kiến nghị, chỉ cần đúng lúc mà trả lời một tiếng thì tốt rồi. Nàng nghe format cùng mức trái cây đề tài, chậm gì gì mà trở lại phòng, trên mặt còn treo nhẹ nhàng sung sướng ý cười. Nhưng là, đương nàng đóng lại cửa phòng xoay người sau, nhu hòa thích ý biểu tình nháy mắt liền đọc lại, nàng chậm tư, bởi vì phòng nội không thỉnh tự đến nam nhân trở nên cứng đờ lên. Louis bẹt nạt tiên sinh, bùi tương đồng tử co rụt lại. Hải, bờ rắt tiểu thương, thật xảo, chúng ta lại gặp mặt. Màu nâu tóc nam nhân dựa vào trên sofa, trên mặt mang theo lưỡi biếng tươi cười. Bùi tương chắp tay sau lưng sờ lên then cửa tay, đôi mắt chấp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm khách không mời mà đến. Ta nhớ rõ, ta không có mời quá người. Luisbeth nạt vươn ra ngón tay đặt ở môi trước, ý bảo Bùi tương phóng nhẹ thanh âm. Bờ giác tiểu thư, nhẹ giọng, tin tưởng ta, ở ngươi nghe xong ta nói lúc sau, liền sẽ may mắn hiện tại không có kinh động càng nhiều người. Bùi tương tầm mắt đảo qua nửa khai cửa sổ, lại bất động thanh sắc mà ngửi ngửi trong không khí hương vị, nàng cảm thấy chính mình nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi nhi sẽ thấy nàng đã từng tiếp xúc gần gũi quá hai khởi giết người án, cũng cùng thi thể ở chung quá một đoạn thời gian, cho nên, bùi tương cảm thấy chính mình không có phán đoán sai lầm. Ở bùi tương quan sát trong nhà tình huống thời điểm, Louis Bernard cũng ở quan sát bùi tương phản ứng, hắn đối vị này thân phận lai lịch có rất nhiều điểm đáng ngờ Lucy Bờ Giác, đồng dạng có một bụng nghi hoặc cùng tò mò. Xem ra, Bờ Giác tiểu thư thực thích hướng nơi này sinh hoạt, chỉ là không biết, ngươi có phải hay không còn ở nỗ lực tìm kiếm chính mình huynh trường đâu. Bùi tương lãnh đạm mà nhìn thoáng qua đối diện pháp duệ nam nhân, người này hư hư thực thực bị thương, lại giả bộ một bộ nhàn nhã bộ dáng ngồi ở trên sofa cùng nàng nói chuyện, không biết là thói quen đau xót, vẫn là ở hư trường thanh thế. Bẹt nạt tiên sinh, ngươi đột nhiên đến phóng, cùng với như vậy vô lý hành động, làm ta cảm thấy phi thường bối rối, nếu ngươi không lập tức nói ra ý, ta liền phải kêu người, dưới lầu chủ nhà thái thái tùy thời có thể đi lên xem xét tình huống. Phải không? Louis Bẹt nạt ôn nhu cười nhìn về phía Bùi Tương ánh mắt tựa như ở dung túng không nghe lời Tiểu Hải Tử trong thanh âm lại mang theo chói lọi trào phúng cùng nguy hiếp. bờ rát tiểu thư ngươi xác định ân vị Tia thích rong dài chủ nhà Thái Thái có thể kịp thời xông tới chợ giúp ngươi xét thấy người ta chi gian như thế gần khoảng cách Bùi Tương phi thường không thích bẹt nạt cái này ánh mắt nhưng nàng lại không có bởi vậy mà bị nhiễu loạn tâm thần như cũ vẫn duy trì khắc chế cùng bình tĩnh tùy thời chuẩn bị từ trong phòng chạy trốn đi ra ngoài bẹt nạt thấy vậy Trong lòng đã thất vọng lại may mắn. Thất vọng chính là, hắn không có chờ tới bùi tương kích động thất thú hoặc là đại cảm xúc phập hồng, do đó bại lộ một ít chân thật ý tưởng hoặc là rõ ràng sơ hở. May mắn chính là, nàng có lòng dạ, làm hắn cảm thấy hôm nay tới tìm nàng hành động cũng không phải ở lãng phí thời gian. Ngược lại, hắn một ít tính toán có thể thuận lợi tiến hành rồi. Louis Bernard cảm thấy tạm thời thử đủ rồi, có thể tiếp tục nói sự tình, liền thay đổi một cái tuyệt đối không chọc người phiền thái độ, chuẩn bị há mồm nói chuyện. Nhưng mà, dựa môn mà đứng bùi tương cũng không cho rằng chính mình yêu cầu cùng cái này nguy hiểm nam nhân nói chuyện. Vì thế, nàng trợ giúp Louis bật nạt nhoáng lên thần công phu, đem trong lòng ngực thư đột nhiên tạm hướng đối phương, rồi sau đó, nàng không chút do dự mà kéo ra phía sau khóa cửa, xoay người liền phải chạy ra đi. "Đọ dịt gở gì?" Nam nhân thâm trầm thanh âm từ sau người vang lên. Tên này xuất hiện, ngạnh sinh sinh đố lại ở bùi tương chạy trốn bước chân. "Gở gì tiểu thư, nga?" Ta còn là xưng hâu ngươi vì bờ rát tiểu thư đi, bởi vì thoạt nhìn, ngươi tuổi hồ cũng không thích ban đầu tên. Ngồi ở trên sofa Louis Bernard che lại bị tạp đau cái chán, một bên hút khí, một bên gọi lại bùi tương. Hiện tại, có thể thỉnh ngươi giữ cửa quan nghiêm, sau đó thành thành thật thật mà nghe ta nói chuyện sao. Bùi tương tính tính, rồi sau đó chậm rãi xoay người, một lần nữa lui về phòng, cũng ở Louis Bernard cảnh cáo ánh mắt hạ, giữ cửa chặt chẽ quan hảo. Bernard tiên sinh. Ngươi vừa mới ở kêu ai? Vị kia gỡ gì tiểu thư là ngươi hôm nay người muốn tìm sao? Ngươi nhận sai phòng, cho nên mới bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, đúng không? Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây liền tha thứ ngươi tư sấm dân chạch. Louis bẹt nạt cười như không cười mà nhìn buổi tương liếc mắt một cái, một đôi thường xuyên ẩn tình làm đôi mắt phảng phất đang nói, mọi người đều là người thông minh, tội gì còn muốn rảo biện che giấu đâu. Bờ rát tiểu thư, ta có thể tìm được ngươi, cũng tra được ngươi thân phận thật sự. Chính là có bị mà đến, ngươi đoán, mặc dù ngươi hiện tại từ ta trước mắt đào tẩu, thật sự là có thể rời đi này tòa phòng ở hoặc là cái này khu phố sao. Ngươi, không, các ngươi muốn làm cái gì? Vì cái gì điều tra ta? Bùi tương rộng mở ngầm đầu, lộ ra chim sợ cảnh con cảnh giác biểu tình, tràn ngập phòng bị mà trừng mắt cách đó không xa nam nhân, bả vai run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà nói thật, sự tình tiến triển đến nơi đây, bùi tương kỳ thật đã không quá khẩn trương. Nàng chậm rãi thả lỏng phần lưng cơ bắp, trong não bay nhanh mà chuyển các loại ý niệm, hy vọng có thể phát hiện chút dấu vết để lại, làm nàng tìm tòi nghiên cứu ra bản thân bị theo dõi nguyên nhân. Sắc thật, như Louis Bét Nạt theo như lời, hắn đã tìm tới môn cũng đã điều tra xong nàng che giấu thân phận, như vậy, nàng lại trốn tránh liền không có ý nghĩa. Từ một cái khác góc độ xem, người nam nhân này nguyện ý mang theo thương ngồi ở nàng trước mặt nói chuyện chu toàn, đã nói lên hắn hữu dụng đến nàng địa phương, hơn nữa, ở một mức độ nào đó Hắn yêu cầu đối tượng có thể tận tâm tận lực mà phối hợp. Hắn đại khái yêu cầu ta cam tâm tình nguyện. Cho nên, không có trực tiếp áp dụng bức bách ngang ngược thủ đoạn. ở Louis Bénat vô lên nguyên thân tên thật kia một khắc, bùi tương trong lòng liền làm ra một ít suy đoán, đồng thời nàng cũng làm hảo cùng đối phương đàm phán chuẩn bị. đến thức thời nha, nhược thế một phương vinh viên yêu cầu tiểu tâm chu toàn. trong lòng đã nhận rõ hiện trạng, nhưng mặt ngoài nàng như cũ quật cường mà ngẩng đầu, bày ra ra một loại giả vờ Trấn định. Cùng với thời khắc chuẩn bị thoát đi cảnh giác, nàng không nghĩ làm đối phương đem nàng xem đến quá thấu, cũng không cần người nào xem trọng nàng liếc mắt một cái. Tốt nhất xem nhẹ nàng, tốt nhất đừng quá phòng bị nàng, nàng chính là cái dây rủa chạy trốn nhược nữ tử, giống một con kinh hoàng thất thố con thỏ, nhu nhược nhát gan thật sự, chỉ có bức nóng này mới có thể cắn người. Louis Bernard cũng không có đối bùi tương biểu hiện khả nghi, tương phản, hắn cảm thấy gặp chuyện lúc sau bờ rát tiểu thư khá tốt, không có thét trói thai, không có té xỉu cũng không có nhu nhược khóc thút thít như vậy kiên cường chấn định biểu hiện sắc thật phi thường không tồi hắn phát ra từ nội tâm mà cảm thấy cô nương này không hổ là làm truy nã phạm chạy ra ỉn lần đỏ dìt gọi gì bờ rát tiểu thư ta không phải cố ý điều tra ngươi thân thế mà là vừa vặn ta thân phận có chút mẫn cảm cho nên đối với xuất hiện ở ta bên người người xa lạ ân vẫn luôn ôm có sò cao tính cảnh giác chúng ta ở trên thuyền tương ngộ lần đó là ta thay đổi thân phận bí mật rời đi Anh Quốc một lần lữ trình mà ngươi trùng hợp xuất hiện ở ta phụ cận. Độc thân một người, mỹ mạo thông tuệ, nhân sinh trải qua đáng thương đáng tiếc, nu nhược động lòng người mà không tự biết, quả thực giống như là vì ta tỉ mỉ chuẩn bị mỹ nhân bấy giờ. Nói tới đây, Louis nạt lộ ra một cái vô tội tươi cười. Vì ta tự thân an toàn khởi kiến, ta tự nhiên điều tra người một phen. Không nghĩ tới, tuy rằng là ta tự mình đa tình, nhưng cũng có thu hoạch ngoài y muốn bờ giác tiểu thương, nhìn một cái, ta thế nhưng tra ra một cái làm người kinh hỉ bí mật. Bùi tương tự nhiên không tin người nam nhân này nửa thật nửa giả lý do thoái thác, bất quá, nàng nhưng thật ra có thể xác định, người này cùng nàng bản thân không có gì ăn tết, cũng không phải anh quốc bên kia muốn bắt đỏ dịt gở gì truy tra nhân viên, hắn xác thật có khả năng là đánh bậy đánh bạo phát hiện chính mình bí mật. Nàng hơi hơi như mày, thử mà nói, ta hiện tại cái này thân phận, tuy rằng không quá nghiêm cẩn, nhưng cũng không phải một cha liền lòi, bẹt nạt tiên sinh, bởi vậy có thể thấy được, người thân phận thật sự còn rất quan trọng. Louis Bernard tiếp được buổi tương thử, giải thích hai câu. Bờ giác tiểu thư, Lucy bờ rát cái này thân phận một cha liền biết có gì, nhưng là, từ Lucy phu nhân liên tưởng đến đỏ dịt gọi gì, xác thật không quá dễ dàng, này ít nhiều chúng ta này một phương quảng giang lưới, vẫn luôn có người nhìn chăm chú vào mạ bờ nghị viên phủ đệ hướng đi. Này phiên giải thích, cũng không có làm buổi tương tâm tình nhẹ nhàng nhiều ít, đối phương thế lực càng lớn, đã nói lên phiền toái càng lớn. Hùng chi, Louis Bernard trên người có rõ ràng người nước Pháp đặc thù, Hán này một đám người người nhìn chằm chằm in lần nghị viên, là muốn làm gì? Hay là gián điệp đi? Chính đánh giặc đâu? Bùi tương hít sâu một hơi, giả cười nói. Nếu là hiểu lầm, bẹt nạt tiên sinh, chúng ta chi rằng cũng không có quá nhiều giao thoa. Ngươi lại nhưng mở một con mắt nhắm một con mắt, hà tất cố ý lại đây quấy rầy ta tân sinh hoạt đâu. Ngươi xem, ta liền đối với ngươi bí mật làm như không thấy, tiên lặng tôn trọng. Đây là chúng ta người anh sinh ra đã có săn Mỹ Đức, ngươi nên học học. Nga, Mỹ Đức. Thật là anh thức lánh hài hước, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi lớn nhất mỹ đức là lệnh nhạt đâu. Tấm tác. Nghe nói có nước pháp quý tộc huyết thống bẹt nạt tiên sinh lộ ra một cái khinh thường nhìn lại biểu tình. Ngay sau đó, hắn lại lập tức ý thức được, đứng ở hắn trước mặt người là một vị chính cung inglesa thục nữ, mà hắn tới tìm nàng, thật đúng là có việc thương lượng. Vì thế, nước pháp nam nhân lập tức tàng nổi lên dân tộc ra năn sầu bén dễ hiềm khích, một lần nữa trở nên ôn tồn lễ độ lên. Bờ Giác tiểu thư, nếu có càng tốt đường ra. Ta liền không tới quấy rầy người, rốt cuộc, ai nguyện ý đương cái không được hoàn nên khách nhân đâu. Đáng tiếc, không như mong muốn, ta gần nhất bị một ít phiền nhân tiểu sâu theo dõi, yêu cầu một vị cơ chí bình tĩnh nữ sĩ vì ta đánh hiểm trợ, cho nên, ta liền nghĩ đến người lạc. Bùi tương trong lòng yên lặng nguyền rủa một chuôi thô tục nàng rõ ràng mà ý thức được, chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn là thoát khỏi không được cái này đại phiền toái. Hắn nếu tìm được ta, lại ở ta trong phòng rừng lại lâu như vậy liền không tưởng cho ta chỉ lo thân mình cơ hội nhìn chăm chăm hắn tiểu sâu hiện giờ khẳng định cũng theo dõi ta hảo tưởng đưa hắn một chuỗi của mắng mờ mờ tờ nàng bay nhanh mà nhận rõ cái này bất hạnh sự thật lại cũng không có cảm thấy nhụt chí ủ rũ mà là một lần nữa đánh lên tinh thần bắt đầu yên lặng ước lượng như thế nào đem cá nhân tổn thất hàng đến nhỏ nhất nhưng là ở mặt ngoài bùi tương lại không thể nhanh chóng như vậy mà thỏa hiệp nàng túi đầu đùa nghịch trong chốc lát bao tay thượng gen tựa hồ ở cân nhắc tự hỏi Louis Bernard thấy thế, vội vàng tiếp tục thêm xài. Bờ rát tiểu thư, đem ngươi cuốn vào nguy hiểm giữa, thật sự không phải ta bản thân ý nguyện, kỳ thật, chính là ta hôm nay không tới, ngươi an ổn sinh hoạt cũng duy trì không được bao lâu. Nói như thế nào? Bernard lộ ra một cái chảo phúng tươi cười. Trên thực tế, ta hoài nghi ta địch nhân phải đối ta sử dụng mỹ nhân kế, thật đúng là không phải từ không thành có, ở chúng ta cùng nhau tới Hoa Kỳ trên thuyền, xác thật có như vậy một vị cô nương. Bất quá! Ngươi mị lực quá mức mê người, hoàn toàn hấp dẫn ta lực chú ý, dẫn tới đối phương thi triển không khai quyền cước, dưới tình thế cấp bách lòi đôi. Bị tùy tùng của ta bắt được. Cứ như vậy, những người đó nhưng không phải đem ngươi ghi hận thượng. Những người đó à, nhưng không có ta như vậy giảng đạo lý, sớm muộn gì sẽ tìm đến ngươi phiền thoái. Bùi tương nhẹ nhàng như mày, đối Louis bẹt nạt nói cầm giữ lại thái độ. Người này có lẽ nói lời nói thật, nhưng càng khả năng chính là... Hắn là ở cố ý cho ta chế tạo nguy cơ cảm cùng sợ hãi cảm, hạ thấp trong lòng ta phòng tuyến, thúc đẩy hợp tác. Rõ ràng là hắn có cầu với ta, hiện tại như vậy vừa nói, ngược lại như là giúp ta đại ân dường như, mặt đâu. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó ưu nhãm mà đi đến sofa một khắc sườn, đến gần rồi Louis Bernard. Bờ giác tiểu thư, Ở nam nhân nghi hoặc tò mò trong ánh mắt, bùi tương bay nhanh dội tay, hung hăng mà để lại đối phương băng bó đến không tính quá tốt miệng vết thương còn lưu luyến mà nghiền áp xoay tròn một lát. Thế, ai u? Ngươi làm gì? Bẹt nạt tiên sinh, nếu, đùi tương chậm gì gì mà nói, ta bị lực thật sự làm ngươi bỏ qua mặt khác sở hữu nữ nhân, vậy ngươi lúc này liền không nên cảm thấy đau đớn. Rốt cuộc, ngươi đã bị ta hấp dẫn sở hữu lực chú ý, không phải sao? Tới, thành thật điểm nhi nói chuyện, Pháp quốc nam nhân. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảng tạ ở 2020-03-20-6-10-6-25-54-2020-03-27-16h26.22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục mục, lam quân, đậu đỏ trà hoa cúc, lại lại một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khánh dư 181 bình, vân quá phong thanh 150 bình, tam hoa cùng vũ trụ 138 bình, thiếu Bắc ra tiểu cúc non 120 bình. Đàn đứt dây tu trà 92 bình, bay lượn cá 88 bình, máy đóng sách 60 bình, nước ấm nấu bạch khai 40 bình, định lý tỉ tạ gộ, màu đen trời quang, cành lá phong, chiều hôm 30 bình, một con tưởng phi khảo kéo. 26 bình, băng, ở cung đấu kịch chung sống không quá 2 tập, lâm không không, gió bác này lạnh, điêu điêu điêu, ôn thạch, dưới ánh trăng thanh ý điề, rục su 20 bình, trái cây đồ hộ, quân tử hàng, bạch la bác, đại thiều mũ nhỏ, giảm béo chưa thành công kiếp phủ du không rơi hoa, á Vũ đáng yêu rẻn, mù, phong tuyết vô ngân, lưu tinh, lam quân, cá nhớ 98, kiến tố bao phát, hì hi hì hì tự, a mạn 10 bình, 1 bạch 9 bình, mỗi ngày đều cảm giác vây vây đắt 8 bình, chấm điểm, 2, vị dè pa di 6, bình, môn này nha, từ từ, đặt tên hảo khoa, vân khi, mặc ly phi bạch, mong, hạnh phúc, khanh thơ dở, ồ ồ, cốc tính phòng thao thiết đói bụng, theo án, phiến gánh gánh một thủy năm bình, mặc nhiễm nhẹ là, san tịm, ha ha ha ba bình, năm xưa, rượu gạo bánh trôi, nguyệt thảo hình tử hai bình, ái đồng nghiệp, tim ti, tử xe cờ, người nghe con đường cuối cùng, tuyết, cửu, hiểu xanh có lễ, ma ji ana, nhỏ nhỏ bổ đại hiệp, ăn ngó sen đan, thân mật tiểu yêu, miểu, jenifer, ta thấy thanh. Sơn nhiều vũ mỹ, hoa nhài khai một bình. Phi thượng cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 29 4 năm sau, tháng 6, London xã Giao Quý, gỗ dị kỳ tử tức phủ đệ. Gỗ dị kỳ tử tức vợ chồng tổ chức long trọng vũ hội thượng, bèn nhỉ tiểu thư vừa mới nhảy xong một chi vũ, nàng sát mặt hồng nhuận mà từ sân nhảy lui ra tới, là lúc mà đi đến tỷ tỷ hồ phu nhân bên cạnh. Lùi xa, người đêm nay như thế nào vẫn luôn ngồi ở chỗ này, không đi khiêu vũ. Ta vừa mới gặp một vị lão bằng hữu, nhiều trò chuyện tình hình gần đây. Nàng là ta phía trước ở nữ giáo khi đồng học, hình rèm tiểu thư. Ngươi nhớ rõ nàng sao? cạ rộn rỉn. Hốt Phu nhân đưa cho muội muội một chén rượu, cười ngâm ngâm hỏi. Ính rẻm tiểu thư. Nga, ta nhớ rõ nàng, như thế nào? Nhà bọn họ hồi hình lớn. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn ở Hoa Kỳ bên kia định cư đâu. Bên nhỉ tiểu thư không quá cảm thấy hứng thú mà ứng hòa một câu. Nàng tuy rằng ở cùng tỷ tỷ Hốt Phu nhân nói chuyện, kỳ thật ánh mắt vẫn luôn ở phòng khiêu vũ siêu tầm. Thực mau, nàng liền tìm tới rồi cái kia làm nàng mê muội cao lớn thân ảnh. Phu nhân biết muội mội cả dồ lín bèn nì tâm hệ phỉ tùy lì ảm đạt sĩ tiên sinh, cho nên cũng không thèm để ý nàng nhìn đông nhìn Tây, chỉ là tiếp tục nói. Bọn họ tính toán trở về định cư, rốt cuộc nơi này là Anh Quốc, không phải sao? Ai bỏ được rời đi cái này Mỹ lệ phồn vinh quốc ra đâu? Bèn nì tiểu thư chú ý tới đạt sĩ tiên sinh vẫn luôn không có khiêu vũ, cũng không có đặc biệt ưu ái vũ hội thượng tiểu thư nhà nào, mà là cùng vài vị tiên sinh đứng chung một chỗ nói chuyện, yên tâm rất nhiều. Không tránh được đối tỷ tỷ đề tài nhiều vài phần hứng thú. Lưu ý xa, ta nhớ rõ ngươi ở trong nhà trên bàn cơm nói lên quá, in một nhà phía trước thiếu rất nhiều nợ, đem trong nhà tổ truyền thổ địa đều bán, còn bán cho nhà giàu mới nổi, quả thực là ném đại mặt, cho nên mới không thể không đi Hoa Kỳ bên kia tránh đầu sóng ngọn gió. Hút phu nhân gật gật đầu. xác thật là cái dạng này, bất quá, những cái đó chuyện xưa đều đi qua. Nghe nói, in tiên sinh ở bên kia đã phát tài, nhà bọn họ lại có tiền cho nên mới trở về. Vừa mới, ta nghe ảnh rẻm tiểu thư ngữ khí, tựa hồ muốn đem trong nhà phía trước bán đi thổ địa lại một lần nữa mua trở về. Nga, kia nhưng không dễ dàng, hiện tại người, nếu không phải nhật tử thật sự quá không nổi nữa, ai nguyện ý ra tay thổ địa đâu. Bất quá, nếu là nàng không có nói dối nói, kia nhà bọn họ chính là phát đại tài, này xem như phong cảnh trở về. phu nhân biểu môi, thư cười một tiếng, rồi sau đó mới chậm gì gì mà nói là buôn bán cũng không phải là cái gì phong cảnh sự, bất quá, ảnh rẻm ra tổ tiên huyết thống cũng đủ thể diện, cho nên chúng ta cũng không hảo so đo ảnh rẽ tiên sinh dẫn thân vào thương nghiệp chuyện này. Ngươi xem, đêm nay tử tức vũ hội, không cũng mời bọn họ cả nhà sao? Benny tiểu thư theo hổ phu nhân tầm mắt, nhìn đến cách đó không xa ảnh rẽ phu nhân cùng tiểu thư, kia đối từ Hoa Kỳ trở về hai mẹ con đang ở cùng một vị bộ dáng tuấn mỹ thân sĩ nói chuyện, nói chuyện trong lúc ảnh rẻm tiểu thư cười đến hoa chi loạn chiến. Nhìn về phía vị kia thân sĩ ánh mắt lóe sáng cực kỳ. Đó là ai? Luisa y sạ. Bén tiểu thư cũng bị vị kia thân sĩ hoa mị phong tư hấp dẫn ở. Nếu không phải nàng trong lòng vẫn luôn có đạt sĩ tiên sinh, giờ phút này đại khái muốn ghen ghét ình dẻm tiểu thư. hốt phu nhân phi thường lý giải muội muội lòng hiếu kỳ, bởi vì, nàng vừa mới thoáng nhìn vị kia tiên sinh thời điểm, cũng là thập phần muốn biết đối phương thân phận cùng tên họ. Ta vừa mới cùng hình dẻm tiểu thư nói chuyện thiếm. Có hơn phân nửa đề tài đều là có quan hệ vị kia tiên sinh. Theo ý giảm tiểu thư nói, vị kia là bẹt nạt tiên sinh, là định cư ở Hoa Kỳ Pháp quốc quý tộc hậu duệ. Người nước Pháp. Benny tiểu thư giật mình mà lặp lại một lần. phu nhân lắc lắc cây quạt, đem nàng nghe được tin tức một năm một người mà nói cho muội muội cả dồ lìn Benny. Louis bẹt nạt các hạ sinh ra ở nước Pháp, phụ thân là một vị ba tước, hắn 10 tuổi thời điểm, Pháp quốc bên kia đã xảy ra đáng sợ bạo loạn. Lúc ấy. Bọn họ người một nhà liền nhanh chóng rời đi quê nhà, chạy tới Bắc Mỹ bên kia tị nạn đi. Ai có thể nghĩ đến, này vừa ly khai quê nhà, chính là 20 năm, hiện giờ, bẹt nạt gia tộc đã ở Hoa Kỳ bên kia định cư. Benny tiểu thư tính tính thời gian, trên mặt tức khắc lộ ra đồng tình tiếc hận thần sắc. A, là Pháp quốc bên kia bùng nổ cái kia cái gì đại cách mạng thời điểm đi. Nghe nói những cái đó năm đã chết rất nhiều Pháp quốc quý tộc, liền quốc vương đều bị chém đầu, thật đáng sợ. Vì mạng sống. Sắc thật có thật nhiều người thoát đi quê nhà đâu, ta tưởng, bẹt nạt tiên sinh gia tộc chính là tao nộ những cái đó đáng sợ sự tình đi. Hột phu nhân đồng ý bẹn đi tiểu thư cách nói, nàng đi theo cảm thán bài câu. Ai, hẳn là, đáng tiếc nhà bọn họ ở nước Pháp thổ địa cùng tài sản, hẳn là đã sớm bị chia cắt không còn. Tức vị gì đó, khả năng cũng không bị hiện nay vị kia Pháp quốc hoàng đế thừa nhận, đáng tiếc à, đáng tiếc như vậy tôn quý huyết thống, nghe nói cùng hoàng thất vẫn là họ hàng xa đâu. Lúc này. Ngồi ở hai chị em cách đó không xa một vị khác phu nhân thấu lại đây, vừa lúc nghe được hai người đàm luận vũ hội trung tân gương mặt sĩ Louis Bernard, liền sảng khoái nhanh nhẹn mà nói ra nàng nghe được nội tình. Các người đang tiếc cái gì, nhà bọn họ nhưng khôn khéo, ta nhà mẹ để cháu trai tốt đẹp lợi kiên bên kia có chút liên hệ, biết không ít có quan bẹt nạt ra sự. Đều là cái gì, thân ái và tờ phu nhân, người nếu đã mở miệng, nhưng đừng út út mở mở nhà. Ha ha, cũng không phải cái gì bí mật chính là bọn họ ra phía trước vẫn luôn ở hải ngoại có đầu tư, Pháp quốc quốc nội tài sản ngược lại không nhiều lắm, cho nên trốn đi về sau, thân gia như cũ phong phú. Hơn nữa, nghe nói vị này Louis Bernard tiên sinh rất có thủ đoạn, kế thừa ra nghiệp sau, liền ở Hoa Kỳ Nam bộ đầu tư vài tòa gieo trồng viên, còn tham dự hải vận mua bán, tấm tác, nhật tử tiêu giao đầu. Vị này phu nhân nói, nghiễm nhiên chứng minh rồi anh Tuấn Louis Bernard tiên sinh không phải nghèo túng thất vọng nước Pháp quý tộc hậu duệ mà là có thể diện xuất thân giàu có thân sĩ, hắn không chỉ có người lớn lên hảo, còn có năng lực cùng tài phú, đây là thỏa thỏa kim quy tế. Phu nhân theo bản năng mà xem một cái muội muội Cả Dụ Lĩnh Beni, cảm thấy nếu mấy tin tức này đều là thật nói, Kỳ Thật cũng là một cọp thực tốt nhân duyên. Nàng biết Cả lìn một lòng thích đẹp bỉ sẽ quặn phỉ tùy lì ảm đạt sĩ tiên sinh, từ các nàng huynh đệ chát lơ bẹn nhỉ đem vị kia tiên sinh giới thiệu cho các nàng hai chị em bắt đầu, Cả liền tâm động. Nhưng mà. Vị kia đạt sĩ tiên sinh đối cả Dụ Lǐn lại trước sau nhàn nhạt, nhạt, chưa bao giờ cho nàng bất luận cái gì ái muội đáp lại, chỉ là đem cả Dụ Lǐn coi như bạn tốt muội muội, cùng với nhận thức người quen, ngẫu nhiên nói thượng hai câu lời nói, nhảy một chi vũ, cũng tuyệt đối không có tiến thêm một bước tỏ vẻ. Tính tính thời gian, hai nhà người quen biết không sai biệt lắm hơn 4 năm, nếu là vị kia đạt sĩ tiên sinh có nên thú cả Dụ Lǐn bèn nỉ tính toán, đã sớm hướng nàng cầu hôn, căn bản không cần kéo dài đến bây giờ. Sự thật này Làm tỷ tỷ hốt phu nhân xem đến minh bạch, bọn họ cái kia yên vui phái huynh đệ trong lòng phỏng trừng cũng rõ ràng. Chỉ có đương sự cả dồ lìn bẹn nì chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn lừa mình dối người mà cho rằng, nàng là nhất tiếp cận đạt sĩ tiên sinh tuổi trẻ chưa lập gia đình tục nữ, đạt sĩ tiên sinh sớm muộn gì sẽ đáp lại nàng một khang tình ý. Hốt phu nhân phía trước không có ngăn cản muội muội, là bởi vì các nàng bên người sắc thật không có so đạt sĩ tiên sinh càng thêm tuổi trẻ đầy hứa hẹn thân sĩ. Vô luận từ thân gia tài phú vẫn là từ phẩm cách tướng mạo đi lên nói, vì tuy lì ảm đạt xỉ không thể nghi ngờ là bạn cùng lứa tuổi trung ưu tú nhất. Nhưng mà, hôm nay trận này vũ hội thượng, vị này tân xuất hiện Louis Bernard tiên sinh tựa hồ cũng không tồi, nếu là cạ rô lìn bẻn nì nguyện ý đổi cái nam nhân ái mộ, nói không chừng sẽ thực mau đem chính mình gả đi ra ngoài. phu nhân có tân tính toán, liền quyết tâm thế mội mội đem tình huống hỏi thăm minh bạch. Vài phu nhân, vẫn là tin tức của ngươi linh thông, bất quá. Vị này bẹt nạt tiên sinh điều kiện như vậy ưu tú, khẳng định đã thành ra đi, không biết hắn phu nhân tới London sao. Vẫn là lưu tại Hoa Kỳ bên kia. phu nhân hy vọng nghe được và phu nhân phủ nhận, cũng nói cho nàng bẹt nạt tiên sinh vẫn cứ là độc thân tin tức, nhưng là, làm nàng thất vọng chính là, và phu nhân nói ra một cái lệnh nàng tiếc nuối tin tức. Không, vị này bẹt nạt tiên sinh còn không có kết hôn, nhưng là, hắn đã đính hôn. Hắn vị hôn thế là một vị phi thường mê người ưu nhã tóc vàng mỹ nhân hôm nay cũng tới tham gia gỗ dỉ kỳ tử tức phủ vũ hội. Bất quá, ta vừa mới chú ý tới, hình như là một vị người hầu không cẩn thận đánh nghiêng chén rượu, làm dơ nàng váy, nàng đi phòng cho khách đổi mới dự phòng vũ váy đi, phòng chừng một lát liền xe đã trở lại. Như vậy a, bất quá, vũ hội thượng bị làm dơ váy, nàng nhưng rất xui xẻo. Đúng rồi, vị kia tiểu thư là chỗ nào người a? Này ta nhưng thật ra không có kỹ càng tỉ mỉ do hỏi quá, bất quá xem này ngôn hành cử chỉ như là chúng ta ỉn lần nhàn nhã thụ nữ đúng rồi lại nói tiếp Bẹt nạt tiên sinh cùng hắn vị hôn thê quen biết quá trình vẫn là một cọc tin đồn thú vị đâu nga là cái dạng gì tin đồn thú vị Liên ở huss nhân chuẩn bị lắng nghe và St. phu nhân giảng thuật thời điểm các nàng tại đàm luận louis Bẹt nạt tiên sinh hướng tới cái này phương hướng đã đi tới bet nạt bên người là chatler bennie cái này vui giao bằng hưu rộng dai thân sĩ đã nhận thức Bẹt nạt tiên sinh hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui lúc này lánh hắn lại đây Hẳn là tưởng đem nhà mình tỉ mọi giới thiệu cho vị này, Tân nhận thức dí dỏm bằng hữu. Luisa, Cà Dỗ Lìn, vị này chính là nạt Tiên Sinh. Ta tới cấp các người hai bên giới thiệu một chút lẫn nhau. Hụt Phu nhân đứng dậy, hai bên hành một cái lễ. Bèn Nhi tiểu thư cũng đi theo tỷ tỷ đứng thẳng lên, mỉm cười vân an. Ngươi hảo, nạt Tiên Sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Các ngươi hảo, Hụt Phu nhân, Bèn Nhi tiểu thư, thực vinh hạnh kết bạn hai vị. Một đám người cho nhau giới thiệu sau. Liền tự nhiên mà vậy mà nói đến bẹt nạt tiên sinh ở London tình hình gần đây. Đại gia dò hỏi hắn hay không thói quen nơi này khí hậu cùng ẩm thực, lại hỏi hắn là chuẩn bị ở ảnh lần bên này định cư sao. Lúc sau, hốt phu nhân còn cố ý dò hỏi khởi bẹt nạt tiên sinh vị hôn thê thỉnh hắn nhất định phải đem đối phương giới thiệu cho đại gia. Nhất định đến làm chúng ta nhìn một cái, là cái dạng gì tài mạo song toàn thuộc nữ bắt được bẹt nạt tiên sinh tâm. Haha, ha, Lucy là ta đã thấy nhất nhanh nhảy xinh đẹp cô nương, hốt phu nhân. Chờ lát nữa thấy nàng, ngươi nhất định sẽ hâm mộ ta. Trước tiên chính mình vị hôn thê, Louis Bernard lộ ra một cái thâm tình chân thành tươi cười, hắn không chút nào che giấu chính mình đối vị hôn thê yêu thích chi tình. Ta lần này lại đây, chủ yếu là tưởng lũ Lucy nhìn xem mình lần, đương nhiên, nếu là có cơ hội nói, thuận tiện tìm kiếm một chút nàng thân nhân. Cái này đề tài lập tức khiến cho ở đây người hứng thú, bọn họ sôi nổi dò hỏi Bernard rốt cuộc là chuyện như thế nào. Louis Bernard bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tựa hồ không quá tưởng ở vũ hội thượng đàm luận nào đó chuyện cũ, bất quá, đối mặt các vị nữ sĩ lần nữa thỉnh cầu cùng liên thanh do hỏi, hắn không thể không thổ lộ tiền căn hậu quả. Nơi này nhưng thật ra không có gì không thể nói bí mật, chỉ là, đều là tương đối bi thương chuyện cũ, nói ra nói, khả năng sẽ ảnh hưởng các vị khiêu vũ ngoạn nhạc hứng thú, ta nhưng không muốn làm cái mất hứng người. Benny tiên sinh vội vàng nói, Ben A, ngươi đây là nhìn lầm chúng ta làm, nếu là chúng ta đã biết một vị nữ sĩ cùng thân nhân thất lạc. Khẳng định muốn nhiệt tình hỗ trợ, nếu là ngươi cái gì đều không nói, cũng không cho phép chúng ta hỗ trợ, kia mới là trộn lẫn chúng ta tham gia vũ hội hứng thú đâu. Nghe vậy, bét nạt cảm kích mà cười cười, không có lại chần trở, chậm rãi nói về vị hôn thê chuyện xưa. Vị hôn thê của ta họ hiệu kết, vẫn luôn ở Hoa Kỳ lớn lên. Ở nàng mẫu thân mất thời điểm, nàng mới biết được, cái kia, mẫu thân của nàng, cũng chính là ta chuẩn nhạc mẫu, không phải nàng ông ngoại bà ngoại thân sinh nữ nhi, mà là bị nhận Nghe nói Vị phụ nhân kia khi còn nhỏ cùng người nhà đi rời ra, ở bị đưa đến tế bẩn viện phía trước, phi thường may mắn mà giành được một đôi gia cảnh giàu có vợ chồng chịu mến, trở thành kia gia dưỡng nữ, bị coi như thuộc nữ giáo dưỡng lớn lên. Lại sau lại, Lucy mẫu thân gả tới rồi Hoa Kỳ, giúp chồng dạy con vượt qua cả đời, vẫn luôn phi thường hạnh phúc, lâm trung chức duy nhất tiếc nuối chính là tuổi nhỏ đi lạc kia sự kiện. Lucy nàng biết được cái này chuyện cũ sau, liền vẫn luôn tưởng thế qua đời mẫu thân tìm kiếm đến thân nhân. Ta đã biết nàng tâm sự, như thế nào cũng không thể tùy ý nàng một mình đau bờn, cho nên, liền bồi nàng quay lại tìm tìm thân nhân. Hốt phu nhân kinh ngạc ra tiếng, nói như vậy, ngài vị hôn thê cũng không phải ở chúng ta Anh quốc sinh ra cũng lớn lên. Louis Bernard lắc lắc đầu, nhưng là, nàng tuyệt đối là một vị chính cống yên lẩn tục nữ, bởi vì cha mẹ nàng, nàng gia sư, còn có nàng hàng xóm, đều là người Anh. Bọn họ tuy rằng thích Hoa Kỳ sức sống cùng dân chủ, nhưng là ở đối nữ nhi giáo dưỡng thượng. Vẫn là tôn sùng ình lần tiêu chuẩn. Này thật là nhất anh Minh bất quá quyết định. Ở đây các vị nữ sĩ sôi nổi ra tiếng tán đồng. Liên ở bọn họ còn tưởng do hỏi càng cụ thể chi tiết thời điểm, Louis bẹt nạt vị hôn thêm một lần nữa xuất hiện ở vũ hội đại sảnh. Nàng tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát, thực mau liền phát hiện vị hôn phu đứng thẳng vị trí, lập tức liền lộ ra ngọt ngào tươi cười. Theo sau, nàng liền uyển chuyển mà đến, uyển chuyển nhẹ nhàng doanh mà đi tới mọi người trước mặt. Lucy, mau tới Ta cho ngươi giới thiệu vài vị đỉnh đỉnh thân thiện chân thành bằng hữu. Bùi Tương lúc này đã lộ ra nguyên bản ngũ quan bộ dáng, không có bất luận cái gì tân trang che lấp, trải qua 4 năm thời gian lễ rửa tội, khí chất của nàng phát sinh rất lớn biến hóa, dáng người cũng càng cao trọn cân xứng một ít. Nhưng là, đã từng những cái đó hiểu biết Jenny gở gì người, vẫn là có thể nhìn ra hai người ở diện mạo thượng tương tự chỗ. Vị này chính là Bèn Nhĩ tiên sinh, cùng với Bèn nì tiên sinh tỷ muội Josef phu nhân, Bèn Nhĩ tiểu thư Đây là vị hôn thê của ta, Lucy Hực Kẹt tiểu thư, đến từ Hoa Kỳ. Bùi tương cùng mọi người cho nhau hành lễ thăm hỏi lúc sau, thực mo liền dung nhập hữu hảo nói chuyện bầu không khí chung. Phía trước liền nhận thức được phu nhân hỏi nàng váy sự tình, bùi tương lại tán dương một phen vũ hội chủ nhân tử tức vợ chồng chu đáo nhiệt tâm, làm nàng miễn với lâm vào đặc biệt xấu hổ hoàn cảnh. Đang nói chuyện, lại có một vị phu nhân lại đây tìm hụt phu nhân nói chuyện. Đây là một vị vẫn luôn ở tại London phu nhân, thập phần giỏi về giao tế, nhân duyên thực hào Cho nên, nàng là gặp qua Jennifer gì Bởi vậy, đương nàng cùng bùi tương đánh cái đối mặt sau, tức khắc khó nén kinh ngạc. Vị tiểu thư này là phu nhân vội vàng đem bùi tương giới thiệu cho đối phương. Nhưng mà, bẹt nạt tiên sinh vị hôn thê thân phận cũng không có yếu bớt trên mặt nàng khiếp sợ biểu tình. Cái này, liền luôn luôn thô tâm đại ý bẹn nỉ tiên sinh đều ý thức được không đúng rồi. Cẩn giờ phu nhân, phát sinh sự tình gì sao? Nga, Nga, xin lỗi. Ta chỉ là quá kinh ngạc, thật sự là thất lễ. Cận giờ phu nhân quan sát kỹ lương bùi tương bộ dáng, thần xác mạc danh phức tạp. Thật sự là, hữu kẹt tiểu thư rất giống một người, ta vừa mới thấy rõ nàng bộ dáng thời điểm, thật là chấn động, phải biết rằng, vị kia tiểu thư cũng sẽ không tái xuất hiện ở vũ hội thượng. Cận giờ phu nhân giải thích là mọi người ngạc nhiên đồng thời, đều không tự chủ được mà nhớ tới Louis nạt phía trước nói. Hắn nói, Lucy hữu kẹt tiểu thư là tới bình lẩn thế mâu thân tìm thân mà cơn giở phu nhân lại rõ ràng nhận thức một vị lớn lên giống người kẹt tiểu thư người, này quá xảo, nói không chừng, đối phương chính là người kẹt tiểu thư người muốn tìm đâu. Vì thế, phu nhân vội vàng dăm ba câu nói rõ ràng người kẹt tiểu thư tìm thân sâu xa, cũng làm ơn cơn giở phu nhân, thỉnh nàng nhân từ chút, nhất định phải nói cho đại gia, ở nàng nhận thức người chung, rốt cuộc là ai cùng người kẹt tiểu thư giống nhau. Bùi tương cùng Louis bẹt nạt nhìn nhau liếc mắt một cái, lại ăn ý mà rời đi âm thầm giao lưu ánh mắt. Bọn họ đã sớm biết sẽ gặp được như vậy một màn, cho nên ở Bùi Tương Tân thân phận thượng làm đủ công khóa. 4 năm trước, Bùi Tương rời đi ỉn lần thời điểm, dùng chính là Lucy Berger thân phận, kia đoạn thời gian trước sau, nàng vẫn luôn mang màu đen tóc giả, họa che lớp chân chính Ngũ Quan Bộ dáng trang dung. Cho nên, nàng khi đó ở Luân Đôn nhận thức đại bộ phận người, bao gồm cho nàng xử lý giả thân phận huyết vợ chồng ở bên trong, cũng không biết nàng chân thật bộ dáng. Chỉ có Đạt sĩ biết nàng kim sắc màu tóc nhưng cũng bị nàng hóa trang hiệu quả lừa dối qua đi. Sau lại, nàng đi thuyền rời đi, bởi vì thuyền trưởng nhiệt tình chiêu cố, làm nàng không thể không kết bạn rất nhiều khoang hạng nhất hành khách, cho nên, nàng cũng không có lấy gương mặt thật kỳ người. Thẳng đến nàng thoát ly sở hữu người anh tầm mắt, tính toán ở Hoa Kỳ định cư sau, mới lộ ra chân dùng, nhưng mà không bao lâu, Louis bẹt nạt liền tìm thượng môn. Ngày đó, hai người đối trọi gây gắt đàm phán thật lâu, bẹt nạt yêu cầu đuổi tương vì hắn làm việc thế hắn nhiều loạn phân tán một ít người tầm mắt cũng chia sẻ tất yếu nguy hiểm bùi tương tự nhiên đưa ra báo đáp vấn đề trừ bỏ tiền tài thượng buổi thường ngoại bùi tương nhất quan tâm chính là thân phận của nàng vấn đề trải qua một phen thật cẩn thận từ sau hai người tạm thời đạt thành bước đầu giao dịch kia lúc sau bùi tương liền bắt đầu giúp đỡ bẹt nạt làm việc 4 năm trong lúc hai người đã trải qua không ít mưa mưa gió gió từ lúc bắt đầu gặp gỡ cho nhau cảnh giác đến bây giờ rất coi ăn ý hài hòa ở chung Giữa hai người bọn họ tốt đẹp quan hệ, là cùng với nhiều lần hiểm nguy trùng trùng mà ma hợp ra tới, hiện nay, đại khái coi như là bằng hữu. Lần này tới ính lẩn, nạt có chuyện quan trọng muốn làm, bùi tương làm cho hắn đánh hiểm trợ quan trọng nhân vật, tự nhiên muốn theo hắn bước chân, một lần nữa bước lên Anh Quốc đảo nhỏ. Nhưng mà, trở về Anh Quốc, bùi tương thân phận trước sau là cái thai hoàng ẩm. Trước khi xuất phát, Louis bẹt nạt đem một sắp tư liệu giao cho bùi tương. Lucy, nhìn xem ngươi tân thân phận, lúc này đây. Bảo đảm ai cũng tra không ra lỗ hổng, hết thể đều là ta tự mình làm, nói cách khác, trên đời này trừ bỏ ta và ngươi bên ngoài, không còn có người có thể tìm tòi nghiên cứu ra chân tướng. Bùi tương túi đầu lật xem một lần, đem bên trong nội dung mặc nhớ với tâm. Nếu là 4 năm trước, nàng đối Louis nạt nói khẳng định là sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ cảm thấy, đây là muốn cho nàng an tâm bán mạng mà chơi hoa chiêu, nghe một chút liền hảo, không cần đệ bụng. Chính là, trải qua vô số mạo hiểm lúc sau. Hiện giờ Bùi Tương là nguyện ý tin tưởng bẹt nạt lời này. Hắn như cũ lén gạt đi rất nhiều quan trọng đồ vật, như cũ không cho Bùi Tương chân chính tham dự đến hắn phía sau thế lực chung đi, nhưng là, hắn lại không có tất yếu ở như vậy sự tình thượng lừa gạt nàng. Nàng đã cứu hắn rất nhiều lần, hắn cũng từng thế nàng chặn lại chí mạng tập kích, dù cho hai người chưa bao giờ là thẳng thắn thành khẩn tương đái quan hệ, nhưng lại có tín nhiệm cơ sở. Bọn họ lúc ban đầu hợp tác khi lạnh nhạt đề phòng, đã sớm đã lặng yên phát sinh thay đổi, cho tới bây giờ Bọn họ đều không muốn nhìn đến đối phương không có tốt kết cục. Bernard, ngươi từ nơi nào tìm tới cái này thân phận, lại là như vậy thích hợp, hơn nữa, dù kẻ tiểu thư thân thuộc thế nhưng đều đã qua đời, ở Hoa Kỳ bên này, xác thật điều tra không ra sơ hở. Louis nạt cười đắc ý, thoạt nhìn thập phần tự hào. Từ 2 năm phía trước, ta liền ở suy xét chuyện này, ta lúc trước dùng đỏ dịt gở gì thân phận uy hiếp ngươi, nhưng lại không muốn nhìn đến những người khác lợi dụng chuyện này, tiến tới bức bách ngươi, cho nên Ta dứt khoát giúp ngươi lộng cái càng ổn thỏa thân phận. Hơn nữa nhất diệu chính là, ta phái người hỏi thăm, mẫu thân ngươi thượng một thế hệ thân thích bên trong, xác thật mất đi quá một cái xinh đẹp tóc vàng tiểu nữ hài nhi. Bất quá nhà bọn họ lúc trước không phải thực giàu có, ném hài tử cũng không có tận tâm đi tìm. Vừa lúc hiện tại phương tiện ta làm một ít động tác, bùi tương như suy tư gì gật gật đầu. Ngươi an bài lũ sĩ cách trở thành cái kia tiểu nữ hài trưởng thành sau nữ nhi, đáp thượng tầng này huyết thống quan hệ liền có thể giải thích ta diện mạo trên đời này không có bất luận cái gì quan hệ người xa lạ đều có thể lớn lên phi thường giống, huống chi có cộng đồng huyết mạch thân thích đâu. Nói như vậy, nhưng thật ra nói được qua đi. Hơn nữa, bảo đi những cái đó gặp qua Jennifer gì người, gặp qua đỏ dịt gờ gì người càng thiếu, huống hồ thời gian xa xăm, ngươi khí chất cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi, càng sẽ không có người đem ngươi cùng nàng liên hệ ở bên nhau. Huống chi ngươi hiện tại là một vị nước pháp quý tộc hậu duệ vị hôn thê. Lấy cái này thân phận xuất hiện ở xã giao trường hợp, mặc dù có nhân tâm phạm nói thầm, cũng không có khả năng công khai nghi ngờ ngươi. Bởi vì bọn họ không có chứng cứ, mà chúng ta có thể đúng lý hợp tình mà khởi tố bất luận cái gì hoài nghi người, chẳng cáo bọn họ phỉ báng. Bùi tương bật cười, nô, no, quả nhiên là điển hình bẹt nạt các hạ giải quyết vấn đề ý nghĩ, vô lại thả hôn đảng. quá khen, cùng Lucy ngươi so sánh với, ta còn khiếm khuyết điểm nhi có thể dối có thể xúc kỹ thuật diễn. Louis Bernard Thichy mà uống một ngụm cà phê, khiếp mắt phơi nắng, trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Bốn năm trước, hắn cường ngạnh mà đem bùi tương cuốn vào chính mình chuyện phiền toái nhi bên trong, lúc trước nhưng thật ra không có nhiều ít xin lỗi, bởi vì hắn bản thân chính là ích kỷ tùy hứng tính tình, cũng không nguyện ý nhiều thông cảm những người khác khó xử. Nhưng mà, hắn tâm rốt cuộc là thịt lớn lên, trải qua một đoạn thời gian sớm chiều ở chung, đặc biệt là ở hắn bị bùi tương cứu vài lần sau, lại nhớ đến lúc trước lựa chọn. Đấy lòng liền sinh ra rất rất nhiều hãy náy cảm. Hắn thường suy nghĩ, nhất định phải làm chút cái gì tới đền bù một vài. Vì thế, liền có cái này tỉ mỉ chuẩn bị hai năm lâu ổn thỏa thân phận. Bùi tương tự nhiên thực vừa lòng, nàng buông trong tay tư liệu, cho chính mình cũng đổ một ly cà phê. Nói như vậy, lại hồi hình lần, ta chính là Lucy Hực Kẹt Tiểu Thư, đồng thời, cũng là Louis Bernard trí ái vị hôn thê. Bernard cong cong khỏe môi, cười đến bữa bãi. Thân ái vị hôn thê. Ngươi nhất định phải giúp ngươi vị hôn phu nhiều hơn liên lạc một ít nhân mạch, hơn nữa làm người tin tưởng ta là cái vì tình yêu tình nguyện định cư ỉn lần Pháp quốc nam nhân. Nô no, không có chí lớn, chỉ thích nghệ thuật cùng kinh thương, tuyệt đối không có gì vương đảng phục hồi kế hoạch lớn vĩ nguyện, cũng không phải vị kia tị nạn ở Italy Louis 187 18 bệ hạ mà thám. Bùi Tương đạm cười nhướng mày, "Tự nhiên, mấy năm nay, ngươi vì ta cái này ỉnh lần Phạm nhi nữ nhân, nhưng không thiếu làm hoang đường sự, đều sắp đem lão bẹt nạt các hạ tức giận đến ăn không ngon." Tiểu thư, luận khởi làm giận, người công lao đồng dạng không thể bỏ qua. Ngày đó sau giờ ngọ, bùi tương cùng Louis Nạt nói chuyện với nhau thời gian rất lâu, xác định hai người trở về ảnh lần sau đủ loại an bài cùng kế hoạch, trong đó liền bao gồm, ở một hồi rất có quy mô vũ hội thượng, chính miệng để lộ ra Louis Nạt vị hôn thê thân phận ẩn tình. Vì thế, bọn họ ở đến London sau, lựa chọn lần đầu công khai trường hợp lộ diện thời cơ, chính là gỗ dỉ kỳ tử tức phủ tổ chức trận này vũ hội. Quả nhiên, Bùi tương bộ dáng khiến cho một ít người tò mò cùng kinh nghi. Chỉ nghe cơn giở phu nhân nói, ai nha, cũng có thể là ta nhớ lầm, rốt cuộc có đã nhiều năm quan cảnh. Các người biết, ký ức có đôi khi là sẽ gạt người. Ta nói người kia, hiện tại đã không ở nhân thế, cho nên, ta mới lại giật mình như thế. Có đôi khi, có lẽ chỉ có tam, bốn phần cùng loại, nhưng là lại sẽ sinh ra bảy, tám phần ảo giác, đây là khó tránh khỏi. Nghe được người nọ đã bất hạnh mất sớm, mọi người lập tức lộ ra tiếp nối biểu tình. Không biết còn muốn hay không dò hỏi đi xuống. Louis bẹt nạt rõ ràng phi thường lo lắng hắn vị hôn thê, lập tức liền phải tách ra đề tài. Nhưng là, Lucy hư cắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình yêu cầu đem sự tình lộng cái minh bạch. Vì thế, nàng chân thành mà nhìn phía cơn giở phu nhân, thỉnh nàng nhất định phải báo cho nàng người kia tên. Cơn giở phu nhân trần chờ một chút, lại cảm thấy hư cắt tiểu thư sớm hay muộn phải biết rằng chuyện này, nàng gạt cũng không có bao lớn tác dụng, liền nói ra Jennifer gờ gì tên này. Hiện giờ 4 năm đã qua, theo lý thuyết, London không nên có bao nhiêu người nhớ rõ một cái ngoại ý muốn qua đời tình phụ. Nhưng là, nàng tử vong sau lưng liên lụy đến không ít người cùng sự, lúc trước cũng là chấn động một thời đại án, hơn nữa mạ bờ nghị viên sau lại một ít kịch liệt phản ứng, dẫn tới còn có không ít người nhớ rõ tên này. Hốt phu nhân chính là một trong số đó, nàng sắc mặt lập tức đổi đổi. Là vị kia cùng mạ bờ nghị viên có quan hệ gen nhì phơ gì? Là nàng, ý xa. Người phía trước không ở London thường trụ, cho nên không có gặp qua nàng. Nói thật, nàng cùng một kẹt tiểu thư lớn lên cực kỳ giống, liền màu tóc đều giống nhau như lúc, như vậy xinh đẹp thuần túy kim sắc, nhưng không nhiều lắm thấy. Hai người đối thoại làm tóc vàng cô nương lộ ra mê mang thần sắc, nàng nhìn thoáng qua vị hôn phu, phát hiện đối phương sắc mặt có gì, hiển nhiên, hắn cũng nghe nói qua Jennifer G. Ta cùng vị kia bất hạnh tiểu thư lớn lên rất giống sao. Kia nói không chừng, ta cùng nàng thật đúng là có huyết thống quan hệ đâu. Bẹt ngươi là gặp qua ta mẫu Thần, ngươi nên biết, ta cùng ta mẫu thân lớn lên thập phần tương tự, đây là huyết thống kỳ diệu lực lượng. Bùi tương nói chuyện, quay đầu nhìn phía cơn giở phu nhân, chân thành dò hỏi. Cơn giở phu nhân, ngài có thể cùng ta nói một ít Jennifer gì tiểu thư sự tình sao? Nàng hiện tại, còn có thân nhân ở London cư trú sao? Cơn giở phu nhân lộ ra khó xử thân sắc, Louis Bẹt nạt vội vàng ra tiếng giảng hòa. Lucy, hiện tại là ở vũ hội thượng đâu? Đại gia gia tới tiêu khiển ngoan nhạc, nhưng không có bao nhiêu thời gian đàm luận những cái đó chuyện cũ, không bằng chờ đêm nay vũ hội kết thúc, chúng ta lại phải người cẩn thận hỏi thăm. Bùi tương Tựa Hồ cũng ý thức được không ổn, lúc này nơi đây sắc thật không phải do hỏi tới cùng hảo thời cơ, vì thế liền hướng tới cơn dở phu nhân xin lỗi gật đầu, tỏ vẻ chính mình lô mãng vô lễ. Mọi người thấy nàng không hề truy vấn Jennifer gỡ gì sự tình, đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có một vị bị người mưu sát tình phụ làm thân thích. Cũng không phải tất cả mọi người vui với tiếp thu sự, đại gia lần đầu quen biết, thật sự không cần phải thâm nhập đàm luận này đó không mau sự tình. Tân một vòng vũ khúc lập tức liền phải bắt đầu rồi, bèn nhỉ tiên sinh mọi nơi nhìn nhìn, cảm thấy đại gia tiếp tục nói chuyện sẽ có chút xấu hổ, liền dứt khoát mời bùi tương khiêu vũ. Đồng thời, phong độ nhẹ nhàng Louis Bernard cũng hướng một phu nhân người vũ, còn cùng bèn nỉ tiểu thư dự định tiếp theo điệu nhảy khúc. Mọi người tản ra sau, vũ hội một góc này khởi nói chuyện phong ba dần dần tan đi cũng bình ổn Nhưng là, có quan hệ Lucy hơi kẹt tiến đến những lần tìm thân, nàng lại cùng đã qua đời Jennifer gì lớn lên tương tự ngôn luận, không có gì bất ngờ xảy ra mà lan truyền mở ra, khiến cho một ít người hứng thú cùng chú ý. Rốt cuộc, vẫn luôn ở vũ hội đại sảnh một cái khác trong một góc nhàm chán nhàn ngồi phì tuy lì ảm đặc si, cũng nghe tới rồi mơ hồ nghị luận. Cùng Jennifer gì lớn lên giống nhau nữ nhân. Đến từ Hoa Kỳ, nàng kêu Lucy, hôm nay nổi mới, 8.000 tự, ước tương đương 2 chương lạc. Ngoan ngọa. Cảm tạ ở 20200327162062022202003281016 giờ 38 phút 6 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, bạc một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nô vì có không xứng xuyên dày. Hai cái, một một, quân mặc, cam cam, hạ cam trường, ly hỏa nhất nhất một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhiên thiếu như K-69 bình, trang tử không phải K-50 bình, thế sự như cờ 40 bình, quân mặc, đầy đất sao trời 30 bình, F-tờ quân, ý tử mặc 20 bình, ngâm K-thét dài 15 bình, áo tăng, 23201665 A-Triều, Nam Sơn, Túc Điểu, Thanh, luôn là bị Nam Thần soái tỉnh 10 bình, O-8 bình, z 6 bình, Vân Khi, tính trẻ con, Nọ Mạ, Phân Khối, Cờ Dịt Sợ Tổ, Cố Ly, đặt tên Hảo Kho A, Lên Ken đường 5 bình. Đặt ở nơi này hô bốn bình, ha ha ha, ưu phía trước thiếu niên, mặc, nhiễm nhẹ la ba bình, tử câm hai bình, sở tử, san tìm, ngôi sao nhỏ, lê viên Yến hiểu xanh có lễ, tư ngây thơ, tú tư quá, tương phùng, tích bộ đại bản mạng, từ từ bay xuống ngàn rằm gian, tiểu gia cùn, nhị thiếu, kỳ nguyệt giao quang, 360250140, nôn chi mệnh đến người tùy mình nguyện, trái ba đầu, bạch đào trà, nguy thoa, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực chương 30 bùi tương kéo chát lơ bẹn nhỉ cánh tay đi xuống sân nhảy vừa nhấc đầu liền thấy đứng ở hai người phía trước cách đó không xa phỉ tùy lì ảm đạt si bẹn nhỉ tiên sinh vui sướng mà chào hỏi thập phần nhiệt tình mà triệu bùi tương giới thiệu hắn bản thân hữu kẹt tiểu thư ta nhất định phải cho ngươi giới thiệu một vị chúng ta ủy lần ưu tú nhất thân sĩ hắn chính là ta hảo bằng hữu đạt sĩ si tiên sinh đạt si vị tiểu thư này là beth nạt tiên sinh vị hôn thê hữu kẹt tiểu thư Từ bén bắt đầu cấp hai bên làm giới thiệu thời điểm khởi. Đạt sĩ ánh mắt liền vẫn luôn nặng nghề mà nhìn chăm chú bùi tương. Hoặc là nói, đương đùi tương cùng bén nỉ tiên sinh còn ở sân nhảy chung vui sướng khiêu vũ thời điểm. Đạt sĩ cũng đã ở phụ cận yên lặng quan sát vị này tóc vàng lù xì. Ngươi hảo, bỉu kẹt tiểu thư, thực vinh hạnh nhận thức ngươi. Cao lớn thân sĩ chậm rãi mở miệng, hơi hơi cúc một cùng, hắn lệ nghi hoàn mỹ yêu nhã, chính là thần sắc nhìn qua quá mức với nghiêm túc lạnh lùng, hàm dưới căng chặt, môi mỏng hơi nhấp vị này anh Tuấn thân sĩ nhìn qua không giống như là ở làm tự giới thiệu mà là ở đối mặt một cái khó giải quyết phiền toái một bên bèn nỉ tiên sinh có chút lo lắng hắn cảm thấy hắn bằng hữu đêm nay có chút quá mức lãnh đạm cao ngạo như vậy ngạnh bang bang ngữ khí phi thường dễ dàng làm mẫn cảm ôn nhu các tiểu thư cảm thấy sợ hãi cùng không được tự nhiên chắc lơ bèn đã trộm chuẩn bị tốt khuyên giải an ủi với các tiểu thư lời nói cần phải không thể làm nàng tâm sinh oán trách tiến tới đôi hắn hảo bằng hữu sinh ra thành kiến nhưng là Benny Tiên sinh hiển nhiên nhiều lo lắng, vị này đến từ Hoa Kỳ lũ sỉ kẹt tiểu thư tựa hồ kế thừa cái kia Tân Sinh Quốc gia nhiệt tình rộng rãi, cũng không có bị đạt sĩ nghiêm túc thái độ ảnh hưởng, như cũ cười đến ôn hòa thân thiết. Nàng ưu nhã đáp lễ sau, ánh mắt doanh doanh mà nhìn lại cao lớn thân sĩ, dùng một loại hoạt bát nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Đồng dạng phi thường cao hứng nhìn thấy người, đạt sĩ Tiên sinh, tuy rằng là lần đầu gặp mặt, nhưng ta biết, ngươi nhất định giống như Benny Tiên sinh theo như lời như vậy, là ảnh lần ưu tú nhất thân sĩ. Câu này nghịch ngợm khen tặng lời nói không có đổi lấy đạt sĩ tiên sinh thân thiện đáp lại, hắn chỉ là lễ phép gật gật đầu, liền đứng không ra tiếng, đương nhiên, hắn cũng không có xoay người rời đi. Không khí mê chi chầm mặc một cái trước mắt, hai người trung gian bẻn nỉ tiên sinh đột nhiên cảm thấy phi thường xấu hổ, nhưng là hắn cũng làm không rõ chính mình ở xấu hổ cái gì. ha đạt sĩ, mưu cát tiểu thư vũ nhảy đến cực hảo, ta đoán, ngươi nhất định sẽ thích cùng nàng khiêu vũ, không bằng, ân, ngươi thỉnh cát tiểu thư nhảy lên một chi Đặc sĩ ánh mắt lại lần nữa chuyển qua bùi tương trên mặt, nghiêm túc mà nhìn chầm chầm trong chốc lát, dường như ở nghiên cứu cái gì lịch sử tính câu đố. Liên ở chát lơ bẹn nỉ xấu hổ đến muốn không lễ phép mà cào gương mặt thời điểm, đặc sĩ tiên sinh rốt cuộc thu hồi quá mức sắc bén tầm mắt, sau đó, hắn dùng một loại hạ mình hàng quý ngự khi rụt rẻ mà đáp. Nếu ta có này phân vinh hành nói, tự nhiên nguyện ý mời kẹt tiểu thư khiêu vũ. Bùi tương từ đầu đến cuối đều là mặt mang ý cười bên cạnh hai vị tiên sinh một cái xấu hổ một cái lãnh đạm tựa hồ đều không có ảnh hưởng đến nàng cảm xúc ở đạt sĩ tiên sinh nghiêm túc đánh giá nàng thời điểm nàng cũng ở quan sát vị này thân sĩ nàng phát hiện thời gian xác thật tương đối thiên vị đối phương bốn năm đã qua vì tuy ảm đạt sĩ trở nên càng thêm anh tuấn mê người khí chất trung lắng đọng lại xuống dưới thông dong bình tĩnh làm hắn giơ tay nhấc chân gian thêm vài phần uy nghi cùng tự phụ lệnh người vô pháp anh này mũi nhọn đạt sĩ tiên sinh tương mời ta tự nhiên nguyện ý Nam nhân đi đến bùi tương bên cạnh, vươn cánh tay, bùi tương vãn đi lên, hai người liền chậm rãi tránh ra, bị lưu lại bèn ni tiên sinh. Ai, tiếp theo điệu nhảy khúc còn không có bắt đầu đâu, chỉ còn lại có hai người sau. Đạt sĩ một sửa vừa mới nói, dẫn đầu mở miệng nói, Vì các tiểu thư rất giống ta nhận thức một vị cố nhân, cho nên ngươi vừa mới nhìn chầm chầm vào ta xem, là ở xuyên thấu qua ta hồi ức lão bằng hữu lạc. Lão bằng hữu. Đạt sĩ tạm dừng một chút, thanh âm lược hiện trầm thấp. Ta cùng nàng quan hệ. Ta cũng không biết còn có tính không là bằng hữu. Bùi tương hơi giật mình sau, lập tức ý có điều chỉ mà nói. Có thể làm đạt sĩ tiên sinh nhớ kỹ cô nhân, nàng tất nhiên sẽ cảm thấy vinh hạnh, nếu là còn có thể giữ lại ngươi hữu nghị, đối phương nhất định vui sướng và phần. Cho nên, theo ý ta tới, chỉ cần là đạt sĩ tiên sinh không chê, các ngươi chi gian hữu nghị nhất định vững chắc mà chân thành. Là như thế này sao? Như vậy, hưu kẹt tiểu thư không hỏi xem. Ta trong miệng cố nhân rốt cuộc là ai sao? Nếu đạt sĩ tiên sinh nguyện ý báo cho nói, ta tự nhiên vui nghe. Ta nếu chủ động nhắc tới cái này đề tài, tất nhiên sẽ không che che giấu giấu. Viu kẹt tiểu thư, ta nói cố nhân, không chỉ có cùng ngươi lớn lên tưởng tượng, liền tên có là giống nhau, vị kia cũng là một cái tóc vàng lù xì, Bùi tương ngập cười, làm bộ không có nghe được đạt sĩ tiên sinh thử. Nhắc tới tên của ta, ta phải đoán giận vài câu cho ta đặt tên người, thật sự là quá thường thấy. Ta cảm thấy. Ở ính lần tùy tiện cái nào thôn trang, chỉ cần hô lớn một tiếng Lucy, đều có thể có vài cá nhân trả lời, từ nhỏ cô nương đến lao phụ nhân, gọi là Sĩ nữ tử có thể vòng quanh sông thảm trạng ba vòng. ngươi nói được có vài phần đạo lý, Lucy xác thật là phi thường thường thấy tên. Chỉ là, nếu là hơn nữa diện mạo cũng tương tự nói, liền không chỉ là trùng hợp. Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục biện giải nói, diện mạo tương tự người cũng không ít, vừa mới còn có một vị cẩn dở phu nhân nói ta cùng một vị gọi là Jenny gỡ gì nữ tử lớn lên giống, ta liền nghĩ, ta cùng vị kia gở gì tiểu thư nói không chừng có huyết thống quan hệ đâu. Ta vừa mới cũng nghe tới rồi tương quan ngôn luận. Đạt sĩ lãnh đạm những mày, ta còn nghe nói, mưu tiểu thư cùng vị hôn phu bẹt nạt tiên sinh tới yên lẩn, là tới tìm kiếm thất lạc thân nhân. Lúc này, tân vũ khúc tấu vang lên tới, đùi tương kéo đạt sĩ cánh tay vòng đến cây cột sau nghỉ ngơi khu, chỉ vào không người sofa nói. Cái này để tài nói ra thì rất dài Đạt Sĩ tiên sinh, ngươi nếu là muốn hiểu biết mọi nguồn, không bằng ngồi xuống, chúng ta chậm rãi liêu. Đến nỗi khiêu vũ, chúng ta có thể chờ tiếp theo điệu nhảy lại kết cục. Đạt Sĩ tự nhiên không có ý kiến, theo Bùi Tương kiến nghị ngồi xuống. Bùi Tương chớp chớp mắt, đưa cho đạt Sĩ một chén rượu, sau đó mới chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà đem lũ sỉ về cái thân phận bối cảnh giảng thuật một lần. Nàng nói được rất tinh tế, đạt Sĩ nghe được cũng thực nghiêm túc, chờ đến Bùi Tương nói xong tiền căn hậu quả, đạt Sĩ không có lập tức nói chuyện. Hắn đầu tiên là uống cạn ly trung rượu, trầm ngâm một lát, rồi sau đó mới nhìn bụi tương đôi mắt chậm rãi nói. Vì các tiểu thư, ta cảm thấy bọn họ đều nói sai rồi, người cùng Jennifer gỡ gì tiểu thư cũng không phải đặc biệt giống nhau. Người cùng ta nhận thức vị kia Lucy phu nhân mới là giống nhau như lúc, đặc biệt là. Các ngươi nhị vị nghiêm túc biên truyện xưa khi thần thái, đều là cái dạng này rất sống động, quả thực làm ta phân biệt không ra ai là ai. Bị chỉ trích biên truyện xưa vì các tiểu thư cũng không có lộ ra bị mạo phạm buồn bực biểu tình. Nàng ngược lại về phía trước nghiêng người thể, dùng một đôi bị đạt sĩ tiên sinh khắc sâu ghi khắc trụ đôi mắt tò mò mà nhìn bên người nam sĩ. Đạt sĩ tiên sinh, ý của ngươi là, ngươi đã từng bị một cái khác lũ sỉ lừa gạt. Này thật đúng là, khó có thể tưởng tượng. Hữu tiểu thư lời này ý tứ là, cảm thấy ta không nên bị lừa. Đạt sĩ nhịn không được nhanh hơn ngữ tốc, quả nhiên, ta đã từng dễ tin cùng ngu xuẩn làm ngươi cảm thấy giật mình thất vọng rồi. Này có chút buồn cười, đúng không? Nhưng ai làm ta là bản khắc cố chấp ýng lẩn thân sĩ đâu, đương nhiên so ra kém pháp quốc kỵ sĩ kiến thức rộng rãi. Bùi tương vội vàng lắc đầu, thập phần chân thành mà nói. Không, đương nhiên không phải, ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng chính là, thế nhưng có người nhẫn tâm lừa gạt ngươi. Đặc biệt là ở hiểu biết ngươi làm người sau kia thật sự là quá khó xử một người lương tâm. Đặc sĩ tiên sinh, ta đoán, vị kia lũ sĩ tiểu thư khẳng định có bất đắc dĩ khổ trùng mới lựa chọn như vậy đối với ngươi nàng tuyệt đối vô tình thường tổn ngươi thiệt tâm, khinh mạn ngươi nhân tử. Đạt sĩ ánh mắt lóe lóe, hắn bỗng nhiên du mắt, nghiêm túc mà nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái. Hưu kẹt tiểu thư ý tứ là, nếu là tình huống cho phép nói, ta vị kia lão bằng hưu sẽ phi thường vui đối ta thẳng thắn thành khẩn tương đại sao? đương nhiên, đây là thập phần xác định sự tình. Bùi Tương đồng dạng ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía phi Tuy lìảm Đạt sĩ, biểu tình cực kỳ thành khẩn. Hai người ánh mắt tương giao giờ khắc này, Bùi Tương trong lòng vừa động nàng đống nhiên hoàn toàn sáng tỏ, đạt sĩ tiên sinh hẳn là ở lúc ban đầu thời điểm liền nhận ra nàng, nhận ra tan mất ngụy trang trang dùng sau nàng, hắn ở nhận ra ta lúc sau cũng không có phất tay háo bỏ đi, khinh thường nhìn lại cũng không có vạch trần chân tướng, lãnh nuôn trách cứ ngược lại cùng ta nói nhiều như vậy nói, có thể thấy được ở đạt sĩ tiên sinh trong lòng ta còn không phải một cái làm hắn hoàn toàn phiền chán nhân vật, nô no, không có tế rất dốt giờ và khạm đệ nhất danh, thật là quá may mắn, kỳ thật ta không nên kinh ngạc. Nếu không phải đã sớm đã nhận ra Đạt Sĩ tiên sinh thiện ý, ta đêm nay cũng không dám như vậy công khai mà xuất hiện, thế nào cũng sẽ tìm một cái không có Đạt Sĩ tiên sinh tham dự tụ hội nơi lộ diện. Đạt Sĩ thay đổi cái dáng ngồi, mặt mày gian trầm ngưng đạm mạc tựa hồ hòa hoãn vài phần, hắn không hề xem bên cạnh Lucy, ngược lại đem ánh mắt dừng ở hoàn Thanh Tiếu Ngự sân nhảy trung. sau một lúc lâu, hắn nhắc tới một cái khác đề tài. Kỳ thật, Yến lần vẫn là quá nhỏ, bên ngoài thế giới phi thường rộng lớn, nếu là có năng lực nói Đi ra ngoài nhiều trông thấy việc đời cũng khá tốt, không cần phải lại mạo nguy hiểm trở về tìm thân nhân. Trong cuộc đời, Tổng hội gặp được chút bất đắc dĩ sự tình, có đôi khi, nhỏ yếu một phương cũng không có chủ động làm ra lựa chọn quyền lợi, bất quá là bị vận mệnh xô đẩy đi phía trước đi đi. Đặc sĩ như mày, nhưng mà, bùi tương chưa cho hắn thâm nhập dò hỏi cơ hội, lập tức dùng tân vấn để rời đi hắn lực chú ý. Đặc sĩ tiên sinh, ta nghe nói qua một kiện phi thường có ý tứ sự tình, Tổng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tưởng cùng ngươi nói chuyện, thuận tiện thỉnh ngươi giúp ta giải giải thích nghi hoặc Cái gì? Là có quan hệ vị kia đỏ dịt gờ gì tiểu thư? Ta nghe nói, tuy rằng còn không có bắt giữ đến nàng bản nhân Nhưng là, có quan hệ nàng án tử đã kết án Hơn nữa, thẩm phán kết quả phi thường ngoài dự đoán mọi người Phía trước ở trước mặt mọi người Bùi tương liền ai là Jennifer gờ gì là ai cũng không biết Mà hiện tại, nàng lại phi thường tự nhiên mà nhắc tới đỏ dịt gờ gì Nàng nói được đương nhiên Đặc sĩ cũng không có nói ra gì nghị, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cam chịu một chút sự tình. Ngoài dự đoán mọi người, hết thể đều là lo liệu công lý pháp quy tiến hành, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Giáo hội đối đỏ dịt gờ gì tao nộ tỏ vẻ ra cực đại đồng tình, này không kỳ quái sao. Ta đoán, nhất định có người hảo tâm đang âm thầm thúc đẩy nào đó sự. Đặc sĩ bỗng nhiên thay đổi cái dáng ngồi, vẻ mặt của hắn có trong nháy mắt mất tự nhiên. Cái này phản ứng... Lam Bùi Tương càng thêm tin tưởng trong lòng suy đoán, nàng vốn nên thừa cơ truy vấn, nhưng là, bởi vì Đạt Sĩ biểu hiện ra ngoài trốn tránh thẹn thùng, Bùi Tương trong lòng cũng bỗng nhiên sinh ra một chút không được tự nhiên tới, thậm chí, nàng còn cảm thấy gương mặt có chút năng. Liên ở hai người yên lặng vô ngữ thời điểm, thời khắc chú ý Đạt Sĩ tiên sinh hướng đi bèn nhị tiểu thư đã đi tới. Nàng đã sớm chú ý tới bên này động tĩnh, cũng không vui nhìn đến Đạt Sĩ tiên sinh cùng một vị xinh đẹp tuổi trẻ tiểu thư đơn độc nói chuyện lâu lắm. Mặc dù vị kia tiểu thư đã đính hôn. Bất quá, bởi vì phía trước cùng Louis Bednar trước tiên ước hảo cùng nhau khiêu vũ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng nhưng thật ra không có cơ hội lại đây quấy giày bùi tường cùng đạt sĩ hai người. Hiện giờ, vũ khúc kết thúc, bèn tiểu thư lập tức thấu lại đây. Đạt sĩ tiên sinh, hữu kẹt tiểu thư, các người hai vị tại đàm luận cái gì đâu. Tốt như vậy vũ hội, chỉ là ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm rất đáng tiếc nha. Đương nhiên rồi, ta luôn luôn biết đạt sĩ tiên sinh không quá thích khiêu vũ. Chẳng lẽ các tiểu thư cũng không thích cái này cao nhã hoạt động sao? Cả dỗ lìn nì nói chuyện, liền ở hai người đối diện ngồi xuống, bất quá theo bùi tương quan sát, nếu không phải nàng cùng đạt sĩ ngồi sofa không đủ trường, bẻn nỉ tiểu thư càng nguyện ý ngồi vào hai người trung gian tới. Bùi tương xem đạt sĩ không có nói tiếp ý nguyện, cả dỗ lìn mắt thấy sắc mặt không tốt, liền chủ động nói. Là ta quấy dày đạt sĩ tiên sinh khiêu vũ hương thú, ta vừa mới cùng đạt sĩ tiên sinh nói đến Jennifer G. gì tiểu thư. Nghe nói một chút sự tình, hiện tại, đang ở giảng một vị khác gờ gì tiểu thư, bèn nỉ tiểu thư, ngươi nghe nói qua đỏ dịt gờ gì sao. Bèn tiểu thư cầm khăn tay che miệng mà cười, như thế nào không biết, gờ gì hai chị em thanh danh chính là như sấm bên hai. Bất quá, đặc sĩ tiên sinh thế nhưng nguyện ý nhắc tới những việc này, thật là khó được, ta cho rằng, đặc sĩ tiên sinh nhất quán thích thân sĩ nhóm nghiêm túc để tài đâu. Đặc sĩ thần sắc nhàn nhạt mà liếc bùi tương liếc mắt một cái. Không có vạch trần nàng lấy hắn làm lấy cơ chuyện này, cam chịu là chính mình đem gỡ gì hai chị em sự tình nói cho nàng. Theo ta bản nhân tới giảng, ta xác thật không thích nói này đó, bất quá, mưu kẹt tiểu thư mới tới yên lần, đối rất nhiều sự tình đều tò mò, lần nữa dò hỏi. Ta lại không bằng lòng làm bên ngoài vạn vẹo khoa trương nghe đồn ảnh hưởng nàng đối Anh Quốc cấn tượng, cho nên, không thể không chọn chút chân thật chi tiết giảng mở giảng, gắng đạt tới làm được khách quan. Bùi tương lập tức nói tiếp. Nga, đúng vậy. Benny Tiểu Thư, ta cùng đạt sĩ tiên sinh từ Jennifer G. gì Tiểu Thư nói tới đỏ dịt G. gì Tiểu Thư, đống nhiên nhớ tới, ta phía trước giống như nghe nói qua vị tia đỏ dịt G. gì Tiểu Thư. Ách, hình như là nói một vị ý lần nghị viên, vì cấp tình nhân báo thù gì đó, lấy quên áp người, nhiễu loạn pháp luật, bất quá, ta liền ngẫu nhiên nghe xong như vậy một lỗ thai, lộn xộn, cũng không có đem chuyện này cùng Jennifer G. gì Tiểu Thư liên hệ lên. Vừa mới cùng đạt sĩ tiên sinh nói chuyện phiếm thời điểm ta bỗng nhiên phản ứng lại đây, liền hỏi hắn. bất quá, đạt sĩ tiên sinh tựa hồ đối ta tin vỉa hệ tới nội dung phi thường khinh thường nhìn lại, ta chính tò mò đâu. bên nhỉ tiểu thư từ trước đến nay là tận hết sức lực mà truy phục đạt sĩ tiên sinh, giờ phút này nghe được hắn không nghĩ làm hoa kỳ tới tiểu thư hiểu lầm anh quốc, lập tức nhiệt tình mà gánh vác nổi lên giảng giải công tác. liễu tiểu thư, đồ dịt gờ gì tiểu thư là một vị kiên trinh cô nương. phía trước không rõ chân tướng mọi người đem mẹ sẹt vân tức tử vong hoàn toàn quy tội với nàng, nói nàng phạm vào đáng sợ mưu sát tội, lại nói nàng tham mộ hư vinh, chủ động dụ hoặc một vị khả kính thân sĩ, làm hắn phạm phải sai lầm, này đó đồn đãi ồn ào huyên náo rất nhiều người tin là thật. Nhưng là ở ba năm trước đây, anh Minh thẩm phán các hạ cùng bồi thẩm đoàn hiểu lý lẽ thân sĩ nhóm, cũng đã vạch trần chân tướng. Bọn họ nhìn rõ mọi việc, chứng minh rồi những cái đó cách nói đều là sai lầm. Đò gì gờ gì tiểu thư đều không phải là cố ý giết người, mà là bị người có tâm lừa gặt sau, vì bảo hộ chính mình thuần khiết trung trinh, hoảng loạn hãm hại người mà thôi. Nhưng là, nàng quá mức hoảng loạn, lại không có đủ ý học chi thức, không biết hôn mê ẹ sẽ hơn tức sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà tử vong, hoảng loạn chạy trốn, lúc này mới tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Bùi tương không giấu vết mà liếc liếc mắt một cái đặc si, người này lại khôi phục nhất quán chấn định tự nhiên, thoát nhìn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nàng tiếp tục hướng cả dồ lỉn Benny vấn đề cầu giải. Nói đến cùng, nàng vẫn là thất thủ giết người, đây là mưu sát ta, ta nhớ rõ phía trước ình lần từng có như vậy án tử, thẩm phán đều là đem phạm nhân đưa lên hình phạt treo cổ giá. Như thế nào tới rồi đỏ dịt gờ gì nơi này, liền có nhiều như vậy cách nói. Hơn nữa, không phải cùng cái kia cái gì mà bờ nghị viên có quan hệ sao. Không phải là nghị viên các hạ vì bao che ai, mới sai xử phán án thẩm phán tìm lấy cớ đi. Benny tiểu thư vội vàng lệnh giọng phủ nhận. Nàng công bố ảnh lần thẩm phán nhóm tuyệt đối là nhất công chính hiểu lý lẽ quan viên, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Như vậy cùng ngươi nói đi, Will Cat tiểu thư, nếu nói chỉnh sự kiện chung có cái gì không tầm thường địa phương, chỉ có thể nói, đó gì tiểu thư án tử liên lụy đến một cái khác bi kịch. Ta tưởng ngươi hẳn là nghe đạt sĩ tiên sinh nói, vị kia hồng nhan mất sớm Jenny Ferger gì tiểu thư, đã từng thâm chịu mạ bờ nghị viên ái mộ. Cho nên, đương nàng phát sinh bất hạnh lúc sau, nghị viên các hạ cảm thấy thống khổ Hắn thể nhất định phải vì gờ gì tiểu thư làm chút cái gì. Vừa lúc thông qua gở gì tiểu thư sinh thời một phong thơ, làm mã bờ nghị viên kết luận, gờ gì tiểu thư sinh thời nhất quan tâm cùng không bỏ xuống được người, chính là muội muội đỏ gì tiểu thư. Vì thế nghị viên các hạ bắt đầu chú ý đỏ gì tiểu thư án tử. đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải tính toán ngang ngược can thiệp pháp luật công chính, mà là không tin, hắn khinh mộ Jennifer gở gì tiểu thư sẽ có một cái phẩm hạnh ác liệt muội muội. Không nghĩ tới. Trải qua mã bở nghị viên điều tra, thật đúng là phát hiện trong đó ẩn tình, hắn thẩm vấn quá đỏ dịt tiểu thư nữ giáo hiệu trưởng, lại cùng điều tra nhân viên mọ dịt sở tiên sinh nhiều lần trao đổi, cuối cùng nhận định, đỏ dị tiểu thư cũng không phải cùng hung cực các hư nữ nhân, mà là một cái bất hạnh cô nương, đáng giá mọi người đồng tình. Bùi tương chớp trước mắt, tuy rằng, nàng đã trước tiên đã biết bệnh nỉ tiểu thư giảng thuật sự tình, thậm chí còn muốn càng thêm tinh tế một ít, nhưng là, nàng cũng không phản cảm lại lần nữa nghe một bên. Đặc biệt là bên người ngồi một vị ẩn sâu công cùng danh tiên sinh. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây là có thể lý giải thẩm phán đối vị kia đỏ dịt tiểu thư phán quyết. Không có phán xử nàng tự hình, mà là tuyên án nàng lưu đày cũng coi như hợp tình hợp lý. Hơn nữa, cho tới bây giờ, bọn họ đều không có tìm được nàng bản nhân. Nói không chừng đỏ dịt tiểu thư đã rời đi inh lẩn, nói vậy, cũng coi như là lưu đẩy. Benny tiểu thư đương nhiên gật gật đầu. Đương nhiên hợp lý. Tuy nói đỏ dịt gờ gì tiểu thư tao ngộ làm người đồng tình, nhưng là, nàng sắc thật dẫn tới một vị hân tước thương thế quá nặng mà ngoài ý muốn bỏ mình, lúc sau, lại thoát đi hiện trường không chịu nhận tội sám hối, nói như thế nào, đều nên đã chịu một ít trừng phạt. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, không có tiếp bẻn đi tiểu thư nói, ngược lại nhìn về phía đặc sĩ. Đạt sĩ tiên sinh, ta cho rằng, đối đỏ dịt gờ gì tiểu thư tới nói, làm chân tướng đại bạch khắp thiên hạ mới là quan trọng nhất, nàng có lẽ đã làm sai chuyện nhưng là không nên gánh vác có lẽ có tội danh, không nên bị cười nhạo chửi bới vì phóng đãng hư vinh nữ nhân. nàng có như vậy xuất thân, bản thân liền dễ dàng bị người hiểu lầm coi khinh. từ nhỏ đến lớn, nàng hẳn là nhất để ý chính mình thanh danh vấn đề. hiện giờ, tuy rằng vẫn là tuyên án nàng có tội, thậm chí đem nàng lưu đẩy đến Anh Quốc ở ngoài địa phương, nhưng là ta tưởng, nàng là cảm tạ thúc đẩy này hết thể người, bởi vì có người giữ gìn nàng nhất để ý đồ vật. Đặc sĩ Long Mi nhẹ nhàng run rẩy, túi đầu uống một cung rượu. Một lát sau, mới Thấp giọng nói: "Lưu này xem như mạ bộ nghị viên có thể tranh thủ đến nhất to rộng xử phạt kết quả, chỉ mong vị kia đỏ dịt gờ gì dị tiểu thư có thể minh bạch. Mặt khác, những người đó vẫn luôn không có tìm được nàng, nếu là nào một ngày thật sự ở ỉn lần nơi nào đó phát hiện thân ảnh của nàng, liền sẽ đem nàng trục xuất xuất ngoại, tổng giống vậy bị đưa lên hình phạt treo cổ giá cường một ít." Bùi Tương hốc mắt có chút ướt át, nàng hơi hơi sườn sườn mặt, che giấu trụ dị thường sắc mặt, tận lực thanh âm vững vàng mà nói: Nàng đương nhiên minh bạch này sau lưng khổ tâm, cũng sẽ không cô phụ có người cho nàng tranh thủ đến mạng sống cơ hội. Nhưng thật ra không dùng được khổ tâm cái này từ, ta luôn luôn cho rằng, thiện ý đều là lẫn nhau, có lẽ đỏ dịt gở gì tiểu thư trong lúc vô ý trợ giúp quá người nào, đối phương đã chịu lớn lao ơn huệ, rời xa khốn cảnh, bởi vậy mới tâm sinh cảm nhớ ra tay hỗ trợ, thế nàng tranh thủ đến càng công bằng cơ hội. Đặc sĩ thật sâu mà nhìn bùi tương liếc mắt một cái, ánh mắt đống nhiên vừa chuyển định ở cách đó không xa Louis bẹt nạt trên người. Bất quá, đỏ dịt gờ gì tiểu thư có lẽ không cần này phân cơ hội, nàng là cái có chủ kiến có quyết đoán cô nương, tổng hội cho chính mình tìm một cái tân đường ra. Bùi tương cũng theo đạt sĩ ánh mắt, nhìn về phía Louis bẹt nạt, tân đường ra. Ai biết được? Benny tiểu thư mạc danh mà nhìn ngồi ở sofa thượng hai người, tổng cảm thấy có chút nàng không biết sự tình, phát sinh ở nàng mí mắt phía dưới. Nàng nhíu nhíu mày! Phi thường không thích đối diện hai người ở chung khi bầu không khí sẽ làm nàng có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Cũng may loại cảm giác này cũng không có liên tục bao lâu. Bèn nhỉ tiên sinh cùng bẹt nạt tiên sinh đi tới nói chuyện thiếm, Đánh vỡ này một phương trong một góc sóng ngầm kích động. Vũ hội sau khi kết thúc đối tương cùng bẹt nạt trở lại chỗ ở. Vừa vào cửa nàng liền chỉ huy quản gia đi tìm hai gã thận trọng khéo tay người hầu giúp nàng đem trong thư phòng hai phúc tranh sơn dầu tỉ mỉ đóng gói. Luis bẹn nạt dựa nghiêng ở khung cửa bên nhìn bùi tương chỉ huy bọn người hầu bận bận rộn rộn nhướng mày ngươi đây là chứng thực vị kia thích trộm tặng lễ vật giáng sinh lao ra ra chính là phỉ tùy lì ảm đạt si ta xem nhưng không giống nam nhân kia vừa thấy chính là cái chính trực không thú vị người há có thể đang âm thầm chỉ huy mạ bờ nghị viên cho ngươi án tử chính danh bùi tương bất mãn bẹt nạt đối đạt si đánh giá nàng lạnh lùng mà liếc đối phương liếc mắt một cái ba năm trước đây ngươi cùng ta nói ý lần bên này có người đang âm thầm thúc đẩy tính toán một lần nữa thẩm tra xử lý ta án tử ta liền suy đoán, duy nhất có thể giúp ta chính danh người cũng chỉ có đạt sĩ tiên sinh. Lúc sau những cái đó manh mối đã chứng minh rồi ta phỏng đoán, dư lại một tia không xác định, đêm nay cũng chứng thực, cho nên, bẹt nạc, ngươi phải chú ý ngươi lời nói, đối đạt sĩ tiên sinh tôn kính điểm, cẩn thận, chớ chọc bực ta. Tấm tắc, Lucy nha Lucy, đừng quên, ta hiện tại là ngươi vị hôn phu đâu ngươi như vậy giữ gìn một nam nhân khác, làm ta tâm đều nát, tàn nát cõi lòng, bùi tương cười nhạo một tiếng. Vậy sớm một chút lên giường ngủ, trong mộng cái gì đều có, nói không chừng cũng có thể đem nát tâm một lần nữa dính hợp nhau tới. Bẹt nạt dung đùi đắc ý mà thở dài trong chốc lát, chờ bọn người hầu đi ra ngoài về sau, mới liệm đi trên mặt vui cười biểu tình, thập phần thận trọng mà nhìn buổi tương. Người xác định muốn đem này hai bức họa đưa cho phỉ tùy lì ảm đặc si. Hai bức họa mà thôi. Mà thôi. Bẹt nạt khoa trương mà khoa tay muối chân một chút, triệt rất mặt ngoài tác phẩm khung ảnh lồng kính tường kép bên trong tranh sơn dầu mới là chân chính giá trị liên thành đi. kia chính là ta tỉ mỉ cất chứa từ pháp quốc cung đình truyền lưu ra tới chân phẩm. lúc trước trăm phương nghìn kế mà làm ra tới, là chuẩn bị đương đổ ra truyền. nếu không phải ngươi đã cứu ta mệnh, ta đều luyến tiếp tặng cho ngươi. chính là bởi vì là pháp quốc cung đình chân quý, ta mới muốn đem chúng nó đưa cho đạt sĩ tiên sinh. ngươi nói, trừ bỏ cái này, hắn còn thiếu cái gì đâu? bệ nạt cười lạnh, hắn còn thiếu cái đạt sĩ phu nhân, đáng tiếc. Ngươi không thể đem chính mình đưa lên đi. Cút đi. Bệnh nạt bị bùi tương giận trừng, vội vàng nhắc tay xin tha. Hảo đi, hảo đi, ta nói sai lời nói, nhưng là, ta này không phải thế ngươi sốt rồi sao. Ba năm trước đây, ngươi cùng ta nói, anh vương rốt giờ tam thế thân thể không tốt, hắn cái kia hoang đường xa xỉ trưởng tử lập tức là có thể tiếp nhận hắn quyền bính. Ngươi muốn gại đúng chỗ, ngứa trước tiên làm chuẩn bị, tương lai, ơn, cũng may thân phận thượng làm văn. Ta tin ngươi phán đoán. Dùng này hai bức họa báo đáp ngươi cứu ta mệnh nhân tỉnh, chính là, ba năm sau, ngươi cùng nam nhân kia vừa mới thấy một lần, liền phải đem dùng mệnh đổi lấy họa đưa ra đi, có phải hay không đốc? Nói nữa, phi tuy lì ảm đạt xì nhiều có tiền a hai phúc cung đỉnh chân quý, đối hắn vẻm bờ lì trang viên tới nói, cũng chính là dạy hoa trên gấm mà thôi, đối với ngươi mà nói, khả năng chính là bùa hộ mệnh. Bùi tương không phản ứng phía sau toái toái niệm Louis Bernard, đi đến án thư ngồi xuống, túi đầu viết thư. Louis bẹt không cam lòng bị xem nhẹ, đem nàng án thư đế đèn cầm đi. Bùi tương ở trong lòng mắt trợn trắng, không thể không phản ứng cái này ở nàng trước mắt đổi tới đổi lui nam nhân. Bẹt ngươi nhưng nói sai rồi, ta đối với ngươi nhưng không có gì ân tình, đem nước Pháp cung đình chân bảo tặng cho ta coi như thù lao, là chúng ta trước tiên nói tốt, ta toàn tâm toàn lực mà giúp ngươi làm việc, thời khắc mấu chốt không để ngang chân, không khoanh tay đứng nhìn, ngươi phải đem họa tặng cho ta. Đây là giao dịch, chúng ta đã thanh toán xong. Đến nỗi lần này cùng ngươi tới Anh Quốc, ngươi cũng khác phó thù lao, cho nên, đừng nhiều quản chuyện của ta. Bẹt nạt Louis bị cái này vô tình nữ nhân khí của mặt, lại không có qua thương tâm, hắn đã sớm nghe quán cái này giao dịch thanh toán xong luận điệu, bất quá, hắn trong lòng nhưng không thừa nhận, chẳng lẽ hắn mệnh không thể so hai bức họa đáng ra sao? Hơn nữa, hắn kiên định mà cho rằng bùi tương bất quá là mạnh miệng mềm lòng mà thôi, nếu không phải như vậy. Bẹt nạt một chút tóc, túng hồi chạy thiên ý nghĩ, kiên trì không ngừng hỏi Uy, xuất phát từ bằng hữu quan tâm, ngươi vẫn là lộ ra một chút, làm gì đem họa đưa cho đặc si, kỳ thật, ngươi nguyện ý đưa, vị kia chính trực tiên sinh cũng không nhất định vui thu. Hơn nữa, ngươi bận tâm một chút tâm tình của ta đi, ta là người nước Pháp A, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt mà nhìn, vị hôn thê đem Pháp quốc cung đình chân bảo đưa cho một cái anh quốc nam nhân. Ta quý tộc vinh quang đâu? Ngươi muốn thật sự để ý những cái đó ngày cũ vinh quang. Bùi tương mày, vậy đừng làm cho ta giúp ngươi vội. Thành thành thật thật trở lại lao bẹt nạt tiên sinh trong lực đi, ngoan bảo bảo Louis. Nhắc tới cái này, Louis bẹt nạt liền không lên tiếng, nhưng hắn cũng không rời đi, liền ôm đế đèn nhìn bùi tương. Bùi tương biết, không đem người nam nhân này đuổi đi, nàng đêm nay là viết không thành tin, đành phải không quá kiên nhẫn mà vương bút nhanh chóng giải thích lên. Ba năm trước đây, ta và ngươi nói, yêu thân vương thực mau là có thể quyển kế thừa bính, ngươi xem, năm nay đầu năm hắn liền lên làm nhiếp chính vương. Hắn cùng phụ thân hắn rót giờ tam thế bất đồng, là cái thích xa hoa sinh hoạt cùng tận tình hưởng thụ người, đặc biệt thích pháp quốc cung đình chân bảo, bởi vì có được vài thứ kia, sẽ làm hắn có một loại thỏa mãn cảm. Hắn không thể tự mình xuất quân thượng chiến trường, cùng các ngươi pháp quốc vị kêu hoàng đế nhất quyết sống mái, cái này làm cho hắn canh cánh trong lòng, càng là lâm vào một loại kỳ quái cảm xúc. Hắn mọi chuyện đều tưởng cùng đối phương so một lần, tỉ như, nạp bộ lệ ổng hoàng đế định chế một bộ mạ bạc bộ đồ ăn. Hắn phải tới một bộ mạ vàng bạc chế bộ đồ ăn, cứ như vậy, hắn liền cảm thấy hắn chiến thắng đối phương. Bẹt nạ, chúng ta phân tích quá hắn đủ loại hành vi, biết hắn yêu thích nghệ thuật cùng kiến trúc, yêu thích phù phiếm vinh hoa, mà đến tự pháp quốc cung đình chân bảo, tiến hiến cho vị này nhiếp chính vương, tương lai anh vương, khẳng định có thể làm hắn tâm hoa nộ phóng. Đạt sĩ gia tộc sắc thật phi thường phồn vinh, ta chính là kiếm cả đời tiền, cũng so ra kém nhân ra, nhưng là, ta không phải xui xẻo mà gặp người sao. Ngươi xuất thân huyết thống còn có chút tác dụng, có thể làm ra chút hữu dụng thứ tốt, cho nên, từ 3 năm trước đây suy đoán tới rồi đạt sĩ tiên sinh ở giúp ta chính danh lúc sau, ta liền kế hoạch cái này, ta muốn đem họa cho hắn, làm hắn vận tắc một chút, nói không chừng là có thể đạt được một cái tức vị đâu. Bẹt nạt chua sót đến không được, hắn thở hồng hộp mà nói. Hắn có tiền, ở giáo hội còn có thế lực, ngươi nhìn, ở giúp đỏ dịt gở gì phúc thẩm án tử thời điểm, giáo hội nổi lên bao lớn tác dụng A. lợi hại như vậy còn cần ngươi tới quan tâm. Hắn nếu là muốn tức vị, liền quên tiền bái, ngươi cũng nói, vị kia nhiếp chính vương tiêu xài vô độ, thiếu thật lớn một bút nợ bên ngoài. Lúc này, nếu là ai giúp hắn trả nợ, ai chính là hắn sùng thần, đương nhiên, hội nghị cũng sẽ cảm kích cái kêu cấp nhiếp chính vương trả nợ ngốc tử. Bùi tương hử cười một tiếng, quên tiền được đến tức vị, có thể tiến thượng nghị viện sao? Có thể truyền thừa sao? Nói nữa, đây là tâm ý của ta, không cần ngươi hạt chỗ lẫn Bùi tương mới không nghĩ làm đạt sĩ gia tộc cấp nhếp chính vương lấp kín cái kia đáng sợ tài chính lộ thùng đâu, không có lời không nói, đó chính là cái động không đấy. Hơn nữa, thông qua định nọt nhếp chính vương mà thu hoạch đến ban thưởng, đối đạt sĩ gia tộc thanh danh vẫn là có ngại. Không nhìn thấy luân đôn đường phố hai bên kia vùng đùn không dứt châm chọc chuyện tranh sao. Nhưng nếu là đổi thành tiến hiến pháp quốc cung đình chân bảo, chính là một loại khác ý nghĩa. Ít nhất, ở Anh Pháp đối kháng thời kỳ, đây là một loại ái quốc hành vi, là ở mạnh mẽ giữ gìn mũi hoàn toàn không tổn hao gì đạt xì ra tộc thể diện. Đến nỗi người nước Pháp nghĩ như thế nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Louis Bernard nhìn ra Bùi Tương là quyết tâm muốn đưa lễ vật, sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát, cuối cùng dây rùa nói. Ngươi nếu là lưu chữ họa, ta lập tức tìm người giúp ngươi vận tác, nói không chừng có thể được đến đặc xá. Như vậy, ngươi liền không cần đỉnh lưu đại phạm thân phận. Bùi Tương lắc lắc đầu, không lắm để ý mà nói, ta muốn cái kia đặc xá làm cái gì Ta lại không tính toán ở bên này thời gian dài dừng lại, chờ ngươi xong xuôi sự tình, ta liền hồi hoa kỳ đi, ta bên kia còn có sản nghiệp chờ ta kinh doanh đâu. Nghe nói bùi tương còn tính toán trở về, bẹt nạt lùi phức tạp mà nhìn nàng một cái, theo sau đem đế đèn trả lại cho nàng. Vậy ngươi đến chặt chẽ nhớ kỹ ngươi hiện tại ý tưởng, tương lai nếu là đổi ý, ta liền cười nhạo ngươi cả đời. Mau đi ra đi, chính ngươi sự tình vẫn là một cuộn chỉ dối đâu, thiếu tới nhọc lòng ta. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảm tạ ở 2020 28 16 -2020 29 17 giờ 6 phút 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, đặt ở nơi này hô một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vân khinh hai cái, máy đóng sách, mục mục, thư nửa đời, mộng cùng hiện thực một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mộng cùng hiện thực hai trăm bình, hàm, sầu riêng sao chổi một trăm bình. Cẩm Thành Vân Nhạc, Thanh Trà 40 bình, Di Hò An 30 bình, Tự, Bay Lượn Cá 20 bình, Mộc Hàm 18 bình, tiếp Phụ Du Như Mộng 16 bình, dao Nhỏ 12 bình, Thiệp Cốc Gâm 11 bình, Mộ Mộ Mộ, Bạch La Bắc, Lưu Vân 18, Yểu Nhiên 10 bình, Mặc Nhiễm nhẹ La 9 bình, Thiệu Bảo Nhi, Ngàn Cánh, Trang Chu U Mộng Điệp, Vân Khi, Gia Khánh Tử, chen Mỉ Á Áo 5 bình, Cầm Vận Linh Lung 4 bình, Sa Thi, Thân Mật Tiểu Yêu, Hiểu, Xanh Có Lễ, Mộ Ca tú quá, không thêm rau thơm, mặc theo gió, hồi, kỳ nguyệt rau quang, bình phàm, lâm không không, hệ Jennifer, mộ nhiễm thần sương, nội chút tiết ngọt ngào một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 31 Sáng sớm hôm sau, đùi tương khiến cho người hầu đem họa cùng tin cùng nhau đưa đến London đạt sỉ phụ đệ. Lúc sau, nàng cũng không có chờ đối phương hồi phục, liền thừa xe ngựa ra cửa. Ngày nay nàng cùng một vị tử tước phu nhân đi dạo phố mua sắm, cùng hai gã giáo thụ phu nhân uống lên buổi chiều trà, tham gia một hồi hải quân quan quân tổ chức tiệc tối, lại cùng một đám người đi dạp hát nhìn một hồi diễn xuất, chờ nàng phản hồi nạt cho ở khi đã tiếp cận dạng sáng, betna tiên sinh nghỉ ngơi sao? bùi tương đem tiểu xảo tay bao dao cho hầu gái, thuận miệng dò hỏi một câu. vưu kẹt tiểu thư, nạt tiên sinh còn không có nghỉ ngơi, hắn hiện tại đang ở lầu hai thư phòng. bùi tương gật gật đầu, cho ta một ly nước gấm đưa đi thư phòng, ta đi tìm bẹt nạt tiên sinh nói sự tình. tốt, vui kẹt tiểu thư. hầu gái rời đi sau, bùi tương dẫn theo trên váy lâu, gõ khai bẹt nạt thư phòng môn. người còn không có nghỉ ngơi. bẹt nạt tùy ý gật gật đầu, tầm mắt vẫn luôn không có rời đi trong tay văn kiện, bùi tương cũng không khách khí, từ bên cửa sổ kéo qua một phen ghế dựa, ngồi xuống sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. nàng buôn ba một ngày, nhận thức rất nhiều người, nghe thấy rất nhiều thật thật giả giả nói, đại não vẫn luôn ở cao tốc vận chuyển. Phân tích mỗi người biểu tình cùng lời nói, phân rõ ai cùng ai thật thân mật, ai cùng ai bằng mặt không bằng lòng, lúc này trở lại chỗ ở, mới xem như thả lỏng một ít. Không bao lâu, quản gia tự mình đưa tới bùi tương muốn nước gấm, còn săn sóc mà tặng kèm một đĩa không quá ngọt điểm tâm cùng một bình trà nóng. Trở đến trong thư phòng lại lần nữa dư lại bùi tương cùng Bẹt Nạt hai người sau, bùi tương bưng lên nước gấm chậm rãi xuýt uống, Bẹt Nạt cũng rốt cuộc xử lý xong hôm nay cuối cùng một phần văn kiện. Ngươi không phải vẫn luôn kiên trì buổi tối không ăn cái gì sao? Ta chỉ cần nước ấm, còn lại này đó là quản gia nhiều mang lên, hẳn là cho ngươi chuẩn bị. Bùi Tương uống một ngụm thủy, ánh mắt ở Hương Mềm điểm tâm thượng lưu liền trong chốc lát. Cuối cùng nàng còn là phi thường có ý chí lực mà thiên qua đầu, cự tuyệt trà bánh tiểu yêu tinh dụ hoặc. Bẹt nạt méo nhéo mũi. bữa tối khi hắn không ăn nhiều ít đồ vật, hiện tại cũng không có gì ăn uống, nhưng là, đương hắn thoáng nhìn Bùi Tương kia phó muốn ăn lại không muốn ăn nhẫn mại bộ dáng sau, nháy mắt liền có muốn ăn. Nô, mềm run run. Có điểm lưu, mùi sữa thực đùng, vào miệng là tan, lần sau, ân hẳn là nhắc nhở đầu bếp lửa nhiều phóng một chút quả mật tương. nạt một bên ăn một bên thấp giọng lời bình. Bùi Tương lười đến phản ứng ấu trí quỷ, nàng uống xong nước ấm, cảm giác dạ dày thoải mái một ít sau, liền bắt đầu hướng Louis nạt hội báo hôm nay nhìn thấy nghe thấy, cùng với nàng chính mình phân tích. Đương nàng bắt đầu nói chính sự thời điểm, nạt vẫn luôn ở nhai kỹ nuốt chậm mà ăn cái gì, nhưng hắn lại không có rơi rất bùi tương bất luận cái gì một câu. Ngẫu nhiên còn sẽ giơ tay ý bảo nàng tạm dừng một chút, để lại cho hắn một ít thời gian tự hỏi, sau đó lại gật đầu ý bảo bùi tương tiếp tục hội báo. Hai người một cái nói một cái nghe, thẳng đến bẹt nạt ăn xong đồ vật uống xong trà, bùi tương hội báo mới tiếp cận kết thúc. Người cùng hải quân lao thượng giáo một nhà đáp thượng lời nói. Ân, nàng phu nhân là một vị rất có ý tưởng nữ sĩ, chúng ta tương đối chơi thân, lao thượng giáo vợ chồng lại là có tiếng ân ái phu thê, giao hảo trong đó một người chẳng khác nào cùng bọn họ gia đình trở thành bằng hữu. Nay thật không sai, xem như giúp ta tỉnh không ít kính nhi. Bẹt thở phào nhẹ nhõm thả lỏng mà hướng lưng ghế thượng một dựa. Ở những Lần, ta xuất thân bối cảnh có chút mẫn cảm, vẫn luôn không có cách nào thuận theo tự nhiên mà tiếp cận hải quân cái kia vòng, không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài một ngày, liền giúp ta mở ra một cái tiểu chỗ hồng. Bùi tương cười cười, cũng không có bởi vì được đến bẹt nạt khen ngợi mà đắc ý. Nữ sĩ chi gian giao tế có đôi khi chỉ giữ nhà tộc lập trường, mà có đôi khi chỉ dựa vào tính tình cùng lời nói là có thể giành được lẫn nhau hảo cảm, không có như vậy nhiều phức tạp ý tưởng. đương nhiên cũng chỉ là giới hạn trong nữ sĩ chi gian hàng ngày kết giao, nếu là muốn càng tiến thêm một bước thành lập chân chính vững chắc ít lợi giàn buộc, còn phải chậm rãi tiếp xúc. Bẹt nạt trầm tư trong chốc lát, mới chậm rãi nói: lão bẹt nạt cho ta truyền tin nói, Bệnh nạt ra thuyền hàng bị ỉn lẩn hải quân khấu lưu, làm ta ở bên này ngẫm lại biện pháp, khơi thông một chút quan hệ. Bùi tương không lên tiếng, nàng luôn luôn không chủ động dò hỏi bẹt nạt ra tộc sự tình, chỉ là ấn yêu cầu hoàn thành Louis bẹt nạt cá nhân nhiệm vụ. Nàng cùng người này hợp tác mở ra với một hồi không tình nguyện uy hiếp, đầu một năm, nàng vẫn luôn tiêu cực lãng công, thời khác chuẩn bị thoát thân, Louis bẹt nạt ở thoát khỏi lúc ban đầu phiền toái sau, cũng không tính toán thường xuyên liên hệ nàng, nói thật, chính là hai bên đều không tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng là một năm lúc sau, bùi tương chẳng chọc biết được, xa ở bên kia đại dương hình lần. Có người ở vì đỏ dịt gở gì dị án kiện buôn ba kêu gọi, cái này làm cho nàng ngược sinh ra một kia sôi trào nhiệt ý, kia nhiệt ý tới tấn mãnh quay cùng sinh động, thế nhưng rốt cuộc vô pháp tắt làm lạnh. Cho nên, nàng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, có phải hay không muốn từ bỏ trước mắt loại này tiểu phú tức an thanh tịnh sinh hoạt, vì những cái đó nguyện ý đối xử tử tế nàng người làm chút cái gì. Mặc dù không thể lập tức hồi báo ân tình, cũng nên cường đại lên, làm chính mình có được vươn viện thủ, cũng chống cự nguy cơ tư cách. Nếu là thực sự có biến cố buông xuống ở những cái đó nàng để ý người đỉnh đầu, nàng không hy vọng bởi vì tự thân nhỏ yếu mà bất đắc dị hối hận, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn thân bằng dãy rủi chịu khổ, nàng càng nguyện ý làm một cái căng đến khởi đại dù người bảo vệ. Đương nhiên, nếu là có thể nói, nàng vẫn là hy vọng vĩnh viễn không có như vậy cứu viện cơ hội. Vì thế, đùi tương bắt đầu xem kỹ nàng bốn phía, một lần nữa quy hoạch nàng sinh hoạt cùng tương lai, muốn tìm kiếm đến một cái lột xác chi lộ, cũng chính là ở ngay lúc này. Bùi tương bắt đầu dùng tân ánh mắt đối đãi Louis Bernard. Người này tuy rằng không thỉnh tự đến, nhưng là đổi cái góc độ đối đãi hắn, cũng sẽ không tất cả đều là chỗ hỏng. Từ kia lúc sau, trải qua nhiều lần thử cùng ma hợp, hai người dần dần xác định hợp tác hình thức, càng xác thực mà nói là bùi tương trở thành Louis Bernard một người cấp dưới, giúp hắn xử lý một ít không thể làm Bernard gia tộc biết đến sự tình, mà đối phương tắc hồi quỹ cho nàng tài phú, che chở cùng với có thể đặt ở bên ngoài người trên mạch. Bùi Tương không nghĩ cả đời cột vào Louis Bét Nạt chiến sát thượng, Bét Nạt cũng có chính mình tương lai quy hoạch, sớm muộn gì muốn vứt bỏ rất một ít đại biểu hắn quá khứ người cùng sự. Hai người bọn họ đều nguyện ý ở cái này đặc thù thời gian đoạn nội nắm tay cậu tiến, ở đặt thành từng người mục tiêu sau, vậy vây tay, đi hướng từng người nhân sinh lữ đổ. Thư phòng nội, Louis Bét Nạt quả nhiên giống như thường lui tới như vậy, không tính toán cùng Bùi Tương nhiều lời chút nội tình, hắn yêu cầu Bùi Tương ở mặt khác một chút sự tình thượng chi viện hắn. Tiểm hộ hắn cũng phụ trợ hắn. Lần này tới Anh Quốc, hắn làm nàng cùng nào đó riêng vòng tiếp xúc, đương nhiên cùng bẹt nạt gia tộc sinh ý không quan hệ, mà là quan hệ đến hắn tư nhân sự vụ, vừa vạn, lần này tiến đến cùng nhau. Cái này xa giao quý kết thúc trước, chúng ta phải được đến ngải lợi đặc tướng quân mời. Ta sẽ tự mình thuyết phục hắn làm ra một ít quyết định, như vậy gần nhất, vô luận là bẹt nạt gia vẫn là ta tính toán của chính mình, đều có thể hết thảy thuận lợi. Bùi tương nhàn nhạt nói, Lao thượng giáo huynh trưởng là ngải lợi đặc tướng quân dòng chính, có hắn dẫn tiến, ngươi sẽ được đến một cái đơn độc gặp mặt cơ hội. Ta luôn luôn tin tưởng ngươi năng lực, Lucy. Lời này nói xong, hai người liền ăn ý mà đình chỉ giao lưu, hôm nay chính sự trao đổi xem như hạ màn. Bùi tương nhìn lướt qua đồng hồ để bàn thượng thời gian, phát hiện đã sau nửa đêm, liền không hề nhiều trì hoãn, đứng dậy chuẩn bị rời đi thư phòng. Ai, từ từ, Lucy, ta nghe nói. Hôm nay buổi sáng ngươi khiến cho người đem họa đưa đi qua. Nói xong công vụ, Bệ nạt lại có tinh lực nhọc lòng người khác sự tình. Bùi Tương buồn ngủ mà ngáp một cái, lười biếng mà nhìn Bệ Na. Đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi vị kia chính trực đạt Si Tiên Sinh, liền như vậy công khai mà nhận lấy ngươi lễ vật. Không cự tuyệt. không lui về. Bùi Tương liếc xéo liếc mắt một cái, đầy mặt viết muốn làm sự Louis Bệ Na, dơ dơ lên tiểu sảo cảm. Bởi vì ta không có nói cho hắn không ảnh lồng kính bí mật. Chỉ là tìm cái lấy cớ, thỉnh hắn giúp ta bảo quản một đoạn nhật tử, nói chờ ta phản hồi Hoa Kỳ thời điểm, lại đi thu hồi. Như vậy à, cho nên, ngươi chuẩn bị rời đi sau lại nói cho phỉ tùy lì ảm đạt sĩ chân tướng sao. Tấm tắc, nghĩ đến cũng thật chu toàn. Lucy nha Lucy, ngươi đây là sinh sôi bỏ lỡ một cái khảo nghiệm nam nhân tuyệt hảo cơ hội à. Khảo nghiệm cái gì? Vốn dĩ chính là vì hắn chuẩn bị lễ vật, hắn đãi ta lấy thành, ta liền tận lực hồi báo. Trước mắt tới nói. Khi hai bức họa là ta có thể đạt được nhất có giá trị đồ vật, tự nhiên muốn tặng cho đạt sĩ tiên sinh. Đến nỗi hắn bắt được họa sau sẽ làm cái gì, là mượn cơ hội giao hảo ai, nhu cầu cái gì, vẫn là chỉ là chân quý lên, cũng hoặc là tùy ý đạt, ta đều không có ý kiến. Đưa ra đi đồ vật, ta tự nhiên không có quyền lợi can thiệp. Như vậy giải thích làm bẹt nạt lập tức lộ ra thất vọng biểu tình, đại khái là bởi vì không có châm ngòi thành công, cũng không có xem thành chê cười cùng náo nhiệt, vừa mới còn thần thái sáng láng nam nhân lúc này bỗng nhiên trở nên héo đầu héo não hắn hướng tới bùi tường vây vây tay thở dài một tiếng mau đi nghỉ ngơi đi ngươi lòng dạ ta so không được ta chỉ biết ta đưa ra đi đổ vật chính là tâm ý của ta đối phương nếu là không có trân trọng bảo tồn nhất định sẽ mất đi ta hiếu nghị như thế nào xem như trân trọng bảo tồn hoàn toàn dựa theo tâm ý của ngươi an bài xử lý sao louis metnatt lộ ra một cái đương nhiên ánh mắt nhi bùi tương hử cười một tiếng ngươi cũng thật đủ bá đạo xem Đây là người ta bất đồng, ở sự sự chi tiết thượng, vĩnh viên có mâu thuẫn không thể điều hòa. Louis Bernard đối cái này đánh giá cũng không chịu phục, hắn khiêu khích mà nhìn bùi tương. Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn luôn như vậy rộng rãi, nếu là ngươi đưa cho người thương đính ước lệ vật đầu, bị đối phương tùy ý xử lý, ngươi trong lòng liền không có một chút ngật đáp. Chúng ta vì cái gì sẽ đem để tải thiên đến nơi đây? Bùi tương hoán giận một câu. Bằng hữu cùng ái nhân ở chung phương thức, đương nhiên là không giống nhau. Nếu ta thật sự có người thương, kia hắn chính là ngàn ngàn vạn vạn người bên trong trường hợp đặc biệt, ta tự nhiên có một khác bộ cân nhắc tiêu chuẩn. Hơn nữa, bẹt nạt, ngươi đang ám chỉ cái gì, cho rằng ta khinh mộ đạt sĩ tiên sinh. Ngươi gần nhất là quá nhàn sao. Không cần luôn là nhúng tay ta việc tư. Louis bẹt nạt ý vị thâm trường mà nhìn vẻ mặt đúng lý hợp tình buổi tương, đồng nhiên nghiền ngắm cười, nghĩ thầm ngươi liền mạnh miệng đi. Hắn hồi tưởng buổi tương cùng đạt sĩ ngồi ở cùng nhau khi tư thế biểu tình. Còn có hai người chi gian bầu không khí, trong lòng tuy rằng có nhàn nhạt chua sốt tiên đuối, nhưng là càng nhiều, lại là một loại quỷ dị thỏa mãn cảm. Bởi vì Louis Bernard rốt cuộc phát hiện, ở nào đó riêng trong lĩnh vực, hắn là so bủi tường càng thêm thông thấu thả nhìn xa trông rộng, hắn đã làm tốt trong tương lai cười nhạo nàng rất nhiều năm rất nhiều năm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu ta vẫn luôn độc thân nói, ta là tuyệt đối sẽ không chủ động giúp cái này kiêu ngạo nữ nhân dắt nhân duyên. Làm nàng tận tình đi giữ gìn nàng ình lần thuần khiết hữu nghị đi. A, ai làm ta là khắc nghiệt bá đạo pháp quốc Nam nhân đâu? Bùi tương thấy Louis bẹt nạt rốt cuộc không nói nhiều lời, liền cùng hắn có lệ mà nói một tiếng ngủ ngon. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng so ngày thường lên đến chậm một ít, xuống lầu ăn bữa sáng thời điểm. Quản gia nói cho hắn, bẹt nạt tiên sinh tối hôm qua ở trong thư phòng ngao cả đêm, sáng sớm thời gian liền cưỡi ngựa rời đi, còn cấp Bùi tương để lại một tờ giấy. Ta phải rời khỏi Đôn 3 ngày, ngươi nếu có việc gấp. Nhưng liên hệ mai sắt từ phố may và hiệu, hắn có thể cho ngươi cung cấp tất yếu trợ giúp, đừng nhớ mong. Bùi tương xem xong tờ giấy nội dung, chậm rãi uống một ngụm cà phê, trong lòng tính toán ngày đó ăn bài. Trong chốc lát muốn đi xem đua ngựa, buổi tối là nghị viên phu nhân xạ lỏn, lao phu nhân cũng sẽ trình diện, nàng cùng nhiều nạp lai like đức phu nhân không qua đối phó. Yến rẻm phu nhân cũng tới, nhà bọn họ ở Mỹ Châu sinh ý còn muốn rửa vào bẹt nạt gia tộc, cho nên, nàng là hướng ta tới. Tuy rằng Louis bẹt nạt tạm thời rời đi London, nhưng là Bùi tương vẫn là muốn tiếp tục bận rộn. Nay một bận rộn, liền từ tháng 6 London xa giao quý vội tới rồi 12 tháng lễ Giáng sinh. Hôm nay, bẹt nạt từ bên ngoài trở về, đem một phần tinh mị thiệp mời đưa tới Bùi tương trong tay. Nhạ, Benny ra mở tiệc, mời chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Bùi tương mở ra thiệp, nhìn một chút thiến hội cụ thể thời gian cùng địa điểm, không thành vấn đề, ta hậu thiên không có an bài, người đâu. Ta cũng không thành vấn đề. Năm cuối cùng, ta nên cho chính mình phóng mấy ngày giả lạm, hốn hồ, cùng bẻn nì ra kết giao thực nhẹ nhàng, không có gì cụ thể ích lợi liên lụy, chúng ta hẳn là có thể vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Bùi tương gật gật đầu, nàng nhưng thật ra có thật dài một đoạn thời gian chưa thấy qua bẻn nì người một nhà. Gần nhất, nàng vẫn luôn ở cùng trong quân tướng lãnh ra quyến nhóm giao tiếp, bằng không, chính là đi tham gia một ít văn nghệ hơi thở thực nồng hậu xa lòn, thế Louis Bẹt Nạt xây dựng một cái ham thích với đầu tư nghệ thuật gia vô hại hình tượng. Ta nghe nói xã giao quý sau khi kết thúc, bẹn nhì một nhà cùng đạt sĩ tiên sinh đi ở nông thôn lạc, hình như là thuê một tòa gọi là nệ tờ ở phiếu trang viên, hảo hảo hưởng thụ một phen ở nông thôn hưu nhàn sinh hoạt. Bẹn nạt rất là hâm mộ này đó có nhàn hạ thời gian con nhà giàu, liền cùng bùi tương nhiều lời vài câu hắn nghe tới tin tức. Đống nhiên nghe được nệ tờ ở phiếu tên này, bùi tương giật mình, nàng cảm thấy quen hay, theo sau lập tức phản ứng lại đây, kia chẳng phải là trong nguyên tắc bẹn nhì tiên sinh thuê trụ trang viên tên sao? Nẹ thờ ở phỉu, lòng buồn, còn có bèn Nguyên lai, like, đã đến lúc này, chuyện xưa đã sớm bắt đầu rồi. Nói như vậy, bọn họ đã nhận thức lòng buồn bèn nẹt người một nhà. Cái này 12 tháng, hẳn là chính là bèn nỉ tiên sinh không từ mà biệt, từ trong sát phỉu phản hồi luân đôn thời gian đoạn đi. Bùi tương bút ve trong tay thì mời, đồng nhiên sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bốn, năm năm trước, nàng bằng vào biết rõ cốt chuyện lừa bịp đạt sĩ tiên sinh, thành công trốn ra gỡ rổ vẹt trang thuận tiện cấp cái kia giót giờ vạch khảm thượng mắt dược. Hiện giờ, thời gian lặng lẽ trôi đi, nàng tư ỉnh lần chạy trốn tới Hoa Kỳ, lại thay đổi cái thân phận một lần nữa phản hồi tới, chuyện xưa lại ở nàng bận rộn thời điểm chân chính mà triển khai. Có ta phía trước can thiệp, giót giờ vạch khảm còn sẽ gia nhập binh đoàn, cũng xuất hiện ở lòng buồn phụ cận sao. Nếu hắn không có xuất hiện ở Elisabeth bèn nẹt tiểu thư bên cạnh, không có hắn không ngừng nói đạt sĩ tiên sinh nói bậy, như vậy. Thông tuệ Elisabeth liền sẽ không đối đạt sĩ tiên sinh sinh ra như vậy thâm thành kiến đi. Đương nhiên, nếu đạt sĩ tiên sinh chính mình tìm đường chết, thế nào cũng phải can thiệp nhân ra tỷ tỷ tốt đẹp nhân duyên, nên sinh ra thành kiến phòng trừng cũng sẽ không thiếu. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Thông báo khắp nơi lạc, Bồn Văn hôm nay bắt đầu thiết trí phòng trộm, 60% tỷ lệ, 24 giờ, cảm ơn các vị đặt mua chính bản tiểu thiên sứ duy trì. Không lưng cảm tạ ở 2020032091706172020033015 giờ 204 phút 30 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ giả xạ si một cái cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 2992036850 bình a khanh khanh giả xạ xỉ si 20 bình xỉn xì si linh 11 bình cá với dư ngạn chỉ đinh lan gặp chuyện không quyết lượng tử cơ học, ta hãy uống rộng lạc thiệp cốt đình huyên, thêm đường bí đỏ cháo, vũ hề, á hảo, bạch hoa luân ảnh, mạc tiêu âm mười bình, cúc hoa xứng đậu xanh, sgl, thích xem ngọt văn lười nì nhi, hứa gia thiện, ly lima, nội chút tiết ngọt nào, kẽ nước năm bình, vang ác, chấm rãi, tiểu dạ cùn, kiểu, thân ái buồn tiểu hài tử, chỉ nghĩ xem bán manh không nghĩ mang đi hai bình, cảnh ngô phùng ở lòng bàn tay tiểu tiên, ngọt trà nhi, suni, sgl, sati, rượu gạo bánh trôi, tu quá một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 32 Tới rồi bẹn nì ra mở tiệc mời khách nhật tử, bùi tương cùng Louis Nạt hai người cùng nhau tham dự, đã chịu phi thường nhiệt tình hoan nên. Nạt tiên sinh, tuy hữu kẹt tiểu thư, nhiều ngày không thấy, các ngươi có khỏe không? Bẹn nì tiên sinh cùng bẹn nì tiểu thư đứng ở cửa chỗ nên đón khách nhân. Cũng không tệ lắm, bất quá, ta càng hâm mộ các ngươi có thể đi không khí tươi mát ở nông thôn, Anh Quốc trên đảo Tú Lệ Điển Viên phong cảnh thật sự làm nhân tâm sinh hướng tới. Ta cũng vẫn luôn ở tiết nuối, không có mời đến ưu kẹt tiểu thư cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Benny tiểu thư ý cười doanh doanh mà nói. Bất quá, lùi ý khuyên ta nói, bẹt nạt tiên sinh ở Luân Đôn thoát không khai thần, vì kẹt tiểu thư khẳng định càng nguyện ý làm bạn ở vị hôn phu bên người, ở nông thôn lại xa hoa lộng lây phong cảnh, cũng không bằng mỗi ngày nhìn thấy người trong lòng tới vui vẻ. Hốt phu nhân lời này nhưng không rất thích hợp ta. Bùi tương cùng bèn nỉ tiểu thư nói nói cười cười mà đi vào phòng khách, một bên cùng tới trước khách nhân Vân An, một bên ngự khí thoải mái mà trêu chọc nói. Tôn quý bẹt nạt tiên sinh thập phần bận rộn, ta lưu thủ London cũng không thấy được hắn bao nhiêu lần, bởi vì nguyên nhân này, lòng ta bên trong nhà, đã sớm trộm tính quá một bút trứng Cùng với hai ba thiên thấy hắn một mặt, còn không bằng cùng các bằng hữu cùng nhau du lịch, nói không chừng ở ta rời đi sau, bẹt nạt tiên sinh ngược lại sẽ càng thêm tưởng nghiệm ta đâu, ta đây chẳng phải là làm một công đôi việc sự đã làm người canh cánh trong lòng, chính mình lại hưởng thụ vui sướng điền viên thời gian. nạt bất đắc dĩ cười, đối với đang ngồi các quý ông chớp chớp mắt, chư vị anh minh các tiên sinh, thỉnh nhất định phải lấy ta vì giới, ngàn vạn không thể bởi vì bận về việc buồn kẻ công tác liền xem nhẹ trong nhà nữ sĩ, nếu không, toàn bộ lễ giáng sinh đều phải thừa nhận lại nhải đoán dận lạp. Trong phòng khách không khí bởi vì này hai người đã đến trở nên càng thêm nhẹ nhàng hòa nhã, bùi tương cùng nạt hai người ở nào đó phương diện phi thường tương tự. Bọn họ nếu tưởng lấy lòng một ít người cũng trở nên được hoàn nền, tổng có thể dễ như trở bàn tay mà giành được mọi người hào cảm, nhanh chóng dung nhập đến nào đó quần thể giữa đi. Hoàn thành lệ thường tú ân ái, này đối vị hôn phu phụ không giấu vết mà tách ra, các tìm các việc vui tiêu khiển đi. Bùi tương ở hụt phu nhân bên người ngồi xuống, theo vừa mới để tài cùng nàng liêu nổi lên mẹ tờ ở phiệu trang viên. Hụt phu nhân đối ở nông thôn không khí cùng phong cảnh khen không dứt miệng, nhưng là nàng đối nơi đó cư dân liền không có cái gì mỹ dự chi tử nàng dung một loại người thành phố gặp qua việc đời cao ngạo ngư khí giống như lúc mà miêu tả mẹ gì tổng vũ hội nào miêu tả một ít gương thân gia đình thô tục cùng nông cạn tự nhiên mà vậy mà nàng nhắc tới lòng buồn bèn nẹt người một nhà nhà bọn họ đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng không tệ lắm bất quá kia hai vị tiểu thư mâu thân thập phần tục tằng buồn cười bọn muội muội cũng khuyết thiếu giáo dưỡng không ra thể thống gì nghe nói Bọn họ còn có làm thương nhân cùng luật sư thân thích, Nga, đúng rồi, của hồi môn cũng chỉ có một ngàn bảng anh, này đó bất lợi nhân tố, giảm bất các nàng tìm kiếm đến tốt đẹp nhân duyên khả năng tính. Một bên bèn nỉ tiên sinh phi thường bất mãn tỉ tỉ hợp phu nhân lý do thoái thác, hắn nhịn không được phản bác nói. Bèn nè tiểu thư là phi thường ưu tú thuộc nữ, ôn nhu lại thiện giải nhân ý, đại nhân thành khẩn, còn lớn lên thập phần xinh đẹp. Ta xem, cũng đủ cùng một cách tiểu thư mỹ mạo đánh đồng, như vậy tốt cô nương. Đó là có một đoàn không quá thể diện thân thích, cũng không tổn hại nàng mỹ lực, nàng khẳng định sẽ được đến thân sĩ nhóm thiệt tình thực lòng khuyên mộ. Hốt phu nhân không rất cao hứng mà nhớ mày, đang muốn cãi lại nàng huynh đệ, lúc này, đạt sĩ tiên sinh đi đến. Bùi tương quay đầu lại, liền nhìn đến vị kêu cao lớn anh tuấn thân sĩ đứng ở cửa, bèn nhỉ tiểu thư mặt mày hớn hở mà ghé vào bên cạnh hắn, tựa hồ muốn nói cái gì. Chắc lơ bèn nhỉ vội vàng đón qua đi, đem bạn tốt kéo đến chính mình bên người ngồi xuống hắn nhưng không nghĩ lại nghe bọn tỷ muội nhắc mãi rển bền nẹt tiểu thư nói vậy. đạt sĩ đi vào bèn lì ra, trước tiên liền chú ý tới ngồi ở mọi người bên trong bồi tường, nàng tựa hồ đang ở nghiêm túc bảng thính bèn lì tiên sinh cùng hủ phu nhân nói chuyện, khỏe môi mang theo nhu hòa ý cười, thuật nhìn nhàn nhã rụt rè lại không mất thân thiết, mặt mày như hỏa, quang thải chiếu nhân. đạt sĩ tiên sinh, đã lâu không thấy. vị cách tiểu thư, ngươi hảo. đạt sĩ nhanh chóng liễm đi trong mắt giao động, hơi hơi gật đầu một bộ lãnh đạm lại trầm tĩnh bộ dáng, các quý ông bên kia đang ở thu xếp bài cục, hột tiên sinh cao giọng dò hỏi đạt sĩ cùng bèn nì muốn hay không tham dự, được đến hai vị tiên sinh cử tuyệt sau, hắn lại đem bẹt nạt kéo qua đi, cứ như vậy, ngồi tán gấu người liền dư lại bèn nì ra tam huynh muội, phi tùy lì ảm đạt sĩ cùng bồi tương, đạt sĩ tiên sinh, ta vừa mới cùng ta huynh đệ giảng tới rồi bèn nẹt tiểu thư, ta cảm thấy nàng rất khó có một phần mỹ mãn nhân duyên, bởi vì thể diện thân sĩ nếu là muốn kết thân nói. Không chỉ có muốn chọn lựa một cái hợp tâm ý cô nương, còn phải đối vị kia cô nương thân thích cùng của hồi môn tưởng thêm suy xét. Nếu là chỉ dựa vào nhất thời xúc động làm ra qua loa lựa chọn, hắn sớm muộn gì phải hối hận. Đạt sĩ không có tiếp một phu nhân đề tài, mà là nhìn về phía bèn nỉ tiên sinh. Chát lơ, ngươi như cũ đối rển bèn nẹt tiểu thư ôn có cũng đủ nhiều hảo cảm. Bèn nỉ có chút nản lòng, nhất quán rộng rãi tươi cười thêm một kia buồn bực không vui. Đạt sĩ, ngươi cũng muốn giống ta bọn tỉ muội như vậy. Toàn tâm toàn ý mà khuyên ta cẩn thận sao Ta sở dĩ vội vàng rời đi nẹ tờ ở phủ, Một phương diện là bởi vì London bên này có chuyện muốn xử lý Về phương diện khác, chính là bởi vì lùi ị xạ cùng cạ dồ lìn Các nàng đều công bố, ta thường xuyên đầu góc nóng lên làm ra xúc động lựa chọn Cho nên, ta hẳn là rời đi bẻ nẹt tiểu thư một đoạn thời gian Ở London bình tĩnh một chút Chỉ có làm như vậy, ta mới có thể không hối hận Mới có thể chính xác nhận chi một chút sự tình Đáng tiếc, nhiều như vậy thiên đi qua Ta như cũ hoài niệm nẹt tỵ ở phiệu một thảo một mục, còn có chính là lưu ý xả cùng cả dỗ linh đều cho rằng bẹn tiểu thư đối ta cũng không có cái gì đặc thù hảo cảm, nàng đối ai đều là như vậy thân thiết hảo phóng, ý cười doanh doanh. Lời này làm bùi tương uống trà động tác dừng lại, nàng trong lòng đung nhiên toát ra tới một cái đại đại dấu chấm hỏi. Bẹn tiên sinh lời này nghe tới, tựa hồ là đang nói, đặt sĩ tiên sinh lúc trước không có ngăn cản quá hắn cùng rèn bèn nẹt tình yêu, nay không đúng à? Trong nguyên tắc. Bèn nỉ có thể nhanh chóng rời đi nẹ tờ ở phía phản hồi London, không thể thiếu đạt sĩ tiên sinh khuyên bảo cùng kiến nghị. Hắn cho rằng dễn bèn nẹt tiểu thư đối hắn bằng hữu bèn nỉ không hề đặc thù tình nghĩa, gia đình bối cảnh lại không phải thực hảo, cho nên ở phát hiện luyến ái manh mối sau, trước tiên ngăn trở bèn nỉ tiên sinh tiếp tục ham sâu. Nói như vậy, nguyên tắc cốt chuyện phát sinh thay đổi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đã nhận ra bùi tương tò mò tầm mắt, đạt sĩ nhịn không được nhìn lại qua đi. Đây là hắn ngồi xuống sau lần đầu tiên nhìn thẳng đối tượng, nhưng là hắn thực mau liền rời đi tầm mắt, chuyên chú với cùng bằng hưu bèn nì nói chuyện. Ta xác thật muốn khuyên ngươi cẩn thận hành sự, không cần bởi vì nhất thời tâm huyết dâng trào mà làm ra lô mãng quyết định. Nhưng là ta lại không quá tán đồng ngươi bọn tỷ muội phán đoán, chặt lơ. Bèn vốn dĩ ảm đạm ánh mắt bởi vì đắt một cái biến chuyển mà sáng lên. Đắt sĩ tiếp tục nói, ta cho rằng bèn nẹt tiểu thư đối với ngươi là ông có một ít đặc thù tình nghĩa. Tuy rằng nàng cực lực áp lực, tận lực không toát ra chân thật cảm tình, thật có chút thời điểm, vẫn là sẽ lộ ra một ít manh mối. Nga, Đạt Sĩ Tiên Sinh, ngươi như thế nào sẽ như vậy cho rằng? Ben Nhỉ tiểu thư nhịn không được đánh gãy Đạt Sĩ nói, Ben Nẹt tiểu thư tính tình sắc thật thực hảo, nhưng nàng đối ai đều là như vậy thân thiết tự nhiên. Tươi cười vẫn luôn phi thường điểm mỹ, ta nhưng nhìn không ra nàng đối chát lơ có cái gì đặc biệt. Hốt Phu nhân đồng dạng bất mãn, Đạt Sĩ Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng cùng lớp nội đặt một nhà kết thân? Đối bẻn nỉ ra tới nói, là một môn thập phần hữu ích hôn sự sao. Đặc sĩ không có cái cỏ hứng thú, hắn chỉ là thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Ta chỉ là nói ra ta phát hiện, nếu những người khác có bất đồng giải thích, ta tuyệt đối không có phản bác ý nguyện. Đến nỗi chát Lương muốn nên thú một cái cái dạng gì cô nương, cùng người nào làm thân thích, ta tưởng, đó là chính hắn sự tình. Làm bằng hữu, ta sẽ không lung tung chỉ đạo cùng cường ngạnh can thiệp. Lời này hơi kém làm bùi tương sặc, nàng vội vang nuốt xuống nước trà. Tận lực cỡ thúc chính mình không cần dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Đạt Sỉ Tiên Sinh, chính là nàng nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là trộm đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Thiên Nga, Đạt sĩ Tiên Sinh thế nhưng nói ra không chỉ đạo, không can thiệp bằng hữu hôn sự nói như vậy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ ta xuyên qua chính là một quyển giả nguyên tác? Từ từ, Đạt sĩ Tiên Sinh vừa mới nói, hắn phát hiện rền bẹn nẹt đối bẹn nỉ Tiên Sinh có đặc thù tình nghĩa, nói cách khác, sự tình từ lúc bắt đầu liền đã xảy ra biến hóa.